Bước lên nhớ cho kỹ, các ngươi có thể đi. Thiếu nữ đem hai quyển sách để trở về, hướng phía Dương Dịch hai người hiền lành mà cười nói: "Đi thôi." Dương Dịch tiếp nhận sách, tiện tay nắm lên Lãnh Ngảnh Nguyệt ngọc thủ liền hướng thang lầu hạ đi đến. Mà Lãnh ảnh Nguyệt rõ ràng sử suốt, sau đó trên mặt nổi lên nụ cười ngọt nào. 6. Học viện phía sau núi, trên sườn núi. Âm Dương Quển. Dương Dịch nhìn trong tay hai quyển sách, trong mắt tràn đầy không rõ. "Cho ta xem." Lãnh Ngảnh Nguyệt từ Dương Dịch cầm trong tay qua trong đó một quyển, bắt đầu là xem. Dương Dịch cũng lạ bất đắc dĩ lắc đầu, sau đó là xem. Đem kia giới thiệu nhìn xong, Dương Dịch cũng rốt cuộc hiểu do cái này kêu Âm Dương Quyền Võ ký là chuyện gì xảy ra. Âm Dương Quyền là một loại cam cấp võ ký, thế nhưng nó cái này cam cấp có điều kiện, nhất định hai người tu luyện, một cái luyện âm quyền một cái luyện dương quyền, cùng một chỗ thi triển uy lực cực đại. Là cam cấp võ ký bên trong đều coi là thượng thừa võ ký, bất quả nếu là chỉ có một người thi triển, uy lực kia liền sẽ nhỏ hơn rất nhiều, chỉ có thể coi như là xích cấp võ ký. Thảo nào muốn hai bản thả cùng một chỗ, nguyên lai like là muốn hai người mới có thể luyện. Dương Dịch mỉm cười, đem sách khép lại. Chúng ta không phải là hai người sao? Vũ khí này sang hình như là cho chúng ta lượng thân làm theo yêu cầu đấy. Đây." Lãnh Ảnh Nguyệt ngọt ngào cười, sau đó đem đầu nhẹ nhàng mà tựa ở Dương Dịch vai bên trên. Bây giờ quan hệ của hai người đã là rất rõ ràng, tuy rằng ai đều không có nói rõ, thế nhưng Dương Dịch đã đem Lãnh Ảnh Nguyệt cho rằng cánh mạng mình bên trong một nửa kia. Nhi tựa ở trên bả vai mình tuyệt cô gái xinh đẹp, Dương Dịch nội tâm cũng là một hồi nhộn nhạo, hắn biết, Lãnh Ảnh Nguyệt phi thường ưu tú, muốn để cho nàng hoàn toàn thuộc về mình, kia nhất định phải trở nên càng mạnh. Chúng ta bắt đầu tu luyện a." Đang ở Dương Dịch thất thần la lóc, Lãnh ảnh Nguyệt Thanh âm vang lên. Ân bốn mắt nhìn nhau, dương dịch nặng nghề mà gật đầu. 6. Ngày thứ ba, phía sau núi trên sườn núi. Vũ một hồi loạn gió tiếng vang lên, chỉ thấy hai cái tay cánh tay lấy bình hành dáng vẻ hướng một cái cây cối trên đánh. Kia hai cái cánh tay một cái hiện lên màu đồng cổ, một cái cũng là ngai như bầu trời tuyết. Theo hai cái tay cánh tay về phía trước, kia hai cái nắm đấm phía trước, một cái loại nhỏ âm dương bắt quái đồ chậm rãi hình thành. Ngoanh bắt quái đồ hung đụng vào tiểu thụ bên trên, vô số lá dụng bay xuống mà hạ, sau đó rơi vào kia bắt quái đồ trên nhất thời theo bắt quái đồ vận chuyển. Mấy khác loại phía sau, bắt quái đồ chậm rãi tiêu tán, vô số lá dụng theo độ tung, trên không trung chậm rãi bay xuống. Thành công. Lãnh Ảnh nguyện trên mặt tràn đầy vẻ vui mừng. Ân. Dương Dịch cũng là gật đầu, hai mắt hưng phấn mà nhìn một chút kia vô số lá dụng. Vừa mới kêu bắt quái đồ chính là Dương Dịch cùng Lãnh Ảnh Nguyệt cùng thi triển Âm Dương Quyền tạo thành, mà vừa mới kia hạ là hai người ba ngày bên trong lần đầu tiên đem cái này Âm Dương Quyền lực bộc phát ra. Cái này Âm Dương Quyền ở cam cấp võ kỹ bên trong đều coi là đứng đầu, tuy rằng uy lực cùng kia bạo quyền không sai biệt lắm nhưng nó vừa có khả năng tấn công, kia bắt quái đồ nếu là dùng đến phòng thủ bên trên, nhất định sẽ có rất tốt hiệu quả." Dương Dịch thu hồi ánh mắt, có phần hương phấn nói, "Ân, chính là phải hai người mới có thể thi triển ra huy lực lớn nhất." Lãnh Ngảnh Nguyệt ánh mắt rơi xuống Dương Dịch trên mình, "Chúng ta đây đều như hình với bóng không phải tốt sao?" Dương Dịch đột nhiên đem đầu tới gần Lãnh ảnh Nguyệt, hai mắt khoảng cách gần mà nhìn cặp kia trong veo đôi mắt đẹp, cười xấu xa nói, "Đi cho đi." Lãnh Ngảnh Nguyệt cười liếc Dương Dịch một cái, nhưng này trên mặt hài lòng cũng là không che giấu chút nào. Ân ba Lãnh Ngảnh Nguyệt còn muốn nói gì?" Đột nhiên trước mặt của kia lộ ra hơi gương mặt đẹp trai lần nữa tiếp cận, cặp môi thơm bên trên đột nhiên một hồi ấm áp. Mềm mại mà khoan khoái xúc cảm làm cho Dương Dịch trong lòng vi lay động, chợt không tự chủ được vươn tay cánh tay, nắm ở kia mềm mại không xương eo thóp nhỏ, ở kỳ bàn tay tiếp đến Lãnh Ảnh Nguyệt kia nhắn bóng ngọc lưng bên trên thì, Dương Dịch rõ ràng cảm giác được, kia thân thể mềm mại mãnh liệt run lên. Ở cứng ngắt sau một lát, một đôi ngọc thủ chậm rãi ôm lấy Dương Dịch. Như vậy lựa nóng kéo dài mấy phần đồng hồ, Lãnh mới tránh ra Dương Dịch cánh tay, kia nguyên bản trắng như mây bên trong tháng vẻ mặt gò má bên trên, sớm đã trải qua một mảnh hòa hồng hung hăng trừng dương dịch một cái, Lãnh Ảnh Nguyệt thân thể lại lần sau dựa vào đến dương dịch trong lòng. Chương 47, Thạch Bạch Hiên. Săn bắn đại tái kết thúc ngày thứ 5 buổi trưa. Dương dịch, nam, sức chiến đấu 20. Thích, tán gái. Trong tốc xá, Ngạ luôn mắt phải mang một cái kính mắt loại hình loại nhỏ khảo thí khí cụ, ngón tay đặt tại cái nút bên trên, nhìn Dương dịch, quái thanh quái khí nói. Dương dịch ngồi ở giường của mình bên trên, ánh mắt hung hăng liếc Ngạ luôn một cái, sau đó một cái cái gối trực tiếp bay đi. Ha, ha, ha ta nói không sai a. Mỗi ngày đều cùng Lãnh Ảnh Nguyệt dính chung một chỗ. Thấy Minh Đệ chúng ta là ngứa một chút, Ngạ Luân né tránh bay tới cái gối, chốn được Lục Sơn sau lưng, nụ cười càng tăng lên. Có bản lĩnh tự mình cũng đi tìm một cái, cả ngày chỉ biết làm trò. Dương Dịch lần nữa liếc Ngạ Luân một cái, nói ngươi khảo nghiệm kia khí cụ dùng tốt sao? Tốt vô cùng, sao biết được nói người khác sức chiến đấu, cũng rất tốt chơi. Chính là thật là đã nói. Ngã Luân đem khảo thí khí cụ từ mắt phải trên tháo xuống, che ngực, vẻ mặt đau lòng nói ra. Cho ta cũng thử xem, bao nhiêu tiền a? Một bên Lục Sơn thân thủ đưa qua Ngạ Luân trong tay khảo thí khí cụ, mang đến mắt phải trên. Nhìn Ngả Luân, sau đó một cái nút đẻ xuống, kia thủy tinh mặt trên nhất thời nhảy ra một cái 20 chỉ số. Muốn buôn cái kim tệ, thực sự là đã chết. Ngả Luân đi tới Dương Dịch trên giường ngồi xuống, vẫn là có chút đau lòng nói, cái này khảo thí khí cụ là Ngả Luân ngày hôm qua ra học viện đi dạo thời điểm mua được, đối rất nhiều người mà nói, một cái khảo thí khí cụ mang bên người, vẫn có tương đối lớn tác dụng. Tuy rằng trở thành võ giả phía sau liền có thể lấy dự vào khí tức tới nhận đối phương sức chiến đấu lớn nhỏ, thế nhưng vậy chỉ có thể biết một thứ đại khái, đồng thời ở phía bên kia tận lực nấp khí tức là lúc là hoàn toàn không cảm giác được thực lực của đối phương. Mà khảo thí khí cụ tiểu bất đồng khảo thí khí cụ ở phía bên kia lúc ngủ đều có thể đem đối phương sức chiến đấu trị số chắc đi ra, cho nên có khảo nghiệm này khí cụ không thể nghi ngờ là thuận tiện rất nhiều. Ha ha, mua được tiểu mua được, sau này tác dụng rất nhiều. Lúc nào ta cũng phải đi đem một cái tới. Lục Sơn đùa bỡn khảo nghiệm kia khí cụ, lớn tiếng cười nói, "Lúc nào ta chơi chán, sau đó bán cho ngươi đi." Ha ha. Nhìn Lục Sơn, Ngạ Luân đột nhiên cười quái dị nói, "Mới không cần, tiểu tử ngươi đã dùng qua đồ vật đều có luồn mùi thúi." Lục Sơn còn lại là trực tiếp vừa quay đầu, hướng phía Dương Dịch nháy mắt, cười nói: "Ha ha ha." Nhìn vẻ mặt buồn bực Ngạ Luân, Dương Dịch cùng Lục Sơn đều là cười ha hả. Dương Dịch đúng lúc này, dưới lầu kia nói vui vẻ thanh âm vang lên. "Vui lại đây ba tới ba nàng tới." Nghe được cái thanh âm này, Ngạ Luân lập tức cùng Lục Sơn đứng cùng một chỗ, dùng quấy thanh âm hát tự mình loạn làm cho làn điệu. "Ai?" Dương Dịch đầu tiên là hướng phía ngoài cửa sổ đáp ứng một tiếng, sau đó liếc hướng Ngạ Luân, "Đi, đi ăn cơm." Ai lại được làm kỳ đà cần húi. Ngạ Luân bàn tay vỗ hót một cái, làm bộ thống khổ nói: ha ha, đi thôi, mong muốn của ngươi ngọn đèn tản hướng thế giới. Lục Sơn vô một cái ngạ luân lưng, cười to nói, "Hôm nay ta còn có chút sự tình, các ngươi đi trước đi." Ân. 6. Tiêu Ngô Thiên không có lại tới tìm ngươi phiền phức a. Đi trên đường, Lãnh Ảnh Nguyệt thân thiết về phía Dương Dịch hỏi, "Không có, nếu là hắn Giám đến, ta nhất định để cho hắn nằm trở lại." Dương Dịch trong ánh mắt cũng là thoáng qua một chút linh ý, ban đầu không thành là võ giả thời điểm còn đối Kiêu Ngô Thiên có phần kiêng nể, bất quá bây giờ trở thành võ giả sang là hoàn toàn không cần phải sợ. Dương Dịch bây giờ cùng nô thiên cũng không có cái gì thâm cừu đại hận, chỉ cần phía bên kia không đến tìm phiền thoái, kia Dương Dịch còn là không biết gây chuyện. Hắc hắc, đúng đúng. Lãnh ảnh Nguyệt cũng là nhẹ nhàng cười, cặp kia ngọc thủ trái lại không tự chủ được tiểu vạch ra ở tại Dương Dịch trên cánh tay. Ơ, tốt cô nàng xinh đẹp. Đang ở Dương Dịch hai người đàm tiếu là lúc, một cái hơi nhọn tiếng cười chuyển đến. Chỉ thấy đối diện đâm đầu đi tới ba người, ba người kia đều là người mặc hát sát chiến y, cầm đầu là một cái hắc sát tóc ngắn thiếu niên, thân cao khoảng chừng ở chừng 1m8, vậy có chút khuôn mặt thanh tú bên trên đang mang theo nồng nặc tiêu ý. Mà cặp kia vốn cũng không lớn ánh mắt lúc này đang hiếp lại thành một đường may bất quá cho dù như vậy vẫn là có thể nhìn ra ánh mắt của hắn là dừng lại ở lãnh ảnh nguyện trên mình kia sau lưng hai người còn lại là mặt không thay đổi đi theo hắn vừa nhìn cũng biết là dẫn đầu vị thiếu niên kia chính là thủ hạn phiền phức lại đây ba cái võ giả ngạ Luân nhìn ba người đi tới cũng là tiến lên một bước ở dương dịch bên Thá nói dương dịch ánh mắt hơi hiếp đánh giá ba người sau đó nhẹ giọng nói nhìn một chút sức chiến đấu bao nhiêu một người cầm đầu sức chiến đấu 23 còn lại hai cái 21 ngã luôn nhẹ nhàng nhấn một cáiothí khí cụ Sau đó nhẹ giọng nói ra, "Mà cái này thì ba người kia đã là đi tới trước mặt. Xin hỏi vị tiểu thư này phương danh a?" Tại Hạ Thạch Bạch hiền, muốn mời tiểu thư cùng nhau vào cơm trưa, không biết tiểu thư ý như thế nào. Kia cầm đầu thiếu niên ánh mắt trước sau rơi vào lãnh ảnh nguyệt trên mình, không chút nào xem bên cạnh Dương Dịch cùng Ngả Luân. "Vị tiên sinh này, phiền phức để cho một chút, chúng ta muốn đi ăn cơm." Nhìn trước mặt thiếu niên, Dương Dịch tuy rằng nhướng mày, nhưng vẫn là có lễ phép nói, "Ta để cho người nói chuyện sao?" Kia Thạch Bạch Hiên liếc mắt một cái Dương Dịch, Sau đó ánh mắt lại nhìn chằm chằm ảnh Nguyệt, thản nhiên nói: "Xin lỗi, ta cùng với Dương Dịch trước hẹn." Lãnh Nguyệt nhẹ nhàng cười, trận kia ngọc thủ lần nữa xoay chuyển trên Dương Dịch cánh tay. Thấy thế, kia Thạch Bạch Hiên trên mặt trầm xuống, lúc này mới đưa mắt nhìn sang Dương Dịch, mà không đợi hắn nói, một đạo thanh âm lười biếng bay tới, làm cho sắc mặt của hắn lần nữa biến đổi. "Từ đâu tới lăn trở về nơi đó a? Ta không muốn gây chuyện." "Tiểu tử, người nói cái gì?" Thạch Bạch Hiên sắc mặt âm trầm nhìn Dương Dịch, hung hăng nói: "Ngươi cái lỗ thai r sao? Ta cho ngươi lăn" Nhìn Thạch Bạch Hiên hiển nhiên không muốn lúc đó dừng tay, Dương Dịch cũng là trừng mắt, cả giận nói: "Tiểu tử, người có dũng khí, ở cái này trong học viện, có rất ít người dám cùng ta nói như vậy. Bởi vì, cùng ta nói như vậy người, cũng không có kết cục tốt." Thạch Bạch Hiên cặp kia đôi mắt nhỏ lúc này cũng đã trừng mắt Dương Dịch, nhưng thế nhưng nguyên bản thực sự quá nhỏ, bây giờ lần này hình dáng trái lại có phần buồn cười. "Hay mất sáng luôn đi, muốn đánh thì tới." Dương Dịch khí tức trong nháy mắt buộc phát ra, hai mắt căm tức nhìn Thạch Bạch Hiên, như không phải là không muốn gây phiền toái, Dương Dịch đã sớm muốn ra tay. Dương Dịch vốn cũng không phải là cái gì dễ khi dễ người, đồng thời cái này Thạch Bạch Hiên còn muốn đánh lành ảnh nguyệt chủ nghĩa, càng làm cho phải Dương Dịch lựa giận trong lòng vặn trượng. "Ơ, võ giả, thảo nào thế này cuồng vọng, bất quá cái này còn chưa phải là ngươi có thể cuồng vọng vô liếng. Đặc biệt ở trước mặt ta." Thạch Bạch Hiên ánh mắt lạnh lẽo, khí tức cũng là trực tiếp phóng thích ra, một luồng linh lực từ trong cơ thể tuôn ra, một quyền hung hăng đánh phía Dương Dịch. "Hừ." Dương Dịch hừ lạnh một tiếng, cũng là trực tiếp tiến lên một bước, một luồng linh lực trực tiếp từ trong cơ thể tuôn ra, sau đó bám vào trên nắm đấm. "Bạo quyền!" Khẽ quát một tiếng, kia nắm đấm mang theo nồng nặc cam sắc qua mang, hung hăng đánh vào thạch bạch hiên trên năm đấm. Xem khí thế kia, không biết so với trước bạo quyền mạnh bao nhiêu. Bành một luồng vang dội khí bạo tiếng vang lên, ngay sau đó hai quyền cấp tốc chia liệt. Hai đạo thân ảnh đều là ở ánh mắt của mọi người bên trong lui về phía sau mấy bức thân hình vừa đứng vững, mà bất đồng là, kia thạch bạch hiên trên năm đấm đã một mảnh huyết nhu không rõ. Hôn tiểu tử, dĩ nhiên là cam cấp võ kỹ. Thảo nào lớn lối như vậy, bất quá kế tiếp không có vận tốt như vậy. Kia thạch bạch hiên nhìn một chút bị thương tay, Sắc mặt trong nháy mắt khó xem, một đạo hùng hậu địa linh lực từ trong cơ thể tuôn ra, sau đó bám vào trên lòng bàn tay, xem như vậy cũng là sắp thi triển lợi hại vô kỹ. Thông Thạch Trưởng, bàn tay kia mang theo mãnh liệt trưởng phong hướng về Dương Dịch đầu đánh tới. Mà đúng lúc này, Lãnh ảnh Nguyệt cũng là bước liên tục nhẹ nhàng đi tới Dương Dịch bên người, làm cho Dương Dịch trở nên ngẩn ra thành âm vang lên. "Thí nghiệm một chút thành quả tu luyện a." Dương Dịch khẽ gật đầu, bên trái quyền cấp tốc đánh ra, cùng Lãnh Ngải Nguyệt hữu quyền hiện lên bình hành chi thế lực, về Thạch Bạch Yên bàn tay đánh tới. Mà một cái loại nhỏ âm dương bát quái đồ cũng là ở hai cái nắm đấm phía trước hình thành, ngay sau đó, bắt quái đồ cùng bàn tay kia đụng vào nhau. Theo cùng kia Thạch Bạch Hiên bàn tay tiếp xúc, kia loại nhỏ âm dương bát quái đồ trong nháy mắt vận chuyển, mà kia Thạch Bạch Hiên trên lòng bàn tay muốn bổ sung thêm linh lực bị kia âm dương bát quái đồ hấp thụ đi, sau đó chậm rãi tiêu tán ra. Mà kia bát quái đồ không chỉ không có tiêu tán, trái lại vận chuyển phải nhanh hơn, sau đó hung hăng cùng Thạch Bạch Hiên bàn tay đánh vào nhau. Một luồng nhu hòa lực từ bát quái đồ truyền lên ra, làm cho kia Thạch Bạch Hiên thân thể trực tiếp bị đẩy lui, thân thể lui về phía sau ngã xuống. Kia sau lưng hai cái nam tử áo đen thấy thế trực tiếp tiến lên một bước, đem kia Thạch Bạch Hiên đỡ lấy, lúc này mới không có rồi ngã xuống đi. "Đồ hỗn hạu, lên cho ta, đem cô nàng kia bắt lại cho ta." Liên tiếp hai cái kinh ngạc, cũng làm cho Thạch Bạch Hiên nộ quát một tiếng, bàn tay vung lên, kia sau lưng hai cái võ giả trực tiếp lao ra, hướng lãnh ảnh nguyệt chụp tới. "Này này, nửa đường nhúng tay cũng không tốt." Một đạo thân ảnh quỷ mị đột nhiên xuất hiện ở trước mặt hai người, hai tay thành trượng, đánh phía kia hai cái hắc y nhân. Hai người kia rõ ràng bị đột nhiên xuất hiện công kích sợ hết hồn, vội vàng đem song trượng giao nhau ở trước ngực ngăn chặn. Một trưởng đem hai người đẩy lui một bước, ngạ luân quỷ dị kia cất bộ lần nữa bước ra, mà thân thể hắn lại là hư ảo, không ngừng mà ở bên cạnh hai người du đậu. Thấy hai cái trong tay bị ngạ luân của lấy, Tiêu Thạch Bạch hiên trên mặt cũng là lóe lên vài phần kinh ngạc, mà chính hắn cũng là lần nữa mang theo linh lực chấn động hướng về Dương Dịch công tới. Vẫn luôn là ngươi ở đây thoát ra, lần này để cho ta bảo hộ ngươi đi. Quay đầu nhẹ nhàng hướng về phía Lãnh Ảnh Nguyệt nói một tiếng, Dương Dịch ánh mắt lạnh lẽo, bước lên trước. Ân. Nhìn vậy không lớn cường tráng thân ảnh, Lãnh Ảnh Nguyệt trong lòng cũng là hơi hơi cảm động, chẳng biết tại sao trước mặt thiếu niên này, bóng lưng lúc này trở nên vô cùng cao to. Nhìn Thạch Bạch Hiên công tới, Dương Dịch cũng là ánh mắt lạnh lẽo. Ánh sáng mê hoặc. Một đạo bạch sắc trùng ánh sáng từ Dương Dịch trong mắt bán ra, trực tiếp tiến nhập Thạch Bạch Hiên ánh mắt. Mà không đợi Thạch Bạch Hiên phản ứng kịp trong đầu mê muội là chuyện gì xảy ra, một mực màu đồng cổ bàn tay trực tiếp chộp vào cổ họng của hắn bên trên. Chương 48, lãnh ra. Linh Phong học viện, lúc này ở kia đi thông phòng ăn đạo lộ bên trên, đã người. Mà kia tổng nhiều người ở giữa, nổi bật nhất không thể nghi ngờ là kia thân mặc áo đen không lớn cường tráng thiếu niên. Lúc này kia tay của thiếu niên đang chộp vào một cái sắc mặt hoảng sợ thiếu niên cổ họng bên trên. Ngươi năm ngươi là tinh thần công kích. Thạch Bạch Hiên sắc mặt từ từ trở nên tái nhuận, ánh mắt có phần hoàng sợ nhìn Dương Dịch, tuy rằng lửa giận trong lòng và trượng, thế nhưng kia chộp vào hắn cổ họng bên trên tay chảo lại không được phép hắn có chút nghiệp tưởng. Cho dù biết bên trong học viện không thể giết người, nhưng Thạch Bạch Hiên ánh mắt đối đến đối diện thiếu niên này ánh mắt của lá lúc, trong lòng vẫn là ngật đáp một chút, kia ánh mắt làm cho Thạch Bạch Hiên phải tin tưởng, nếu là hắn có chút động tác, kia cổ họng bên trên tay chảo sẽ trực tiếp dùng sức lấy xuống. Biết được quá muộn đương tưởng rằng có chút thực lực liền có thể lấy nơi Dương ai. Dương Dịch ánh mắt nhàn nhạt thoáng nhìn kia vạn phần hoảng sợ thạch Bạch Hiên, nguyên bản cũng không muốn gây chuyện, thế nhưng cái gia hỏa này thật sự là quá không hiểu chuyện, kia Dương Dịch chỉ có thể xuất thủ giáo hơn một chút. Mà để cho Dương Dịch giật mình là, cái này thoạt nhìn vô sợ sự sự thiếu niên trái lại cũng còn có mấy phần thực lực, nếu không phải dựa vào ánh sáng mê hoặc cho hắn đánh bất ngờ thương tổn, hôm nay Dương Dịch sợ rằng không thể đem hắn chế trụ. Người sáu người muốn làm gì? Cảm thụ được cổ họng bên trên từ từ nặng thêm lực độ, kia thạch bạch hiên trên gương mặt, kia cận lưu lại một chút ngạo khí cũng là biến mất hầu như không còn, thay vào đó là khuôn mặt vẻ hoàng sợ. Không muốn làm gì, chính là cho ngươi nhớ lâu một chút. Dương dịch lời nói vừa, tay kia trưởng cấp tốc chém ra. Ba một đạo cái tắt vang dội tiếng vang lên, chỉ thấy kia thạch bạch hiên trên gương mặt, nhất thời để lại bốn cái đỏ tươi dấu tay. Mà một màn này không thể nghi ngờ làm cho trong đám người vô số sang hút khí lạnh tiếng vang lên, kia không lưu tình chút nào một cái tắt đem tất cả mọi người là kinh hãi. "Tiểu tử, dừng tay." Mau buông ra hắn, không phải ngươi sẽ gặp hạ Kỳ hai gã khác thiếu niên lúc này cũng đã ở ngã luân dây dừa bên trong thoát ra thần, bất quá kia hai người quần áo trên người đều cũng có chút không chỉnh tề, nhìn qua cực kỳ chật vật, nghĩ đến là ở ngã luân kia thân pháp quỷ mị hạ chịu không ít đau khổ. Mà thấy Thạch Bạch Hiên bị Dương Dịch chế trụ, một người trong đó vội vàng tiến lên một bước, chỉ vào Dương Dịch quát lên: "A, ta cũng muốn nhìn một chút, thế nào gặp nạ? Dương Dịch là bàn tay đang muốn lần nữa phía ra, bên cạnh Lãnh Ảnh Nguyệt lại đem hắn lôi kéo. "Quên đi." Lãnh Ảnh Nguyệt mắt nhìn Dương Dịch, lắc đầu. "Hừ, coi như ngươi vận may." Thấy Lãnh Ảnh Nguyệt lắc đầu, Dương Dịch mới phải hừ lạnh một tiếng, tiện tay vùng, kia Thạch Bạch Hiên chính là bị ném đến trên mặt đất. Khu khụ, tiểu tử, người chờ cho ta. Kia Thạch Bạch Hiên ngồi trên mặt đất, tay trái bưng cổ hỏng ho khan hai tiếng, sau đó ngầm đầu, ánh mắt nhìn Dương Dịch, gương mặt oán độc. Mà đối mặt Thạch Bạch Hiên uy hiếp, Dương Dịch sang chỉ là song trưởng ôm trước ngực, hơi tiêu ý mà nhìn hắn, không sợ chút nào. "Hừ, chúng ta đi." Kia Thạch Bạch Hiên từ dưới đất đứng lên, sau đó bàn tay vung lên, mang theo hai người, đi ra ngoài. Mà theo ba người về phía trước, người kia quần tụ tập chỗ cũng chậm chậm nhường ra một cái lối đi để cho Thạch Bạch Hiên ba người rời đi. Người kia không phải là Thạch chủ nhiệm nhi từ sao? Cư nhiên bị đánh thành như vậy. Tiểu tử kia cũng quá ngưu. Tên kia hình như Kêu Dương Dịch, là không phải võ giả tổ săn bắn cuộc tranh tài đệ nhất danh. Bất quá nhìn hắn vừa mới triển hiện thực lực, chắc là một món đột phá đến võ giả, bất quá hắn cư nhiên có thể đánh bại sớm liền trở thành võ giả Thạch Bạch Hiên. Cái này ba, Nhi tử bị đánh thành như vậy, kia Thạch chủ nhiệm chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ. Xem ra cái này Kêu Dương Dịch tiểu tử muốn không may. Theo Thạch Bạch Hiên ba người đi xa. Kia trong đám người tiếng nghị luận cũng là không ngừng truyền ra. A, Thạch chủ nhiệm như tử, thảo nào lớn lối như vậy. Dương Dịch song trường ôm ở trước ngực, cái lỗ thai nghe trong đám người chuyển tới tiếng nghị luận cũng là nhẹ nhàng cười. Mặc dù biết cái này thân phận của Thạch Bạch Hiên, bất quá Dương Dịch cũng là không sợ chút nào, bởi vì này lần là kia Thạch Bạch Hiên khiêu khích trước đây, nghĩ đến kia Thạch chủ nhiệm cũng không dám cầm mình tại sao dạng. Thực sự là kiêu ngạo. Ngạ Luân cũng là tiến lên một bước, nhìn ba người kia đi xa phương hướng, trong mắt tràn đầy chán ghét biểu tình. Luôn là có như vậy những người này yêu thích tìm phiền toái. Thế nhưng tìm được trên người ta, đó chính là một sai lầm. Dương Dịch trong mắt thoáng qua một chút lãnh ý, những chuyện khác hoàn hảo nói, thế nhưng kia Thạch Bạch Hiên lại ngay trước mặt hắn muốn mời Lãnh ảnh người ăn, điều này làm cho Dương Dịch lựa giận vào trượng. Hơn nữa kia chút nào không đem người để ở trong mắt giọng nói cùng biểu tình, Dương Dịch chính là trực tiếp xuất thủ. Hắn cũng là minh bạch, ở xã hội này bên trong, quyền đầu cứng mới phải rất có nói nói quyền lợi. Bọn họ chắc là học viên cũ, cái kia kêu, kêu Thạch Bạch Hiên cư nhiên là chủ nhiệm như tử, Dương Dịch ngươi có thể hay không lại phiền phức. Lãnh Nguyệt lúc này cũng là đi tới Dương Dịch bên người, có phần ân cần hỏi han. Hừ, là bọn hắn sai trước đây. Chủ nhiệm tìm tới ta cũng không sợ. Dương Dịch trái lại tí ti không thối lui chút nào, trong ánh mắt vẫn là tràn đầy tức giận. Đi thôi, rời khỏi nơi này trước. Lãnh Nguyệt trong ánh mắt vẫn còn có chút lo lắng, chật lôi kéo Dương Dịch ống tay áo, vương lòng nói: "Ân." Thấy thế, Dương Dịch cũng là khẽ gật đầu. Sau đó mang theo ngựa luân cùng Lãnh Nguyệt, biến mất ở tại mọi người nhiều loại trong con mắt. Mà ở Dương Dịch đám người đi xa là lúc, kia trong đám người người nào đó cũng là miệng lên, lẩm bẩm nói: "Có ý tứ, lần này có trò hay cũng thấy." Ta cũng muốn nhìn một chút, người dương dịch lại cái gì có thể chịu đựng, có thể cùng ta đấu. Còn nếu là dương dịch ở đây, định có thể nhận ra người này chính là kia đã từng học viện đệ nhất nhân, Lô Thiên. 6. Trạm vạn, ở kia lửa đỏ mặt trời chiều dưới, cả học viện cũng là tỏ ra đặc biệt động nhân, mà kia phía sau núi bên trên, một đạo bóng hình xinh đẹp đang phiêu nhiên mà đứng, ở mặt trời chiều chiếu rọi dưới, kia trên người đường cong bảy ra phải vô cùng tấu triệt. Người này thực sự là lãnh ảnh nguyện, mà ở kỳ sau lưng, một cái hơi lưng còn bạch phát lão giả đang cung kính đứng thẳng. Từ lão thì không thể lại lần nữa chậm mấy ngày sau. Hồi lâu sau, lãnh ảnh nguyệt thanh âm vang lên, kia tú mục trông về phía xa, lại chút nào không che giấu được trong đó bất đắc dĩ vẻ. Nghe được lời này, lão giả kia trên mặt cũng là lóe lên một chút bất đắc dĩ, khẽ thở dài một tiếng sau đó mới nói: "Tiểu thư, lần này là tông tộc bay đâu chính là muốn đem ngươi mang đi, tuy rằng chúng ta lãnh ra ở cái này phần phong quốc bên trong là thập đại gia tộc đứng đầu, thế nhưng ở tông tộc trước mặt lại không chút nào chống lại lực. Tộc trưởng cũng là luyến tiếc tiểu thương ngươi, nhưng lại là không có cái nào" Kế tông tộc bên trong lần trước Bey đâu liền phát hiện tiểu thư thể chất là trong một vạn không có một, chỉ bất quá khi đó tiểu thư quá nhỏ, mà bây giờ Bey đâu cũng là nhất định phải đem tiểu thư ngươi mang đi. Tông tộc sao? Lệnh ảnh ngửa ánh mắt tiếp tục xem tia một chút hạ xuống mặt trời chiều, đôi mắt đẹp bên trong cũng là tràn đầy u buồn. Mà ở ánh mắt kia lần nữa đưa mắt nhìn hồi lâu sau, lại là một tiếng thở dài tiếng truyền ra, sau đó kia nổi bật thân thể mới phải từ từ chuyển qua, mà lúc này kia trong con mắt đã hơn một phần kinh nghiệm. Ta đi sau đó, gia tộc tiểu sẽ được tốt nhất chiếu cố phải không? Nghe xong nói thế, Lão giả kia cũng rõ ràng nhất xứng suốt, chật có phần thương tiếc nhìn lãnh ảnh nguyện, chật khẽ gật đầu. Nhưng mà, làm kia lão nhãn lần nữa nhìn ra thiếu nữ trên gương mặt yêu thương sau đó, cũng là lên tiếng nói, kỳ thực tiểu thư, đi tông tộc có thể đạt được tốt nhất tài nguyên, đây đối với tiểu thư mà nói, nghĩ đến cũng là một chuyện tốt. Tài nguyên, không có tự do, cho dù tốt tài nguyên thì có ích lợi gì. Lãnh ảnh nguyện cười lạnh một tiếng, kia tông tộc cường đại, nàng mặc dù không có chân chính gặp qua, thế nhưng cũng có thể từ trên người của phụ thân cảm thụ được đến Phụ thân của nàng ở cái này dương phong quốc bên trong đã là cũng coi là đỉnh cấp cường giả, thế nhưng ở kia tông tộc tới xứ giả trước mặt cũng là chút nào không dám có cái gì làm trái, điều này không khỏi làm cho lãnh ảnh nguyệt cảm thấy tông tộc đáng sợ. Nàng minh bạch, nơi này nếu là nàng không đi, kia phụ thân của nàng, gia tộc của nàng, đem sẽ được thai họa thật lớn. Tiểu thư ba lão giả ánh mắt nhìn lãnh ảnh nguyệt, không khỏi có chút ru tiếng. Trước mặt người thiếu nữ này, là tự xem lớn lên, bây giờ đột nhiên phải ly khai, hơn nữa còn là đi chỗ đó xa xôi tông tộc bên trong Điều này làm cho hắn cái này thế sự xoay vần trên mặt cũng là tràn đầy yêu thương. Từ lão ngươi đi tầm, ta sẽ đi theo ngươi. Nhưng xin cho ta lại đi nhắn nhủ một chút sự tình, đêm nay ta tiểu đi theo ngươi." Lãnh Nguyệt lần nữa thở dài một cái, chợt xoay người, hướng dưới chân núi đi đến. "Tiểu thư, lão nô thế nào không tiếp cho ngươi đi, thế nhưng liền tộc trưởng cũng là không có cách nào đem ngươi lưu lại a." Lão giả ánh mắt nhìn Lãnh ảnh Nguyệt đi xa bóng lưng, cũng là bất đắc dĩ than thở một tiếng. Mà đang ở Lãnh Nguyệt đi xa đồng thời, kia nhang bích phía sau trong rừng, trên một cây đại thụ Một cái lười biếng thân ảnh đang ngậm cỏ dài nằm ở chỗ này, mà lúc này, kia lười biếng thân ảnh đột nhiên mở mắt. Lẽ ra, không nghĩ tới kia phía sau còn có cái gì tông tộc. Haha, ha, thực sự là có ý tứ. Khiến người thanh âm quen thuộc nhàn nhạt, nhạt vang lên, chợt, kia cột khăn đội đầu ngậm cổ dài thân ảnh từ trên nhánh cây đứng lên, mấy cái lên xuống chính là biến mất ở tại trong rừng. 6. Làm đêm tối hoàn toàn bao phủ Linh Phong học viện, trong học viện huyên náo tiếng cũng là dần dần giảm thiểu xuống tới, ở kia ánh trăng nhàn nhạt, nhạt dưới, cả tòa Linh Phong học viện trái lại tỏ ra có phần u tĩnh. Ký túc xá bên trong, Dương Dịch đang ngồi xếp bằng, từng đạo tản ra nhàn nhạt ánh sáng linh lực đang ở thân thể hắn xung quanh di động, không một lúc sau, kia linh lực bay vào lên, sau đó chui vào Dương Dịch bên trong thân thể, mà kia nguyên bản màu đồng cổ ra bên trên, hình như lại là hơn vài phần ánh sáng mỡ. Vui thật dài mà thở ra một hơi, Dương Dịch ánh mắt cũng là chậm rãi mở. Buổi trưa chiến đấu làm cho hắn tiêu hao cực đại, mà sự thực chứng nhận, cái này chiến đấu là tốt nhất phương pháp tăng. Ở kia tiêu hao thân thể to lớn ở một cái buổi chiều tu luyện bên trong từ từ khôi phục sau đó, Dương Dịch cũng là cảm thấy linh lực trong cơ thể lại là nồng nặng một chút. Xem ra đích sắc là muốn ở trong thực chiến đề cao. Nhìn một chút hai tay, Dương Dịch trên mặt nổi lên vẻ tươi cười. Mà đúng lúc này, một chàng tiếng gõ cửa vang lên. Siêu ngã luôn thân thể như quỷ mị mà rời ra, một giây kế tiếp, túc xá cánh cửa đã bị đánh ra. Dương Dịch có phần kinh ngạc mà nhìn đứng ở cửa kia nói bóng hình xinh đẹp, không đợi hắn kinh hỉ, trên mặt thiếu nữ biểu tình làm cho hắn trong lòng trầm xuống, một luồng dự cảm bất hảo tùy theo đánh tới. Đi theo ta một chút. Mà ở cái này nói quen thuộc mà lại hơi thanh âm xa lạ vang lên sau đó, Dương Dịch nội tâm càng là trầm xuống. Chương 49, ly biệt Ánh trăng tràn ngập, kia mang mang trong đêm tối, ánh trăng không thể nghi ngờ là đẹp nhất. Mà ở cái này trong đêm tối, Linh Phong học viện bên trong phía sau núi bên trên, ở cái này sáng rực mà lại nhu thuận ánh trăng dưới, hai đạo thân ảnh đang từ từ mà đứng, gió nhẹ lay động, thiếu nữ tóc dài nhẹ nhàng phất động, lộ ra đầu tóc dưới kia lộ ra tuyệt mỹ khuôn mặt, mà lúc này kia khuôn mặt bên trên tràn đầy không muốn tỉnh, bày ra không thể nghi ngờ. Đối diện là thiếu niên còn lại là đứng chắc tay, kia lộ ra kiên nghị khuôn mặt bên trên tràn ngập nhàn nhạt, nhạt lo lắng. Cặp kia con người đen nhánh phía trên, vùng xung quanh lông mày đang chăm chú lại, Ánh mắt của hắn trước sau rơi vào khuôn mặt của cô gái bên trên, kia há mồn môi khẽ nhúc đích, muốn nói cái gì cũng là không có mở miệng. Một lúc lâu sau đó, thiếu nữ khẽ thở dài một tiếng, sau đó ở thiếu niên kia lo lắng trong con mắt, xuất mở miệng trước. Dương Dịch, ta phải đi." Vừa dứt lời, dương Dịch trong lòng đốn nhiên vừa nhảy, mặc dù đang lảnh ảnh nguyệt xuất hiện ở trước mắt hắn một khắp kia trở đi, nội tâm của hắn cựu có một loại dự cảm xấu, thế nhưng bây giờ lãnh ảnh nguyệt vừa tốt lên xong, dương Dịch tâm vẫn là hung hăng một chút. Vùng xung quanh lông mày chăm chú nhíu, ánh mắt đưa mắt nhìn lảnh ảnh nguyệt vài giây sau đó, địa phương mới mở miệng Tại sao phải đi? Đi nơi nào? Lệnh Ảnh Nguyệt ánh mắt ở Dương Dịch kia lộ ra hỏi trên mặt ngừng 2 giây, sau đó xoay người sang chỗ khác, kia lộ ra tuyệt mỹ khuôn mặt hướng vầng trăng sáng kia, lần nữa thở dài một hơi sau đó, cũng là không trả lời Dương Dịch mà nói. Ngươi biết phần phong quốc gia thế giới sao? Nghe được Lệnh Ảnh nguyện không trả lời, cũng là phản hỏi mình, Dương Dịch mặc dù có chút nghi hoặc nhưng vẫn là ngoan ngoan lắc đầu. Từ nhỏ thời điểm lên, Dương Dịch tiểu một mực sống ở Dương Phong trấn, hắn chỉ biết mình chỗ tồn tại quốc gia gọi là phần phong quốc, chỗ ở mình mảnh đại lục này gọi là Hồng Thổ đại lục. Thế nhưng mặc dù biết Hồng Thổ đại lục rất rộng rộng rãi, thế nhưng đến tuột cũng có bao nhiêu rộng rộng rãi còn có kia phần phong quốc ở ngoài có cái gì, dương dịch cũng là chút nào không biết. Ta cũng không biết nơi đó có cái gì, thế nhưng ta biết, cả Hồng Thổ đại lục phi thường rộng lớn, mà phần phong quốc chỉ là khắp ngóc ngách, chúng ta thế lực của nơi này, thả đến đại lục đi tới, cái gì cũng không phải là. Nói đến đây, Lãnh Ảnh Nguyệt chậm rãi quay người lại, đương nhiên, tiếp tục nói, mà trên đại lục này, mọi thứ lấy thực lực vi tôn. Thực lực cường đại người cho ngươi làm gì, ngươi phải làm gì, dựa vào cái gì? Nói đến đây, Dương Dịch đã là đại khái hiểu lãnh ngải ngự ý tứ, đạo lý này hắn cũng hiểu, nhưng nội tâm kia luồng tự do xung động hay để cho phải hắn bật thoát lên. Lúc này Dương Dịch, trong đầu đã là bạo giận lên, tại đại lục này trên đã là sinh sống lâu như vậy, Dương Dịch cũng minh bạch đây là một cái lấy thực lực vi tôn thế giới, quả đấm của người nào lớn, ai thì có nói chuyện quyền lực. Không có người có thực lực, ở những thứ kia người có thực lực trước mặt tựu như cùng con kiến hôi một thứ, muốn giết cứ giết. Tựa như kia giác đấu chàng gặp phải ngự phong, Dương Dịch tin tưởng, nếu không phải là chính hắn có nhất định thực lực Hắn lúc này chỉ sợ sớm đã bị kia Hoàng phong ra tộc giết chết. Bất quá cho dù như vậy, Dương Dịch vẫn là cả người khó chịu, hắn không thích loại cảm giác này, không thích vận mạng của mình nắm giữ ở người khác cảm giác trong tay. Bằng thực lực, tiểu tử, có một số việc không có ngươi tưởng tượng đơn giản như vậy. Cho dù ngươi như thế nào đi nữa không muốn, ở người có thực lực trước mặt, ngươi vẫn là còn kiến hôi." "Mà cái này thì," một giọng giản mua vang lên, sau đó một cái hơi hơi mang điểm lưng còn gầy gò thân ảnh từ trong rừng đi ra, đi tới hai người trước mặt, nhìn Dương Dịch nói ra, "Ngươi là ai?" Dương Dịch vẻ mặt cảnh giác nhìn lão nhân. Cái này đột nhiên xuất hiện lão nhân cho hắn một loại cảm giác cực kỳ nguy hiểm. "Tiểu gia hỏa, chớ khẩn trương. Tại hạ từ lão." Lao nhân mỉm cười vớt ve trong dâu, ánh mắt nhìn Dương Dịch, khẽ tuổi nói: "Là ngươi muốn dẫn đi Tiểu Nguyệt?" Dương Dịch vẻ mặt tức giận nhìn Từ lão, trầm giọng hỏi: "Không, ta chỉ là người hầu một cái, nào có tư cách kia?" Từ lao nhẹ nhàng mà lắc đầu, trong mắt cũng lóe lên vài phần bất đắc dĩ. "Dương Dịch, Từ lao là nhìn ta lớn lên, cũng không phải đệ nhân, muốn ta đi cũng không phải hắn." Thấy Dương Dịch bộ dáng này, Lãnh Ảnh Nguyệt cũng là hơi hơi thở dài. Tuấn Phiên hắn nhẹ nhàng lắc đầu. "Vậy là ai?" Dương Dịch thanh âm lại là tăng thêm vài phần. "Cho dù ngươi biết cũng là không có cách nào." Tự tương tự Hoàng Phong gia tộc như vậy thế lực, ở trong mắt bọn họ cũng là giống con kiến hôi một thứ. Từ lao chậm rãi lắc đầu, trước mặt thiếu niên này tuy rằng rất có quyết đoán, nhưng hắn thấy, cái này vẹn vẹn chỉ là người tuổi trẻ xung động mà thôi, ở hắn biết kia phía sau quái vật lớn đáng sợ sau đó, có lẽ cái này luẩn xung động cũng sẽ bị triệt để áp chế. "Nói cho ta biết." Lúc này Dương Dịch gần như đã là gọi ra, hắn là phẫn nộ, nhưng cũng không phải đối langchain ngụy. Hắn biết cũng nàng có nỗi khổ của nàng, thế nhưng hắn muốn biết rốt cuộc là ai. Lãnh Ngải Nguyệt đôi mắt đẹp rơi vào trước mặt cái này, gần như đã là nổi giận trên mặt thiếu niên, kia trong veo con người bên trong cũng là từ từ trở nên trong suốt bắt đầu, kia nguyên bản khô giáo viền mắt cũng là từng bước bắt đầu đỏ ác. Kia nguyên bản rơi vào Dương Dịch chẳng qua là ánh mắt cũng là vội vàng rời đi, lần nữa đưa lưng về phía Dương Dịch. Một lát sau, hơi hơi thanh âm khàn khàn vang lên. "Xin lỗi, Dương Dịch, đem ta đã quên a." Lời kia vừa thốt ra, Dương Dịch kia nguyên bản nổi giận tâm tựa như bị hắt nước một thứ. Vậy không lớn cường tráng thân thể cũng bắt đầu hơi hơi lay động, xong quyền cầm thật chắc, dương dịch đầu chậm rãi thấp, mà kia nơi bả vai chuyển tới run run nói cho Lênh Ngải Nguyệt, cái kia trước đây kiên nghị vô cùng khuôn mặt bên trên lúc này nhất định là đã là lệ rơi đầy mặt. Rốt cục, ở kia ánh trăng nhàn nhạt dưới, kia trong veo trong trong mắt, cũng là một giọt nóng hổi giọt nước mắt theo kia tuyệt mỹ gỏ má của chảy xuống. Ngay sau đó, tại hạ ba chỗ rơi xuống, ở dưới ánh trăng tán phát một chút quang mang sau đó, tiêu tán ở tại cái này vô cùng trong bóng tối. Tiểu thư ba từ lao ánh mắt lẳng lặng rơi vào hai người trẻ tuổi trên mình. Lúc này nội tâm của hắn cũng là đã bị rung động, trong ánh mắt mang theo thương tiếc, lẩm bẩm nói. Một lúc lâu sau đó, Dương Dịch thấp đầu chậm rãi giơ lên, kia lộ ra kiên nghị trên gương mặt lúc này đã là bị nước mắt ngâm hoa, dùng sức dùng tay áo lau hai thành sau đó, thanh âm run dậy vang lên. Nói cho ta biết, là ai? Kia tràn ngập tức giận rồi lại thanh âm khàn khàn làm cho Lãnh Ảnh Nguyệt thân thể đều là chấn động, cặp kia mảnh khảnh ngọc thủ cũng là bắt đầu không ngừng mà run dậy. Thế nhưng, đợi được kia run rẩy tay phải nhẹ nhàng phải đặt vào môi bên trên thì, cũng là rõ ràng có thể thấy, kia hai hàng chỉnh tề hàm răng nhẹ nhàng mổ Xin lỗi, đã quên ta, tiếp tục sinh hoạt. Chúng ta đi, Từ lão." Thanh âm kia cực kỳ băng lãnh, thế cho nên ở cái này trong bóng tối đặc biệt chói tai, thế nhưng trong đó chuyển tới run dậy cũng là để cho Dương Dịch biết, đó cũng không phải nàng ý tưởng chân thật. "Hừ." Một tiếng huyết sáo vang rộ tiếng từ từ bá trong miệng truyền ra, ngay sau đó một cực lớn mảnh liệt ứng cấp tốc bay tới, kia cánh khổng lồ kích động hai cái sau đó, kia mảnh liệt ứng chuẩn sắc mà rơi xuống núi này đầu bên trên. Khổng lồ kia cánh mang tới kình phong làm cho Dương Dịch thân thể đều là hơi hơi hướng phía sau sang. "Tiểu tử, tự giải quyết cho tốt." Từ bá khẽ thở dài một tiếng sau đó, mang theo Lệnh Ảnh Nguyệt nhẹ nhàng nhảy chính là nhảy lên cánh liệt tương lưng. "Xin lỗi." Lệnh Ảnh Nguyệt lần nữa quay đầu lại nhìn Dương Dịch một cái, nhưng mà thiếu niên kia quật cường hình dáng chính là để cho tim của nàng đau xót, chợt hung hăng quay đầu lại, không lưu luyến nữa. Bất quá kêu nhẹ nhàng tiếng thở dài, hay là từ trong miệng nàng chậm chạm truyền ra. "Đi thôi." Khẽ lắc đầu một cái, Từ bá kêu bàn tay gầy gộc đưa ra, ở cánh liệt tương trên lưng của nhẹ nhàng mà vỗ một cái. Chợt, kia cánh liệt tương cánh mở, kích động hai cái sau đó, bắt đầu lượn phía bầu trời mọc lên. Dương Dịch đem chân phải hung hăng lui ra phía sau một bước địa phương ở chống đỡ được kia mãnh liệt kình phong, nhìn kia từ từ lên không mãnh liệt ứng, cặp kia con người đen bên trong bỗng nhiên mà một ngưng. Ngay sau đó, cặp kia quyền chăm chú nắm chặt, một đạo vang vọng phía sau núi thanh âm vang lên. Ta sẽ trở nên mạnh mẽ, bởi vì ngươi là ta nghĩ người bảo vệ. Lương Chim Ưng bên trên, kia đạo bóng hình xinh đẹp bị sau lưng chuyển tới tiếng la ngẩn ra, kia một giọt tích lệ quang lúc này rốt cục giống như kia chặt đứt tuyến trân châu một thứ, lăn lăn xuống. Thế nhưng, mặc dù là như vậy, lãnh ảnh nguyệt vẫn là không có trở lại từ đầu, bởi vì nàng biết Ở kia quái vật lớn trước mặt, cho dù là cha của mình cũng là không có chút nào chống lại lực, huống chi là Dương Dịch. Nàng cho rằng cái này là bảo vệ hắn biện pháp tốt nhất. A. Nhìn manh liệt tương biến mất ở tại bầu trời đêm bên trong, một tiếng kiệt lực hãn khản tiếng giống cũng là từ Dương Dịch trong miệng truyền ra, sau đó vang dội cái này cả phía sau núi. Một lúc lâu sau đó, thanh âm tiêu tán. Dương Dịch thân thể mềm nhũn, cả người than ngồi ở trên mặt đất. Mà lúc này, ở kia trong rừng rậm, một đạo cao gầy thân ảnh đang chậm rãi đi ra. Đầu kia đỉnh cột khăn đội đầu Trong miệng ngầm cổ dài thân ảnh chậm rãi đi tới Dương Dịch bên cạnh, ánh mắt đưa mắt nhìn một chút mãnh liệt ứng biến mất phương hướng, lại lần nữa túi đầu nhìn một chút còn ngẩng túi đầu trầm mặc thiếu niên, trong miệng cổ dài đi lên khua một cái. Yêu mến nàng. Đúng vậy. Dương Dịch đầu nhẹ nhàng ngưng lên, ánh mắt dừng ở Thảo can, cặp mắt kia bên trong có sát một thứ kiên định. Dám đi không? Có gan. Nhìn thiếu niên trong mắt kia khiến người rung động kiên định, Thảo Căn khỏe miệng cũng là chậm rãi rơi lên, cặp kia tay chậm rãi đến cùng trên, sau đó xoay người hướng dưới chân nối đi đến. Mà cùng lúc đó, một đạo hơi tản mạc cũng là không gì sánh được kiên quyết thanh âm bay tới. Đi theo ta. Chương 50, Thảo Căn truyền thụ. Bóng đêm bao phủ đại địa, Linh Phong học viện bên trong vắng vẻ không gì sánh được. Mà ở phía sau núi khắp nóng nách, hai đạo thân ảnh đang mặt đối mặt đứng thẳng, ở ánh trăng nhàn nhạt bên trong, hai người dung mạo mơ hồ có thể thấy được, chính là kia Thảo Căn cùng Dương Dịch. "Lão sư." Dương Dịch nhìn trước mặt cái này có phần lưỡi biếng thanh niên, trên gương mặt bi thương cùng phẫn nộ đã là phai nhạt rất nhiều, càng nhiều hơn chính là một loại kiên cường cùng chấp nhất. Muốn biết mang đi nàng là ai Căn trong miệng cỏ dài nhẹ nhàng khua một cái. Sau đó lên tiếng hỏi, nghe nói như thế, Dương Dịch nhất thời lần nữa kích động, trên gương mặt nhất thời bị huyết sắc bao trùm, hai tay run rẩy. "Muốn, lao sư biết, nói cho ta biết, được không? Người thực sự không sợ?" Nhìn trước mặt thiếu niên này trên gương mặt kiên nghị, tháo căn vẫn là lần nữa lên tiếng hỏi. "Không sợ." Dương Dịch nặng nề mà gật đầu một cái, hắn đã là quyết định, không quản kia để cho lênh ảnh mượt đi người có cường đại dương nào, hắn đều nhất định phải tiến về đem nàng mang về, cho dù cái này lộ trình phi thường khó khăn, nhưng Dương Dịch chính là như vậy, chỉ cần nhận định sự tình nhu nhất định phải đi làm được, không quản giá cao bao nhiêu to lớn, cũng không quản quá trình có nhiều gian khó khó khăn. Rất tốt, ta thủy yêu mến người bộ dáng này. Hắc hắc, cùng ta thật giống. Nhìn Dương Dịch kiên quyết biểu tình, Thảo Căn cũng là cười lớn một tiếng, khen. Lão sư kia có thể nói cho ta biết sao? Dương Dịch nhìn Thảo Căn, trong con mắt lẽ ra chờ đợi, đúng vậy, là chờ đợi mà cũng không phải là sợ hãi. Hắn phải biết rằng, biết cái này để cho Lãnh Ảnh Nguyệt đi người là ai, sau đó tiến về đem nàng mang về. Đây là Dương Dịch ở mảnh liệt biến mất một khắc kia làm ra quyết định, nếu đã là quyết định Không quản bao nhiêu gian nguy, Dương dịch đều nhất định phải đi hoàn thành. Thảo Căn chậm rãi xoay người sang chỗ khác, hai tay chớ ở sau người, sau đó trong miệng mỗi chữa mỗi câu mà phun ra. Nam bộ bá chủ một trong, Lãnh Thị tông tộc. Vụ lời này vừa nói ra, Dương Dịch cũng không có giống như trong tưởng tượng như thế bị hù dọa, ngược lại là giống như trong lòng một tảng đá lớn rơi xuống đất một thứ chậm rãi thở ra một hơi, miệng kia sừng bên trên còn nổi lên vẻ tươi cười. Đối với cái này Lãnh Thị tông tộc, Dương Dịch cũng không có nghe nói qua, hắn nghĩ là chỉ cần biết rằng FD lãnh ảnh nguyệt người, người, hắn thị có phương pháp tiến về đem chi mang về lấy thực lực của ngươi bây giờ, cho dù đã biết cũng là không có biện pháp chút nào. Thảo Căn Đầu không có quay lại, ánh mắt nhìn hát ám bầu trời, hơi hơi thở dài một cái. Bây giờ không có, không có nghĩa là sau này cũng không có, không quản khó khăn rừng nào ta đều nhất định sẽ tiến về. Dương Dịch nắm đấm cầm thật chắc, trong lòng cũng là hào khí ngất trời đạo. Rất tốt, ta không nhìn là ngươi. Thảo Căn lúc này rốt cục xoay người lại, ánh mắt rơi vào thiếu niên kia kiên nghị trên gương mặt, trong mắt mang theo một chút khen ngợi vẻ. Chỉ bằng cái này, ta nhất định phải giúp ngươi. Ta hôm nay sẽ dạy ngươi một ít độ. Sau này đối với ngươi bang trợ thật lớn. Thảo căn chính là lời nói vừa, bàn tay chém ra đặt tại dương dịch tiên linh cái chỗ, một luồng nhu hòa năng lực từ thảo căn cánh tay chuyển ra, trực tiếp chui vào dương dịch trong đầu. Hơn thế đồng thời, dương dịch trong đầu, một chút rõ ràng tin tức nhảy ra ngoài. Đây là Dương dịch tỉ mị xem trong đầu xuất hiện tin tức, trên mặt lộ ra một thứ vẻ mặt bất khả tư nghị. Ẩn ngấp phương pháp, có thể khống chế tự thân khí tức, căn cứ ý nghĩ của chính mình tùy tâm sở dục hạ thấp sức chiến đấu của mình, không chỉ mọi người không cảm ứng được lực chiến đấu của ngươi, đồng thời liền khảo nghiệm kia khí cụ đều có thể lựa rối. Thảo Căn nhàn nhạt giải thích, liên khảo thí khí cụ đều có thể lừa dối. Dương Dịch ánh mắt nhất thời trường lớn hơn, hắn biết khảo thí khí cụ công năng cường đại, cho nên rất nhiều người đều yêu mến tùy thân mang theo khảo thí khí cụ, bởi vì dù sao ở khí tức không ngoài lộ thời điểm nếu muốn khảo thí người sức chiến đấu, chỉ có thể dựa vào khảo thí khí cụ. Mà bây giờ Thảo Căn nói cho hắn biết, cái này ẩn nấp phương pháp liền khảo thí khí cụ đều có thể lừa dối, khảo nghiệm kia khí cụ không là vô dụng. Ân, cái này có thể cho ngươi ẩn thực lực cùng với tranh né truy sát. Ngươi tự mình xem thật kỹ một chút a." Thảo Căn nhẹ nhàng câu nói vừa giúp Sau đó tiểu biến mất ở tại trong bóng tối. Tạ ơn lão sư Ba Dương Dịch nhìn Thảo Can biến mất phương hướng, lầm bầm nói. Đối với Thảo Can, hắn có chỉ là kính nể, bây giờ nội tâm của hắn dị thường cảm tạ Thảo Can, bình thủy tương phùng lại như vậy giúp đỡ. Lúc này Dương Dịch sâu đậm nhớ kỹ phần ơn tình này. 7. Cách kết tốc xá cửa bị đẩy ra, Dương Dịch vẻ mặt nghiêm túc đi đến, tuy nói trên mặt vẻ thống khổ đã là tiêu tán rất nhiều, nhưng trong lòng vẫn là có tràn đầy không uấn. Cái này chung sống cũng không coi là quá lâu nữ hải, đã là khắc thật sâu ở tại Dương Dịch trong lòng. Mặc dù bây giờ nàng tạm thời ly khai, Nhưng Dương Dịch có lòng tin, tự mình muốn tìm tới cửa, chỉ vào ép nàng người rời đi cao giọng cầm lên, nàng là của ta. Cho nên, nếu đã là nhận định, kia Dương Dịch tiểu tuyệt đối sẽ không buông tha, cho dù trong lòng còn có đông đảo không uấn, nhưng Dương Dịch biết chỉ cần thực lực của chính mình cũng đủ, nhất định có thể cho lẫng ảnh mượn trở lại bên cạnh mình. Nàng ba làm sao vậy? Thấy Dương Dịch vào cửa, Ngạ luôn đi vội vàng đứng dậy, nhưng thấy đến Dương Dịch kia phó biểu tình sau đó cũng là do dự một hồi, hạ thấp giọng hỏi. Thấy Ngạ luôn ánh mắt ân cần, Dương Dịch trong lòng cũng là ấm áp, dùng sức nặn ra vẻ tươi cười sau đó đạo, đi. Đi, đi nơi nào?" Ngạ Luân nghe vậy, nhất thời kinh ngạc nói, "Đi chỗ nàng phải đi, thế nhưng ta sẽ để cho nàng trở về." Dương Dịch trong con mắt kiên định, làm cho Ngạ Luân cũng là sửng sở. một lúc sau, miệng kia môi bên trên xuất hiện một chút không dễ phát giác nụ cười. Ngạ Luân sợ chính là Dương Dịch là biến chất, thế nhưng tình huống hiện tại hình như là hắn quá lo lắng, Trước mắt người huynh đệ này tầm tình xa so với hắn tưởng tượng cao hơn. Nhẹ nhàng mà vỗ hai cái Dương Dịch vai sau đó, Ngạ Luân cũng là chậm rãi đi trở về giường chiếu, hắn biết bây giờ Dương Dịch yêu cầu yên lặng một chút. 6 Dương Dịch ngồi xếp bằng, linh lực ở kỳ trong cơ thể lấy một loại phương thức kỳ lạ vận chuyển, nếu có thể xuyên thấu qua dương dịch thân thể liền có thể lấy phát hiện, lúc này dương dịch linh lực trong cơ thể đều chậm rãi hướng vùng đan điền tụ tập đi, bên trong thân thể linh lực cũng là chậm rãi trở nên mỏng manh bắt đầu. Mà dương dịch bản thân khí tức cũng là chậm rãi giảm xuống. Đột ngột, dương dịch ánh mắt mở, con người đen nhánh bên trong tản mát ra một đạo hàn quang, ngay sau đó đôi tròng mắt kia từ từ trở nên hòa. Thành công sao? Dương Dịch nhìn một chút hai tay của mình, hắn lúc này khí tức đã hoàn toàn không giống như là một cái võ giả toàn thân tản ra khoảng chừng chỉ có 19 sức chiến đấu khí tức. Đây cũng là thảo căn dành cho Dương Dịch đẫn nấp phương pháp, cái này ẩn nấp phương pháp thần kỳ Dương Dịch lúc này mới là thật sâu cảm nhận được, cái này mới tu luyện một sẽ tự mình liền có thể lấy đem khí tức từ võ giả xuống đến không phải võ giả, không biết tu luyện tới đại thành là có cái gì thần kỳ hiệu quả, Dương Dịch thầm nghĩ trong lòng. Vũ chậm rãi thở ra một hơi, Dương Dịch đem kia ẩn nấp phương pháp trước tiên bỏ qua một bên. Vạn thú không gian bên trong, Hoa Linh Sả Vương đang lặng lặng mà nằm ở trên bãi cỏ, lột lột, Hoa Linh Sả Vương đầu gián cấp tốc giơ lên. Cặp tia đôi mắt nhỏ trực câu câu nhìn chằm chằm bên cạnh một bụi cỏ mà. Sau một lát, mảnh đất kia không gian hơi lắp một cái khúc, một đạo hư nguyên thân ảnh nổi lên. Haha, ha, năng lực cảm ứng trái lại mạnh nhất. Dương Dịch nhẹ khẽ cười cười, nhìn bay nhanh trèo tới Hoa Linh Sả Vương, trên gương mặt trái lại đã không có kiêng nghiêm túc. Một buổi tối tu luyện cũng là làm cho Dương Dịch tâm tình đã khá nhiều, đã là sau khi quyết định, Dương Dịch đối với kế tiếp chuyện nên làm cũng là đã là phi thường rõ ràng, đó chính là đề thăng thực lực, bất kể là tự mình du lịch đại lục ngẫm tưởng còn là muốn để cho Lãnh Ảnh trở về đều phải có đủ thực lực. Tinh thần lực cường độ còn chưa đủ. Dương Dịch nhìn mình tinh thần lực ngưng tụ mà thành nhàn nhạt, nhạt thân thể nói ra, Dương Dịch bây giờ tinh thần lực cũng chỉ có thể ở cái này vạn thú không gian bên trong ngưng tụ đã lớn hình, cho dù như vậy cái này hình người đều vẫn là vô cùng hư huyễn. Đối với tinh thần lực tác dụng Dương Dịch đã có đầy đủ nhận biết, nếu không phải có ánh sáng mê hoặc tinh thần công kích, lấy Dương Dịch thực lực bây giờ căn bản đánh không lại kia Thạch Bạch Hiên. Cho nên Dương Dịch cũng thật sâu đã biết tinh thần lực tầm quan trọng. Bất quá ở chỗ này tu luyện tinh thần lực trái lại một cái phương pháp thật tốt. Dương Dịch nhìn một chút vạn thú không gian bên trong bãi cỏ, đột nhiên cười nói: Gần đây Dương Dịch đã phát hiện, chỉ cần mình ngưng tụ tinh thần thể ở vạn thú không gian bên trong xuất hiện, tinh thần lực liền sẽ lấy một loại chậm rãi tốc độ tăng cường, còn nếu là dùng tinh thần thể ở vạn thú không gian nội tu luyện võ kỹ, như vậy hiệu quả thì càng gia tăng rõ ràng. Nghĩ tới đây, hư huyền tân ảnh bắt đầu võ động, bạo quyền cùng dương quyền không ngừng thi triển ra, mặc dù không có ngoại giới uy lực như vậy, nhưng này buộc phát ra khí thế của trái lại tương đương không kém. Rốt cục, cái này đa sự ban đêm ở Dương Dịch nỗ lực tu luyện tinh thần lực bên trong lặng yên mà qua. Ngày thứ 2, Dương Dịch hư huyền ảnh biến mất ở tại vạn thú không gian bên trong. Cùng lúc đó, kia khoanh chân ở trên giường Dương Dịch cũng là mở hai mắt ra. Mà đang ở Dương Dịch mở hai mắt ra trong náy mắt, một luồng mạnh mẽ linh lực chấn động đánh tới, chỉ thấy đối diện ngã Luân toàn thân bị linh lực bao ở. Ngay sau đó kia toàn thân bạch quang cấp tốc tiến vào ngã Luân trong cơ thể. Đột phá sao? Dương Dịch có phần ngạc nhiên nhìn ngã Luân. Đợi cho bạch quang tiêu tán, ngã Luân hai mắt cũng là chậm rãi mở, kia trên gương mặt rõ ràng có nụ cười mừng rỡ. Chúc mừng, sức chiến đấu thụ được mạnh mẽ linh lực chấn động, một bên Lục Sơn cũng là từ trong trạng thái tu luyện tỉnh lại, nhìn một chút ngã Sau đó cười chúc mừng nói: Haha, ha, nhờ vào kia thối thể đan lưu lại hiệu quả mà thôi." Ngạ Luân lúc này cũng là tâm tình thật tốt, nhìn một chút hai tay, hào cười nói: "Ân." Dương Dịch đang muốn mở miệng, đột ngột nhướng mày, sau đó ánh mắt nhìn về phía nơi cửa. Ngạ Luân cũng là lập tức thu hồi nụ cười, ánh mắt nhìn chằm chằm cửa tốc xá chỗ. Ngay sau đó, một hồi tiếng bước chân dồn dập sau đó, tốc xá cửa bị hung hăng đẩy ra, một thanh niên bộ dáng nhân viên làm việc xuất hiện ở cửa tốc xá. "Ai là Dương Dịch cùng Ngạ Luân, đi theo ta một chút, thạch chủ nhiệm tìm các ngươi." Nghe xong lời này, Dương Dịch cùng Ngả Luân đều là ánh mắt phát lạnh, xem ra, phiền phức đến. Chương 51, khai trừ. Linh Phong học viện, giáo sư lâu chủ nhiệm bên trong phòng làm việc, lúc này đang đứng tốt vài người. Trong đó một vị, hát sắc tóc ngắn thiếu niên, ánh mắt rất nhỏ chính là đó cùng Dương Dịch đã giao thủ Thạch Bạch Hiên. Mà Thạch Bạch Hiên đối diện, một cái trung niên nam tử đang đứng chắp tay lưng, tia thả ở sau lưng hai tay cầm thật chắc, gân xanh trên cánh tay lộ ra, trên gương mặt tràn đầy mà vẻ giận dữ, sau lưng hắn vài danh hắc y nhân cũng không dám thở mạnh một tiếng, chính là lặng lặng nhìn trung niên nam tử kia. Người này trung niên nam tử chính là Linh Phong Học viện chủ nhiệm, phù thân của Thạch Bạch Hiên, Thạch Phách Thiên. Báo ở lần này yên tĩnh hồi lâu sau, một đạo thanh âm dồn dập truyền đến. Lời nói vừa, một ga hắc y thiếu niên từ ngoài cửa chạy vào. "Ân, Người đâu?" Thạch Phách Thiên chậm rãi xoay người, thấy ga hắc thiếu niên sau đó, nhướng mày, chậm giọng hỏi. "Báo cáo chủ nhiệm, kia lãnh ảnh mượt đêm qua làm đuổi học thủ tụ, đêm qua liền rời đi Linh Phong Học viện." Ga hắc thiếu niên kia trong giọng nói còn hơi tiếng thở, có phần lo lắng nói. "Ngươi nói cái gì?" Không đợi Thạch Phách Thiên lên tiếng, một bên Thạch Bạch Hiên hét lớn một tiếng trực tiếp đi tới Hạ Y thiếu niên kia trước mặt của nắm lên cổ áo của hắn, hung hăng nói: "Ngươi cho ta lập lại lần nữa." Hạ Y thiếu niên kia vẻ mặt hoảng sợ nhìn Thạch Bạch Hiên, lồm cồm lo sợ nói: "Kia lãnh ảnh ngượt ngày hôm qua đã ly khai học viện, là phòng hiệu trưởng lão sư nói với ta." Hỗn loạn. Thạch Bạch Hiên tức giận mắng một tiếng, hai tay hung hăng vùng, đem Hạ Y thiếu niên kia ném tới một bên, sau đó xoay người dùng nhờ giúp đỡ ánh mắt nhìn Thạch Phách Thiên. "Chạy trốn sao?" Thạch Phách Thiên nhìn thoáng qua con trai của mình, trên mặt tức giận càng tăng lên. "Còn có hai cái, còn có hai người." Tiệp Dương Dịch cùng Ngả Luân nhanh đưa bọn họ cho ta tìm tới. Thạch Bạch Hiên lúc này trên gương mặt đã là đỏ bừng đỏ bừng. Trước đây ỷ vào tự mình là chủ nhiệm nhi tử, hơn nữa thực lực của tự thân cũng không tệ, ở trong học viện vẫn là hoành hành không trở ngại, chưa từng có người dám đối với hắn bất kính, càng chưa nói xuất thủ đã thương hắn. Nhưng mà Dương Dịch lại lấy 20 sức chiến đấu ở trước mặt mọi người đem hắn đánh bại, điều này làm cho hắn đối Dương Dịch nhìn hắn thu đạt tới cực điểm, bây giờ Thạch Bạch Hiên hận không thể liền trực tiếp giết Dương Dịch. Đã ba đã có người đi dẫn theo. Hạ Y thiếu niên kia một từ ngực từ dưới đất bò dậy, vẻ mặt sợ hãi nhìn qua Thạch Bạch Hiên lồm lộp lo sợ nói, "Lại đây." Thạch Phách Thiên ánh mắt đột nhiên chuyển một cái, nhìn về phía ngoài cửa, mở miệng nói, "Ân." Nghe đến lời này, Thạch Bạch Hiên sắc mặt cũng là vui mừng, ánh mắt chuyển hướng ngoài cửa, khoảng chừng 2 giây sau đó, Dương Dịch cùng Ngạ Luân Cửu đi vào chủ này nhân phòng làm việc. Vừa vào cửa, Dương Dịch liền thấy mặt còn sưng Thạch Bạch Hiên, đối với hắn kia ánh mắt phẫn nộ, Dương Dịch chỉ là nhẹ nhàng cười, liết hắn một cái. Người chính là Dương Dịch. Âm trầm thanh âm từ Thạch Phách Thiên trong miệng truyền ra, kia lộ ra mặt lộ vẻ hùng quang khuôn mặt chuyển hướng Dương Dịch, một thứ chất vấn hình dáng. "Đúng vậy, rủ nhiệm tốt. Dương Dịch tuy rằng thấy Thạch Phách Tiên trên mặt hung quang, nhưng vẫn là có lễ phép chào một cái. "Thiết, một loại gia hỏa." Thấy Dương Dịch hướng Thạch Phách Tiên hành lễ, kia Thạch Bạch Hiên trực tiếp khinh thường hư lạnh một tiếng, lầm bẩm. Kia lầm bẩm tiếng truyền vào Dương Dịch cái lốt thai, Dương Dịch ánh mắt lập tức phát lạnh, trước đây bởi vì Lãnh Ảnh Nguyệt ly khai tiểu tâm tình không tốt, lúc này Thạch Bạch Hiên mà nói trực tiếp chọc giận Dương Dịch. Dương Dịch nhìn về phía Thạch Bạch Hiên, nói thẳng, "Ngươi còn ngại mặt của ngươi chưa đủ xương sao?" Thạch Bạch Hiên sắc mặt lạnh lẽo, thế nhưng cảm thụ được tự mình đau đớn trên mặt cảm giác, nhưng cũng không dám nói cái gì nữa. Ai bảo ngươi ở nơi này xảo? Thạch Phách Thiên gầm lên giận dữ, nhìn về phía Dương Dịch, kia trong con mắt phát ra lành ý thấy người trùng quanh đều là thẳng đổ mồ hôi lạnh. "Cái gì? Ngươi không có nghe gặp hắn nói chuyện trước sau? Ngươi hướng ta giống cái gì?" Mà đối mặt Thạch Phách Thiên giống giận, Dương Dịch cũng là không sợ chút nào, ánh mắt trực tiếp cùng Thạch Phách Thiên nhìn nhau, tràn đầy tức giận trả lời. Mà nghe được Dương Dịch tiếng hô sau đó, kia trùng quanh hắc ý hạ nhân đều là một hồi kinh ngạc biểu tình, bởi vì Thạch Phách Thiên ở rất nhiều người trong mắt đều là hung thần một thứ, không chỉ thực lực cường đại vẫn là Linh Phong học viện chủ nhiệm. Có rất ít người dám cùng hắn đối nghịch, cũng chính vì vậy kia Thạch Bạch Hiên ở bên trong học viện mới có thể lớn lối như thế. Nhưng mà trước mặt cái này thiếu niên tóc đen cũng là hình như chút nào không sợ Thạch Phách Thiên, mới vừa bắt đầu còn rất có lễ phép, không một lời hợp lập tức nộn nôn tương hướng, thật không biết là quyết đoán vẫn là rốt nát. Mà một bên Ngạ Luân còn lại là hơi một chút tiêu ý mà nhìn dương dịch, trước mắt người huynh đệ này loại tính cách này chính là để cho Ngạ Luân cảm thấy ca. Ính nghệ. Người nói cái gì? Nghe được Dương Dịch không khách khí chút nào tranh luận, kia Thạch Phách Thiên cũng là ánh mắt phát lạnh, một luồng khí tức mạnh mẽ từ kỳ trong cơ thể bộc phát ra, kia hung mãnh uy áp trực tiếp xâm nhập cả phòng. Cảm thụ được áp lực cường đại kia đánh tới, Dương Dịch hai chân đều là mạnh xuống phía dưới mộtốn cong, thiếu chút nữa tiểu quỷ xuống. Bắp thịt trên mặt đều là vận mẹo bắt đầu, nếu không phải vội vã điều động linh lực trong cơ thể gắt gao chống đỡ, kết quả kia nhất định là bị kia áp lực trực tiếp đặt cửa đến trên mặt đất. Cút ngay cho ta. Dương Dịch trong lòng nổi giận gầm lên một tiếng, toàn lực điều động linh lực chống đỡ áp lực cường đại kia. Một lúc sau, Ngươi áp lực chậm rãi tiêu tán, mà Dương Dịch sắc mặt như trước phi thường khó coi, toàn thân đều bị ướt đẫm mồ hôi. Vừa mới kia uy áp gần như làm cho Dương Dịch vận dụng toàn lực, có thể thấy được cái này Thạch Phách Thiên thực lực đáng sợ. Dương Dịch không ngừng mà thở hổn hển, trong ánh mắt lại không có chút nào sợ hãi, một luồng ngoan ý ở ánh mắt của hắn bên trong hiện lên, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Thạch Phách Thiên. Người dùng đặc thù thủ đoạn đả thương Thạch Bạch Hiền, cái này hình như có điểm không phù hợp quy củ của học viện a. Thạch Phách âm như trước âm trầm không dị được, trong giọng nói tức giận hiện lộ không thể nghi ngờ. Ha, ha, ha đặc thù thủ đoạn Con trai ngươi đột ức bị ta đã thương, ngươi cái này lao tử nếu muốn báo thù cứ tới, không nên dùng loại lý do này tới buồn nộ ta." Dương Dịch chậm rãi đem người đứng thẳng, đầu cũng chậm rãi giơ lên, ánh mắt nhìn Thạch Phách Thiên, giận giữ ngược lại cười đạo, "Ngươi muốn chết." Thạch Phách Thiên ánh mắt lạnh lẽo, khí tức cường đại lần nữa phóng thích ra. "Chủ nhiệm, Dương Dịch cùng Thạch Bạch Hiên là bình thường quyết đấu, hơn nữa là Thạch Bạch Hiên trước tiên tìm tới cửa, ngươi không thể một mình động thủ." Một bên Ngạ Luân cảm thấy kia khí tức mạnh mẽ, vội vàng đứng dậy, lớn tiếng nói, "Ta để cho ngươi nói chuyện sao?" Thạch Phách Thiên ánh mắt chuyển hướng Ngạ Luân, Mắt đồng trầm bảng bên trên cũng lóe lên một chút ngoan sắc, khí tức cường đại trực tiếp hướng Ngạ Luân đánh tới. Hừ, Ngạ Luân cũng là hừ lạnh một tiếng, điều động toàn thân linh lực để chống đỡ kia đánh tới áp. Mà cái này thì, kia Thạch Bạch hiên thân hình cũng là lập tức nhanh chóng hiện ra, hung hăng một chân đá vào Ngạ Luân tiểu phúc bên trên. A, Ngạ Luân thân thể trực tiếp bay rất ra ngoài, hung hăng đánh vào trên vách tường. Ngạ Luân, dương dịch ánh mắt đã là trở nên đỏ như máu huyết hồng, chạy đến Ngạ Luân bên người đem chi nâng dậy, sau đó tức nhìn kia Thạch Bạch Yên. Khái, một ngụm máu tươi Ngạ Luân trong miệng phun ra. Xem ra vừa mới kia Thạch Bạch Hiên một cước kia là dùng toàn lực. Không có sao chứ? Dương Dịch đem ngạ luân phù đến một bên, thân thiết mà hỏi thăm. Ngạ luân khoát tay áo, ra hiệu Dương Dịch không có việc gì, nhưng ánh mắt cũng là tức giận nhìn kia Thạch Bạch Hiên. Tốt một cái chủ nhiệm, mang theo nhi tử đối học viên xuất thủ. Thực sự là đã đánh mất linh phong học viện mặt. Dương Dịch nhìn một bên nhìn chằm chằm Thạch Phách Thiên cùng với mặt kia trên tràn đầy vẻ đắc ý Thạch Bạch Hiên, cả giận nói: "Hừ, còn dám mạnh miệng. Ta thời có thể cho ngươi cút ra khỏi học viện này." Thạch Phách Thiên như trước sắc mặt tâm trầm Hắn đã là bị Dương Dịch tức giận đến không nhẹ, ở bình thường trên cơ bản không có học viên có gan đối với hắn bất kính, thế nhưng cái này Dương Dịch cũng là lần lượt mà miệng phun nồng nàn đem hắn vũ nhục, nếu không có ở bên trong học viện đem Dương Dịch giết sẽ có đại phiền thoái, kia Thạch Phách Thiên khẳng định lập tức động thủ. Có người cái này loại chủ nhiệm học viện, ta không là gì. Dương Dịch hung hăng câu nói vừa dứt, sau đó đem ngã luân cánh tay đặt vào trên vai của mình, đi ra ngoài cửa. "Hừ, rất tốt. Ta bây giờ tiểu tuyên bố, người Dương Dịch bị Linh Phong học viện khai trừ, vĩnh viễn không thể ở Linh Phong học viện học tập." Về phần ngã luân, Phật ngươi phụ trách cả học viện vệ sinh một năm." Thạch Phách Thiên nhìn hai người tuyên bố, mà lời kia vừa thốt ra, kia Thạch Bạch Yên trên mặt lập tức hiện ra hài hước nụ cười, kia trên mặt biểu tình còn phải nói có nhiều đáp ý. "Không cần. Cái này loại học viện, ta cũng không muốn đợi." Ngạ Luân chậm rãi quay đầu, câu nói vừa dứt, sau đó xoay người cùng Dương Dịch hướng về cánh cửa đi ra ngoài. "Hừ, không biết phân biệt." Thạch Phách Thiên một tiếng hừ lạnh, cường đại uy áp tiếp tục lan ra, hung hăng hướng phía hai người đánh tới. "Hỗn loạn!" Dương Dịch cảm giác được toàn thân truyền tới thống khổ, tức giận mắng một tiếng. Bất quá vẫn là gắt gao cắn răng, đỡ ngã luôn từng bước từng bước hướng cửa kia đi ra ngoài. Nặng nghề tiếng bước chân của đang làm việc thất bên trong vang lên, ở cái loại này càng ngày càng mạnh hơi thở uy áp dưới, hai người thiếu niên trên gương mặt đều là mặt mang vẻ thống khổ. Dương Dịch toàn thân linh lực bay nhanh vận chuyển, thế nhưng hơi thở kia thực sự quá mạnh mẽ, mặc dù là Dương Dịch toàn lực chống đỡ, loại đau khổ này vẫn là không có giảm bớt. Hung hăng cắn răng, Dương Dịch từng bước một hướng về cánh cửa đi ra ngoài. Mười bước, 93. Dương Dịch da bên trên đã có nhẹ nhẹ vết máu xuất hiện, nhưng Dương Dịch vẫn là hung hăng cắn hàm răng tuấn cử kia đi ra ngoài. Năm bước, bốn bước, 3 bước 3 dương dịch nhìn càng ngày càng gần đại môn, linh lực trong cơ thể điên cuồng tuôn ra. Một tầng bạch quang bắt đầu bao trùm được dương dịch thân thể. Hừ. Thạch Phách Thiên cảm thụ được dương dịch ý đồ, hơi thở kia đang muốn lần nữa ra cường, một luồng không kém chút nào hơi thở của hắn từ cửa kia bên ngoài đánh tới, đem hắn uy áp sinh sinh đánh tan. Người nào? Thạch Phách Thiên ánh mắt nhìn về phía ngoài cửa, chỉ thấy chỗ đó một cái đầu bạc khan đội đầu, trong miệng ngậm cỏ dài lưỡi nhác thanh niên đang đứng ở cửa. Thảo căn lão sư. Dương dịch một bước cuối cùng bước ra rốt cục đi tới ngoài cửa, mà đột nhiên ra hiện ở trước mặt hắn thảo căn cũng là để cho trong lòng hắn vui mừng. Mà dương dịch thân thể cũng là mềm nhũn, đang muốn rồi ngã xuống đi, một luồng nhu hòa lực lượng đem thân thể hắn chống đỡ. Đi nhanh đi." Thảo căn nhẹ nhàng hướng về phía Dương Dịch cười. "Ân." Dương Dịch mang theo ngả luân hướng xa xa chạy đi, mà cùng lúc đó, một luồng vang vọng cả giáo sư lâu thanh âm chuyển đến. "Thạch Phách Thiên, hôm nay trái, ta Dương Dịch nhất định cho ngươi gấp trăm lần còn." Mà thanh âm này vang lên sau đó, những người đen kia đều là bỗng nhiên run lên, ít năm lời nói bên trong lẫn chứa kiên định khiến cho hắn không cho là cái này, không gì sánh được phách tức giận lời nói vẹn vẹn chỉ là còn trẻ hết sức lông bông lời nói ngu xuẩn. Thạch Phách Thiên nghe được thanh âm sau đó cũng là khinh thường cười, có lẽ hắn thấy Dương Dịch nếu muốn báo thủ, cơ hội là không thể nào sự tình. Bất quá cho dù như vậy, Thạch Phách Thiên trong mắt vẫn là sát ý bắt đầu khởi động, chưa từng có một người học viên có gan như vậy đối với hắn bất kính. Chương 52, Hỏa Lân Dao Pháp. Linh Phong Thành, một nhà thông thường bên trong khách sạn. Hai người thiếu niên đang khoanh chân ngồi, từng đạo nhu hòa linh lực ở hai người xung quanh vật chuyện. Nguyên bản trên người thiếu niên thật nhỏ vết thương cũng là lấy một loại mắt thường có thể thấy được tốc độ khép lại. Hai người thiếu niên tự nhiên chính là Ly Khai Linh Phong học viện phía sau Dương Dịch cùng Ngạ Luân, đối với mình bị Linh Phong học viện khai trừ sự tỉnh Dương Dịch cũng không có thế nào để ở trong lòng, mặc dù có một chút thất vọng, nhưng là còn không đến mức lúc đó chán trưởng. Để cho Dương Dịch cảm thấy đáng trách chính là kia Thạch Phách Tiên cùng Thạch Bạch Hiên, thân là chủ nhiệm lại như vậy bức bách tự mình, ở Dương Dịch trong lòng đúng hai người này sát ý đã là tràn ngập đến cực hạn. Nếu không phải bây giờ không có thực lực, Dương Dịch thật muốn bây giờ tiểu giết trở về học viện đi. Vô một lúc lâu sau đó, Dương Dịch trước tiên mở mắt, hắn lúc này trên thân thể vết thương trên cơ bản đã là khép lại. Lần này tuy rằng bị Thạch Phách Tiên hơi thở kia ép tới có phần chật vật, nhưng thương thế cũng là không có kia nghiêm trọng, ở ủy thác điểm chủ tặng một chút thuốc trị thương cùng với tu luyện sau một khoảng thời gian, trên thân thể thương tổn cũng là cơ bản được rồi. Bộ dáng này ba Dương Dịch túi đầu nhìn một chút trên người mình vết máu, như vậy bộ dáng chật vật trái lại để cho Dương Dịch mình cũng là nhịn không được cười lên một tiếng, chật trực tiếp chuyển vào phòng tắm rửa sạch một phen. 6. Kế tiếp định làm như thế nào? Ở Dương Dịch sau đó Ngạ Luân cũng là tỉnh lại, Ngạ Luân thương thế đối với Dương Dịch còn phải nặng một chút, Thạch Bạch Hiên một cấp kia cũng không chút nào lưu tình. Cho nên mặc dù là chưa thương sau đó, Ngạ Luân vẫn là hơi hơi tỏ ra có điểm suy yếu. Dương Dịch ánh mắt nhìn về phía Ngạ Luân, đối với cái này tự nguyện cùng mình bị khai trừ huynh đệ Dương Dịch đã là vô cùng cảm động. Hắn không hoài nghi chút nào, chỉ cần mình nói địa phương muốn đi, Ngạ Luân nhất định sẽ lập tức theo. Thật sâu thở dài một hơi sau đó, Dương Dịch trong con mắt cũng là có chút lửa nóng. Hai mắt xuyên thấu qua ngoài cửa sổ rừng ở xa xa, kia con người đen nhánh bên trong hỏa quang cũng là không ngừng bắt đầu khởi động. Đương nhiên, bốn cái không gì sánh được kiên định chữ từ Dương dịch trong miệng chậm rãi phun ra. "Du, Lịch, Đại, Lục." Vừa dứt lời, Ngạ Luân kia nhìn qua có phần hư nhược trên gương mặt, nụ cười cũng là chậm rãi hiện lên. Khoe miệng chậm rãi hướng về phía trước không thẳng, trong con mắt đồng dạng là lửa nóng. "Hồng thổ đại lục," rộng lớn vô ngẩn, cường giả đông đảo. Bên ngoài những thứ kia đã sắc lộ ra truyền thuyết, sớm đang ở thiếu niên trong lòng lưu lại sâu đầm là gắn. "Du Lịch Đại Lục," sóng xáo mạo hiểm có lẽ là mỗi một cái võ giả tưởng. Bởi vì, chỉ có tại đại lục này trên, có quá nhiều hấp dẫn võ giả người cùng sự tình, như thế rung động đến tâm can, như thế rất cảm động. Chúng ta đây khi nào xuất phát? Ngạ Luân trong con mắt chờ đợi vẻ chấp động, mặc dù đối với ở Linh Phong học viện tài nguyên cảm thấy đáng tiếc, nhưng gặp được cái này loại chủ nhiệm cũng là không có bất kỳ biện pháp nào, hai người bọn họ cũng sẽ không vì lấy lòng kẻ khác mà ăn nói khép nép, cho dù người là học viện chủ nhiệm cũng không được. Mà trên đại lục có kỳ nộ cùng khiêu chiến càng nhiều hơn, hai người đều là tin tưởng vững chắc, ở cái này rộng lớn trên võ đài, một nhất định có bọn họ yêu cầu đổ vỡ. Cũng chỉ có như vậy rộng lớn sân khấu ở cũng đủ để cho bọn họ mở ra tự mình. Về trước một chuyến Dương Phong trấn. Dương Dịch hơi hơi suy tư một chút, nói ra, Dương Phong trấn là phải trở về, bởi vì Dương Dịch không yên lòng ba mụ, chung quy về trước đi nhắn nhủ một phen. Hú hổ, tiểu mễ giờ ra Dương Phong sân trên, bây giờ vạn thú không gian đã là mở, Dương Dịch đã là có thể đem tiểu mẹ mang theo bên người, mà cái này cũng là Dương Dịch quyết định lập tức du lịch đại lục sức mạnh. Dựa theo Dương Dịch tính ra, bây giờ tiểu mẹ chỉ cần không phải sức chiến đấu vượt lên trước 40 cường giả, một thứ đều có thể ứng phó. Cho nên, chỉ cần đem tiểu mễ mang trên Kia bảo bệnh thủ đoạn liền sẽ cực kỳ ra cường. Ân, chúng ta đây nghỉ ngơi một ngày, sáng mai lên đường." Ngạ Luân nhìn Dương Dịch đạo. "Ân." Dương Dịch cũng là gật đầu, sau đó xoay chuyển ánh mắt, nhìn về phía Linh Phong học viện phương hướng, trong mắt lóe lên vài phần vẻ lo âu, không biết Thảo Căn lão sư thế nào. Cùng chủ nhiệm lên xung đột, cho dù là hắn cũng sẽ có phiền phức a. Hắn đối với ta thật tốt quá, sáu Ngạ Luân cũng là ánh mắt nhìn về phía Linh Phong học viện phương hướng, có phần cảm khái. Đối với Thảo Căn, hai người đều là dị thường kính nể, ở kia Huyền Phong trên, Thảo Căn cùng mấy người bọn hắn ở chung cũng làm cho bọn họ biết cái kia nhìn qua lười biếng thanh niên là bao nhiêu thân bất khả trắc. Mà như vậy nhân vật cũng là cùng bọn họ dị thường thân cận, cũng làm cho một đám thiếu niên thiếu nữ đúng cái này có phần đẹp trai lão sư vô cùng yêu mến. Haha, ha, các ngươi còn lúc rảnh rỗi lo nghĩ ta? Du lịch đại lục thực sự nghĩ được chưa? Đang ở hai người lo lắng đang lúc, kia trước cửa sổ trên, một đạo thân ảnh quen thuộc xuất hiện, từ trên cửa sổ kia trực tiếp nhảy vào trong phòng. Thảo Căn lão sư, thấy cái này thân ảnh quen thuộc, Dương Dịch hai người đều là động bất quá vẻ kích động ở Dương Dịch trên mặt dừng lại không bao lâu, đã bị vẻ lo âu thay thế được, mím môi một cái ba, Dương Dịch có phần thử mà hỏi thăm, Lao sư, người ba không có sao chứ?" "Ân." "A, ha ha, không có việc gì. Lao ra hỏa kia không làm gì được ta, về phần người lao sư này chứ vị, ta đã sớm không muốn làm. Là thời điểm đi ra ngoài sông vào một lần." Thảo Căn trên mặt vẫn là vẻ mặt không đếm xỉa tới nụ cười, nhìn một chút Dương Dịch, khoát tay áo nói, Lao sư ngươi cũng bị khai trừ rồi." Một bên ngả luôn nghe xong Thảo Căn mà nói lập tức trợn to hai mắt hỏi bất quá lời kia mới ra miệng, vừa giống như tựa như nghĩ tới điều gì, cấp bận bịu bộ 13. Ha ha. Đúng, khai trừ rồi. Thảo Căn nhìn ngả luôn dáng vẻ, không khỏi phá lên cười, kia trên mặt biểu tình hình như đúng kia giáo sư trước vị tuyệt không để ý. Lao sư kia ngươi cũng đi du lịch đại lục. Dương Dịch ánh mắt nhìn về phía Thảo Căn, trong lòng hổ thẹn ý không ngừng hiện lên, nếu không là bởi vì mình, kia Thảo Căn cũng sẽ không bị đuổi việc a. Ân. Là thời điểm đi ra ngoài đi một chút. Sang là các ngươi, xác định bây giờ tụi xuất phát sao? Bên ngoài không thể so với người trong học viện, người bên ngoài cũng sẽ không có cái gì quy củ của học viện trói buộc bọn họ, chỉ cần thực lực cũng đủ, không một lời đúng trực tiếp hạ sát thủ đều là chuyện thường xảy ra." Thảo Căn khẽ cười nói, tuy rằng trong miệng lời nói nghe có chút đáng sợ, nhưng này trên mặt biểu tình lại không nhìn ra có sợ chút nào. "Ân, quyết định." Dương Dịch ánh mắt nhìn Thảo Căn, nặng nghề mà gật đầu. Thảo Căn nói những thứ này hắn đều biết, đại lục này vốn là thực lực vi tôn, mạnh được yếu thua cũng không ý thấy, thế nhưng hắn không sợ, chính là bởi vì như vậy, du lịch đại lục mới thích hợp hơn rèn luyện từ mình. "Rất tốt." Không hổ là ta thảo căn đệ tử. Thảo căn trên mặt rào rạc lên nụ cười thỏa mãn, hắn cũng biết trên đại lục nguy hiểm, thế nhưng nhà ấm đóa hoa hắn càng thêm khinh thường. Dương Dịch gan dạ sáng suốt cùng quyết đoán đã là đạt được hắn sâu đậm tán thành, từ trên người Dương Dịch, Thảo Căn cũng là thấy được cái bóng của mình. Được rồi, các ngươi phải nhanh lên một chút ly khai Linh Phong thành, thành phách thiên lão già kia có thể sẽ không từ bỏ ý đồ. Bên trong học viện không thể giết người, nhưng mà thành này bên trong tiểuu không giống nhau, lấy thực lực của hắn giết các ngươi cái này loại không có bối cảnh người thì sẽ không có người đi ra còn hắn. Thảo Căn trên mặt cũng là hơi lộ ra ngưng trọng nói, đối với Thạch Phách Thiên trật hẹp lòng dạ, Thảo Căn là đã là thật sâu thể hội một phen. Đáng ghét. Dương Dịch nắm đấm nắm thật chặt quyền, hắn cũng không thích bị người ép chung quanh chạy trốn, bất quá Dương Dịch cũng minh bạch lấy bây giờ thực lực của chính mình hoàn toàn không có cách nào cùng Thạch Phách Thiên chống lại, mà nếu không có cách nào vậy cũng chỉ có thể trước tiên chạy trốn, chỉ có biết tận nhẫn, mới là chân chính cường đại. Dương Dịch tin tưởng, chỉ cần cho mình đầy đủ thời gian, một ngày nào đó hắn là lần nữa đứng ở Thạch Phách Thiên trước mặt, đem hôm nay có nục, gấp trăm lần đòi lại. Về phần ta, đã không có cái gì có thể giúp các ngươi. Cuối cùng cái này cho các ngươi, có chúng nó, các ngươi đi ra ngoài cũng là là nhiều một phần sống sót cơ hội." Thảo Căn nhẹ nhàng cười, trong tay nhất thời nổi lên hai bản hoàng sắc địa mặt bí tịch. Nhìn một chút tên sau đó, Thảo Căn đem hai bản bí tịch phân biệt giao cho tay của hai người bên trong. Hỏa Lân Đao Pháp, Ám ảnh Thứ. Nhìn trong tay hai bản bí tịch, Dương Dịch hai người đều là kích động, nhìn không tên này là có thể nhìn ra cái này hai bản võ kỹ bất phàm. "Lão sư, cái này Ba Ngã luôn nhìn một chút trong tay bỉ tịch, đang muốn mở miệng nói cái gì đó." đã bị Thảo Căn xua tay cắt đứt. Hỏa Lân Đao pháp chính là cam cấp võ ký bên trong cao cấp nhất võ ký. nó chia làm 3 chiều, chiêu thứ nhất, Hỏa khí trảm, chiêu thứ hai, Hỏa phong toàn, đệ tam chiêu, Hỏa Lân hiện. Đệ tam chiêu có thể so với hoàng cấp võ ký, là một loại phi thường lợi hại võ ký. Dương Dịch là dùng đao, vũ khí này đang thích hợp người. Bất quá muốn học được cái này Hỏa Lân Đao pháp sẽ có nhất định khó khăn, tựu nhìn ngươi ngộ tính của mình cùng nghị lực. Thảo Căn mạn bất kinh tâm giải thích. Bất quá đối với ở tại Thảo Căn không đếm xỉa tới Dương Dịch nội tâm cũng là đã là sóng lớn quần trào mãnh liệt, một chiêu cuối cùng có thể so với hoàng cấp võ kỹ, bực này cường đại võ kỹ thảo căn cũng là tiện tay đưa cho mình, phần ân tình này, Dương Dịch đã là thật sâu ghi tạc trong lòng. Hướng phía Thảo Căn nặng nặng gật đầu sau đó, Dương Dịch trong con mắt đều là bắt đầu có phần đắc. Ám ảnh thứ cũng là cam cấp võ kỹ bên trong đỉnh cấp võ kỹ, tuy rằng hắn chỉ có một chiêu, thế nhưng chỉ cần dùng thật tốt, uy lực kia cũng là tương đương kinh người. Ngạ Luân ngươi có không tệ thân pháp, hi vọng ngươi có thể đem nó phát dương quang đại. Thảo căn ánh mắt chuyển hướng về phía Ngạ Luân, mở miệng giải thích. Mạng ngạ luôn giống vậy hướng thảo căn ném ánh mắt cảm kích, bất quá đối với thứ ánh mắt này thảo căn trái lại không nhìn thẳng, lần nữa khoát tay áo sau đó, thanh âm làm lại trở lại lửa nhác. "Kế tiếp phải dựa vào chính các ngươi, hy vọng có một ngày ta có thể nghe được các ngươi vang dội danh tiếng." Đang nói vừa mới hạ xuống, thảo căn chính là siêu mà một tiếng từ trên cửa sổ kia nhảy ra, biến mất ở tại hai người phạm vi nhìn trong. Lao sư cảm tạ, ta nhất định sẽ không để cho người thất vọng." Dương Dịch nhìn thảo căn biến mất cửa sổ, nắm chặt nắm đấm, âm thầm phát thế đạo. Mà đang ở căn nhảy ra cửa sổ phía sau, Trảo Căn thân ảnh cũng là không có rời đi, chỉ là lặng lặng đứng ở khách sạn nóc nhà bên trên. Ánh mắt của hắn ngưng mắt nhìn phương xa, khỏe miệng mang theo mỉm cười, lầm bẩm nói: "Thật không ngờ cái này Tam đại dị đồng một trong vạn thú đồng là xuất hiện tại đại lục này, tiểu tử này còn thật có ý tứ, bất quá ta có thể giúp ngươi cũng liền tới đây, nghìn vạn chớ giữa đường ngã xuống a." Lời nói hạ xuống, thân hình kia lần nữa chấp động, biến mất ở tại nóc nhà bên trên. Chương 53: Mạo hiểm binh. Xích Viêm Thành là phần phong quốc một tòa thành phố lớn, nó quy mô chút nào không thể so Linh Phong thành tới nhỏ. Chỉ là ở vào Linh Phong thành phương Tây, cùng Dương Phong trấn trái lại khoảng cách không xa, là một cái khác tòa cách Dương Phong trấn thành phố tương đối lớn. Mà kỳ thực đối với ở tại Linh Phong thành mà nói, cái này Xích Viêm thành trái lại càng thêm có tiếng, bởi vì tòa thành thị này cũng không giống như những thành thị khác cũng thế có nghiêm khắc quản chế, ở chỗ này tất cả mọi người là là đối với tự do một chút, mà chính là bởi vì như vậy, mới đưa đến tòa thành thị này càng thêm cá rắn hút tạp. Mà ở cái này Xích Viêm thành bên trong nổi danh nhất chức nghiệp chính là kia Mạo Hiểm binh, Mạo Hiểm binh ở cả Hồng Thổ đại lục đều có. Những thứ khác thành thị cũng đều là có mạo hiểm binh đoàn phân bố, chỉ bất qua ở cái này xích viêm thành bên trong, nó thế lực của hắn rất ít, chỉ có cái này mạo hiểm binh đoàn mới phải cường đại nhất. Có thể nói, cái này xích viêm thành là dương phong quốc bên trong, mạo hiểm binh tập trung nhất chỗ. Lúc này, hai cái thiếu niên đang sóng vai đi ở xích viêm thành trên đường cái. Hai người thiếu niên thân cao xấp xỉ, khoảng chừng ở một thứ bảy, hai người đều là đen sống tóc ngắn đồng thời thoạt nhìn có phần gây gò, bất đồng là một người trong đó có màu đồng cổ da, mà ngoài một cái cũng là dường như trắng Bộ dáng kia dĩ nhiên là Ly Khai Linh Phong học viện Dương Dịch cùng Ngạ Luân hai người. Ly Khai Linh Phong học viện đã là 10 ngày, ở cái này trong vòng 10 ngày, Dương Dịch hai người cũng là trở về Dương Phong trấn một chuyến, đem dự chữ một chút kim tệ giao cho phụ mẫu, đồng thời cũng là làm một tấm kim tệ thẻ cho phụ mẫu, kim tệ thẻ tác dụng chính là Dương Dịch ở cửa hàng đem kim tệ gửi đi vào, Dương Dịch cha mẹ của liền có thể ở Dương Phong trấn cửa hàng đem kim tệ lấy ra. Tuy nói Dương Dịch bây giờ cầm không ra quá nhiều tiền cho ba mẫu qua trên cuộc sống tốt hơn. Thế nhưng hắn tin tưởng vững chắc sau này mình tuyệt đối có thể, mà ở trong cuộc sống sau này, Dương Dịch biết mình rất ít có thể trở về Dương Phong trấn, cho nên đến lượt giao phó sự tình cũng là trước hết giao pho xong. Nguyên bản Dương Dịch nói ra tự mình muốn đi du lịch đại lục thời điểm, Dương Hùng cùng Trần Lệ Hân là cực kỳ phản đối, nhưng khi bọn hắn biết được Dương Dịch đã trở thành võ giả thì, nhị lao trên gương mặt cũng là vô cùng phức tạp, đầy hứa hẹn nhi tử trở thành võ giả tự hào, có nhi tử sắp ly khai bọn chúng không muốn, có đúng nhi tử rất nhanh trở thành võ giả kinh ngạc, đồng thời cũng có lo âu nậm nặm. Thế nhưng, cho dù là có mọi cách không muốn cùng lo lắng, Bọn họ vẫn là biết, vẹn vẹn cái này Dương Phong trấn đã là không giữ được con trai của mình, hắn là ương non, yêu cầu ở rộng lớn hơn sân khấu tôi luyện tự mình. Cho nên, khi bọn hắn thấy Thiếu Niên trên gương mặt kia kiên quyết nụ cười sau đó, cũng là đau khổ mà gật đầu. Mà ở như vậy không thôi tâm tình dưới, Dương Dịch cũng là ở cái này, 10 ngày bên trong rút ra có lẽ nhiều thời gian ngồi bạn nhì lao. Đúng này, Dương Hùng cùng Trần Lệ Hân cũng là vạn phần cảm động, trong lòng bọn họ tập trung một chỗ cho rằng, hài tử như vậy là bọn hắn vĩnh viên kiêu ngạo. Trong vòng 10 ngày, Ngạ Luân cũng là cùng Dương Dịch cùng một chỗ ở tại Dương Phong trấn. Ở hai người tham khảo dưới, vẫn là quyết định trước tiên trở thành mạo hiểm binh, chỉ có như thế, hai người mới có thể ở giảm thiểu nguy hiểm điều kiện tiên quyết nhanh chóng tôi luyện tự mình. Mà muốn thành là mạo hiểm binh, kêu cách dương phong trấn không xa hơn nữa là mạo hiểm binh đất tập trung xích viêm thành hiện nhiên là lựa chọn tốt nhất. Cho nên, ở ngày thứ 10, dương dịch hai người trải qua một ngày gấp rút lên đường cũng là đi tới kia xích viêm thành. Về phần tiểu mễ, dương dịch dĩ nhiên là mang ra ngoài, bây giờ đã đem vạn thú đồng tu luyện tới tầng thứ 2. Kia vạn thú không gian mở ra làm cho Dương Dịch hoàn toàn có thể đem Tiểu Mễ thả bên người mà không sợ bị người phát hiện. Mà có Tiểu Mễ cái này một cường đại trợ lực cũng làm cho Dương Dịch lòng tin càng thêm nồng hậu. Bất quá nếu không phải là khẩn yếu con đầu, Dương Dịch cũng không muốn vận dụng Tiểu Mễ, bởi vì hắn muốn để cho mình đạt được đầy đủ tôi luyện. Chúng ta là đi trước đăng ký mạo hiểm bên sao? Đi ở Xích Viêm thành trên đường, Ngạ luôn ánh mắt không ngừng càn quét xung quanh từng cái một mặc chiến y, trước ngực trái có một cái thiểm điện hình dấu hiệu người, trong ánh mắt đạo là có chút lửa nóng. đi trước công hội đăng ký a." Dương Dịch gật đầu. Đồng thời ánh mắt cũng là không ngừng càn quét trên đường đi lại mạo hiểm binh, những thứ này mạo hiểm binh đều là chân chính đã trải qua sinh tử, thân thể kia trên tàn ra sát khí đều cũng có chút để cho người ta phát lệnh. Mạo hiểm binh công hội cũng là toàn bộ đại lục đều phân bố, chỉ bất quá cùng Bách Linh cục bất đồng là, mạo hiểm binh công hội cũng không thể coi là là một cái thế lực, ngoài năm cái phụ trách mạo hiểm binh đăng ký thăng cấp cùng với tiếp thu nhiệm vụ. Bởi vì tổng nhiều mạo hiểm binh đoàn quan hệ giữa cũng không tính là hài hòa, cho nên mạo hiểm binh công hội lực ngưng tụ cũng là có hạn. Đương nhiên Có phần lợi hại mạo hiểm binh đoàn nhưng mà chút nào không thể so một cái môn phái thực lực kém. Xích Viêm Thành Mạo Hiểm Binh Công hội tọa lạc tại Xích Viêm Thành rất vị trí trung tâm, đó là một cái khổng lồ vật kiến trúc, mái vòm màu đỏ, xa xa nhìn lại chính là đặc biệt hùng vĩ đồ sộ. Dương Dịch ngẩng đầu nhìn cái này khổng lồ kiến trúc, ở giữa tản ra khí phách làm cho Dương Dịch cùng Ngạ Luân Nhiệt huyết sôi trào. Đi vào cái này khổng lồ vật kiến trúc, hai người theo một cái hơi có chút âm u thông đạo đi vào, trong đó gặp phải một số người đều là mạo hiểm binh trang phục, hiển nhiên cái này Xích Viêm Thành mạo hiểm binh đã đạt đến một loại kinh khủng số lượng. Bởi vì Dương Dịch hai người bề ngoài thoạt nhìn có phần gầy yếu, đồng thời bộ dáng kia hoàn toàn chính là hai người thiếu niên, cho nên đối với hai người rất nhiều người vẫn là ném lại đây ánh mắt khát thượng. Tuy nói mạo hiểm binh trong cũng không phải là không có bọn họ tuổi tác này thiếu niên, thế nhưng bộ dáng của hai người hãy để cho phải rất nhiều người có chút kỳ quái. Bởi vì tới đây mạo hiểm binh công hội bị thác nhiệm vụ người trên cơ bản đều là là ẩn giấu bên ngoài, mà không ẩn giấu người trên cơ bản chính là mạo hiểm binh hoặc là tới đăng ký mạo hiểm binh. Mà Dương Dịch hai người tuổi tác làm cho hai người ở lối đi này bên trong các vị thấy được Bất quá đối với những ánh mắt này, Dương Dịch còn lại là trực tiếp bỏ qua, cùng Ngạ Luân hai người bước nhanh đi vào. Khoảng chừng đi một phút đồng hồ sau, thông đạo cũng là từ từ rộng rãi sáng lên, ngay sau đó một hồi ẩm ĩ viên náo tiếng chuyển vào hai người cái lốt thai. Đây là một cái phi thường rộng rãi phong khách, giữa đại sảnh là một cái hình nửa vòng tròn quay hàng, mà xung quanh còn lại là một chút ghế cùng bàn, lúc này những thứ kia bàn xung quanh ngồi rất nhiều người, đều là người mặc chiến ý trước ngực có tiềm điện dấu hiệu mạo hiểm binh. Những thứ này mạo hiểm binh chia làm một nhóm một nhóm, đang ở tùy mà bàn luận khi dư ý tiếng bàn luận cũng là làm cho Dương Dịch khẽ to mày, trận xoay chuyển ánh mắt nhìn về phía đại sảnh đối diện, đại sảnh bên kia còn lại là một mặt khổng lồ vết tường, kia trên vách tường đang dán rất nhiều tờ giấy, Dương Dịch biết, đó là mạo hiểm bình tiếp nhiệm vụ chỗ. Tỉ mỉ quan sát một phen sau đó, Dương Dịch trực tiếp hướng kia trung ương hình nửa vòng tròn quầy hàng đi đến. Người tốt, xin hỏi là đăng ký mạo hiểm binh sao?" Vừa văn mới vừa đi tới trước quầy, còn không đợi Dương Dịch hai người mở miệng, một đạo thanh âm thanh thúy lên. Chỉ thấy kia tủ trên này, một người tuổi còn trẻ nữ tử ngồi ở chỗ kia, đang vẻ mặt mỉm cười nhìn Dương Dịch hai người. Ân, đúng vậy." Dương Dịch hướng phía nàng khẽ gật đầu một cái. Ân mơi nộp một cái kim tệ thủ tục phí, sau đó đem tin tức mặt ngoài điền một chút. Kia cô gái trẻ tuổi mỉm cười, từ trong ngăn kéo lấy ra hai cái nhìn qua bản kê giao cho Dương Dịch hai người. "Tốt." Dương Dịch khẽ gật đầu một cái, từ trong lòng ngực lấy ra hai cái kim tệ đưa cho kia cô gái trẻ tuổi, sau đó tiếp nhận bản kê lớp viết. Mà đúng lúc này, kia cách quầy hàng cách đó không xa trên bàn, bốn tên người mặc chiến ý mạo hiểm binh đang uống rượu. "Đại ca ngươi xem." Một tên trong đó tóc đen nam tử ngụm lớn uống một chén rượu sau đó Ánh mắt nhìn về phía quầy hàng chỗ, sau đó nụ cười trên mặt thoáng hiện, mở miệng nói: "Ân." Tên nam tử kia đối diện, một cái cầm trong tay bạch sắc cây quạt thanh niên cũng là nhẹ nhàng uống một ngụm rượu, sau đó theo nam tử kia ánh mắt nhìn. Nhân vật mới sao? Vẫn là hai cái hoàng mao hài tử. Tay kia cầm bạch sắc cây quạt ánh mắt nhìn về phía Dương Dịch hai người, trên gương mặt nổi lên một chút nụ cười tà ác. "Cho." Dương Dịch điền xong bản kê, đem bản kê đưa cho kia trẻ tuổi nữ tử. "Ân, tốt. Cái này là huy chương, các ngươi bây giờ là mạo hiểm binh học đồ." đang hoàn thành một lần nhiệm vụ sau đó sẽ trở thành nhất cấp mạo hiểm binh. Kia cô gái trẻ tuổi tiếp nhận Dương Dịch cùng Ngạ Luân Bạch Kê, đem hai cái thẻ điện hình huy Trương đưa cho Dương Dịch hai người. Tiếp nhận huy Trương, Dương Dịch trên mặt cũng là nụ cười hiện lên. Cái này quá đẹp trai. Ha ha. Ngạ Luân nhìn trong tay huy Trương cũng là có chút kích động, cười ha hả. Chúng ta đi chọn lựa nhiệm vụ a, ta nghĩ nhanh lên một chút trở thành nhất cấp mạo hiểm binh đấy. Đây. Ngạ Luân tiếng cười hạ xuống, nhìn về phía Dương Dịch đạo. Ân. Dương Dịch cũng là mỉm cười gật đầu, sau đó chuẩn bị hướng nhiệm vụ kia tường đi đến. Ờ. Miệng còn hôi sữa tiểu tử cũng tới làm mạo hiểm binh. Đúng lúc này, một đạo có phần âm nhu thanh âm vang lên. Theo đạo thanh âm này vang lên, Dương Dịch cùng Ngạ Luân đang muốn bước ra cất bộ cũng là dừng lại, xoay người sang chỗ khác. Chỉ thấy một gã cầm bạch sắt cây quạt thanh niên đang mỉm cười hướng hai người đi tới, kia trên gương mặt mang theo nồng đậm tà khí lại làm cho Dương Dịch hai người nhướng mày, thanh niên kia tuy rằng mang theo mỉm cười, lại làm cho phải Dương Dịch hai người minh bạch người này không có hảo ý. Có vấn đề. Ngạ Luân ánh mắt nhìn chầm chầm thanh niên, lông mi nhẹ nhàng thua một cái, "Đạo." "Không." "Không có." Chỉ là hai vị cái này còn tuổi nhỏ thì tới làm mạo hiểm binh có lẽ sẽ có rất nhiều phiền phức, mà thân ta là một cái nhất cấp mạo hiểm binh cũng có thể giúp ngươi một chút." Kia trắng phiến thanh niên mỉm cười, khép lại trong tay cây quạt, đạo: "A, thế nào cái giúp phương pháp?" Dương Dịch cũng là nhẹ nhàng cười, hai tay ôm ở trước ngực, sau đó mang theo ánh mắt hỏi thăm nhìn về phía kia cây quạt thanh niên. "Tiểu là bảo vệ bảo hộ các ngươi, đương nhiên cái này là không thể tránh khỏi." Kia cây quạt thanh niên mỉm cười, trong tay ngồi một cái tiền động tác, bộ dáng kia tựa hồ là muốn cho Dương Dịch hai người giao cho hắn bảo hộ phí. Nhìn thanh niên bộ dáng như vậy, Dương Dịch trong mắt cũng là thoáng qua một chút rêu cận tiểu ý, sau đó nhẹ khẽ lắc đầu, ta xem không có cần thiết này. Dứt lời, Tiểu Cung Ngả luôn tiếp tục hướng phía nhiệm vụ kia tưởng đi đến. "Tiểu tử, chớ rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt." Kia trắng phiến thanh niên nhìn Dương Dịch hai người chút nào không nghệ tình, ánh mắt cũng là phát lạnh, trong tay cây quạt mang theo bạch quang tiểu cấp tốc hướng về Dương Dịch hai người công tới. Công kích kia hiển nhiên người thanh niên này cũng là một cái võ giả. 6. Thời gian ngược dòng đến 9 ngày trước, Linh Phong học viện cửa. "Lục Sơn, chúng ta tựa như vậy trực tiếp đi sao?" Cố Hạo có phần do dự nhìn Lục Sơn. Cái này loại trường học ta đợi đều không muốn thêm một khắc, cũng không biết Dương Dịch bọn họ thế nào. Bên kia, Dương Tuyết vẻ mặt buồn bực nhìn thoáng qua khổng lồ kia cửa trường. Được rồi. Nhìn kiên quyết hai người, Cố Hạo cũng chỉ là bất đắc dĩ lắc đầu. Nhân sau lưng đeo để dưới đất đảm bảo, đi thôi. Hắc hắc. Lục Sơn cùng Dương Tuyết nhìn nhau một cái, sau đó nở nụ cười một chút, vội vàng đuổi theo. Chương 54, chấn nhiếp. Siêu một nắm bạch sắc cây quạt mang theo bạch sắc quang mang cấp tốc công hướng Dương Dịch hai người. Cách đó không xa, Kia bà gã mạo hiểm binh nhìn một màn này trên gương mặt đều là mang theo hài hước độ cười. Lão đại cũng thật là, đối mặt cái này loại hoàng bao tiểu tử cũng trực tiếp xuất thủ, ha ha. Thật sự là không lưu tình chút nào đấy, đây. Ai, kia hai cái tiểu tử xong, trực tiếp giao điểm bảo hộ phí không thì phải. Ba người nhìn kia càng ngày càng gần cây quạt đều là lắc đầu, vi khẽ thở dài một cái. Nhưng mà, trên mặt bọn họ biểu tình kéo dài không bao lâu, chính là trong nháy mắt tiêu tán. Kia mang theo bạch sắc kia sáng cây quạt đánh ngã ngã luân cái thì, ngã luân thân ảnh trực tiếp biến mất ở tại kia cây quạt thanh niên trước mặt. Sau một khắc, ngã Luân thân ảnh ở kêu cây quạt phía dưới nổi lên. Còn không đợi kia cây quạt thanh niên kinh ngạc, ngã Luân chân phải chính là mang theo chói hai tiếng xé gió hung hăng đá ra. Vành! Một tiếng tiếng đánh vang lên, kia cây quạt thanh niên kêu lên một tiếng đau đớn, trực tiếp sang lùi lại mấy bước thân hình vừa đứng vững. Võ giả. Một màn này làm cho kia ba gã mạo hiểm binh thất kinh, nguyên tưởng rằng sẽ xuất hiện nghiêng về một phía cục diện, không nghĩ tới cái kia thiếu niên gầy gò cư nhiên cũng là một cái võ giả. Bất quá bọn hắn dù sao cũng là đã trải qua rất nhiều người. Ở ngắn ngủi kinh ngạc sau đó tiểu vội vàng đứng dậy đứng ở kia cây quạt thanh niên bên cạnh. Mà một màn này cũng là đưa tới xung quanh cái khác mạo hiểm bình chú ý. Ở dương dịch hai người sau lưng, một cái bàn bên trên, ba cái người mặc hôi sắt chiến y thanh niên cùng một cái tóc dài màu đen nữ tử đang nhiều hứng thú nhìn về phía bên này. Không nghĩ tới tên tiểu tử kia cũng là cái võ giả, lần này có ý tứ. Một người trong đó tóc ngắn thanh niên ánh mắt nhìn ngạ luân, trên gương mặt có xem kịch vui ý tứ. Trương khang hội này nhưng mà đã phải thiết bản. Ha ha. Tóc ngắn thanh niên bên cạnh một gã khác mạo hiểm binh cũng là đang mong đợi nhìn ngạ luân cùng kia cây quạt thanh niên. "Đội trưởng, người nói bọn họ ai sẽ thắng?" Một lúc sau, ba người đều là đem ánh mắt nhìn về phía kia danh người mặc chiến y nữ tử, trong ánh mắt mang theo hỏi ý tứ, bộ dáng kia hiển nhiên là cô gái kia mới là ba người bọn họ đội trưởng. Cô gái kia cũng không nói lời nào, chỉ là hơi hơi xoay người, đưa mắt hoàn toàn nhìn về phía ngạ luân mấy người, kia điều hai thon dài tế chân cũng là giao nhau tiêu, cho dù an mặc chiến y cũng là đem kia hoàn mỹ người mặc đột nhiên đi ra. Người cư nhiên là võ giả Kẻ Trương Khang sở sở tiểu phúc, vừa mới ngã luân một chân hắn hoàn toàn không có phòng bị, bị hung hăng đá vừa vặn, mặc dù không có đã bị rất lớn thương tổn, nhưng vẫn còn có chút đau đớn. Mà kia nhìn về phía ngã luân trong hai mắt, tràn đầy vẻ kinh ngạc. Vốn cho là hai cái này thiếu niên gầy gò là trái hờm mềm, không ngờ cũng là khối thiết bản, bất quá tuy nói có phần kinh ngạc, nhưng là không có chút nào sợ hãi, hắn Trương Khang cũng là trải qua nhiều lần nhiệm vụ nhất cấp mạo hiểm binh, sức chiến đấu có 23. Muốn là thật đánh nhau, hắn cũng sẽ không sợ hai chiếc mặt cái này gầy gò thiếu niên. Tiểu ngươi là Ngạ Luân hai tay cắm vào túi quần bên trong, trên mặt có chút ý giễu cợt mà hỏi ngược lại. "Tiểu tử ngươi đừng cuồng, cho dù ngươi là võ giả, Trọc chúng chương khang mạo hiểm binh đoàn cũng là không sáng suốt hành vi. Kia Trương Khang sau lưng, kia ba gã mạo hiểm binh bên trong một tên trong đó tay chỉ Ngạ Luân, hung tận nói: "Là một ít người trước tiên tìm tra, ta chỉ là thích hợp phòng vệ mà đã. Bất quá ngươi kia cái gì mạo hiểm binh đoàn, ta còn làm thật không sợ, như sẽ tìm sự tình, ta không ngại đem lão đại ngươi phế đi." Nói đến đây, Ngạ Luân khuôn mặt cũng là trực tiếp âm xuống, trong hai mắt một chút oán ý thoáng qua. "Hừ!" Một cái võ giả tiểu như vậy ta rỡ, nơi đây không có thể như vậy trường học. Nơi này là mạo hiểm binh công hội. Ở chỗ này, cho dù ta giết ngươi cũng sẽ không có người nói cái gì. Nghe được ngạ Luân mà nói, kia Trương Khang cũng là giận dữ, ánh mắt nhìn chằm chằm ngạ Luân nói: "Vậy liên thử xem." Ngạ Luân đem hai tay từ túi quần bên trong xuất ra, tay phải chậm rãi đưa ra, nhìn kia Trương Khang, khẽ cười nói: "Hử, cuồng vọng." Kia Trương Khang cũng là run lên bay, đi về phía trước một bước. "Hào hảo. Nhìn thấy một màn này, kia chung quanh mạo hiểm binh lập tức phát ra kịch liệt tiếng hoan hô. Ở cái này mạo hiểm bình công hội trong, phát sinh xung đột là phi thường thường gặp sự tình, cho nên cũng không có ai sẽ đi ngăn lại, thậm chí ở cái này trong đại sảnh có một khối chỗ trống chuyên biệt lưu cho mạo hiểm bình trong đó giao thủ dùng. Giao thủ tùy tiện mời đi chỗ trống, không phải tổn hại đồ vật cần phải bồi thường. Thấy như vậy một màn, kia tủ trên đài cô gái trẻ tuổi cũng là lạnh nhạt nói, đối mặt cái này cô gái trẻ tuổi nhắc nhở, Ngạ Luân cùng Dương Dịch cảm thấy không có gì, kia Trương Khang bốn người cũng là tỏ ra thập phần cung kính, hướng phía kia cô gái trẻ tuổi gật đầu sau đó lần nữa nhìn về phía Ngạ Luân, tiểu tử Có gần sao? Một màn này tự nhiên cũng là bị Dương Dịch thu vào trong mắt, ánh mắt ở kia cô gái trẻ tuổi trên mình dừng lại một hồi, Dương Dịch cũng là mỉm cười. Xem ra có thể ở cái này bảo hiểm bình công hội làm việc, đích xác là thật không đơn giản. Có cái gì không dám? Ngạ Luân cười to một tiếng, bay thẳng đến cách đó không xa khối kia chỗ trống đi đến. Hắc hắc! Kia Trương Khang nhìn thấy Ngạ Luân đi tới, cũng là tan ở nụ cười một tiếng, chật bước ra chân đi theo. Mà phía sau hắn ba người cũng là cấp tốc theo cùng. Mà Dương Dịch con mắt nhìn xem xung quanh những thứ kia xem náo nhiệt mạo hiểm mình cũng là vì khẽ thở dài một cái, ở loại địa phương này nếu không bày ra thực lực chấn nhiếp một chút, sau này phiền phức còn sẽ không ngừng. Nghĩ vậy, Dương Dịch cũng là đi theo, hắn đúng ngã luân thực lực là một chút đều không lo lắng, trái lại kia trường khang, Dương Dịch đoán chừng một chút, nó sức chiến đấu cũng liền ở 21 tà hữu, tuy nói cùng ngã luân như nhau, nhưng ngã luân tốc độ không có thể như vậy một thứ như nhau sức chiến đấu người có thể theo cùng. Hắc, tiểu tử, trước tiên nói rõ ràng, ta nhưng mà không hiểu được hạ thủ lưu tình, bây giờ hối hận vẫn còn kịp. Trương Khang vẻ mặt ta cười nhìn Ngạ Luân. Vừa vận, ta cũng vậy." Đối với Trương Khang mà nói, Ngạ Luân cũng chỉ là nhẹ nhàng cười, nói: Thử, tiểu tử cũng vọng. Bây giờ tiểu tử a, đợi cho ngươi nói không ra lời." Trương Khang hừ lạnh một tiếng, trong con mắt cũng là thoáng qua một chút uất sắc. Lời vô ích thế nào nhiều như vậy? Muốn đánh nhanh lên một chút, ta cũng không thời gian bồi người ở đây làm trò. Ngạ Luân nhướng mày, chợt có phần không nhịn được nói: "Ngươi đã nóng lòng như vậy muốn chết, ta đây là được toàn bộ ngươi." Trương Khang ánh mắt phất lạnh, lời nói vừa mới hạ xuống, Kia cây quạt chính là trực tiếp mang theo linh lực hướng về ngã luân công tới. Nhìn thấy Trương Khang công tới, ngã luân trái lại không vội chút nào, hai chân chậm rãi tách ra một chút, ánh mắt dừng ở kia cấp tốc phóng đại bạch sắc cây quạt. Sẽ ở đó cây quạt sắp đánh tới ngã luân là lúc, ngã luân song vừa co chân, thân thể trầm xuống tránh thoát cây quạt công kích. Hơn thế đồng thời, một quyền hướng về kia Trương Khang tiểu phúc đánh. Cảm thụ được cây quạt công kích thất bại cùng với dưới thân chuyển tới linh lực chấn động, Khang trên mặt cũng là chỉnh lên, cánh tay trái vội vã đưa ra chắn tiểu bên trên. Bành! Ngã mang theo linh lực nắm đấm đánh Khang cánh tay bên trên. Hai người đều là cấp tốc tách ra. Tốc độ thật nhanh. Trương Khang liền lùi lại hai bước, nhìn thoáng qua cánh tay bên trên hồng sắc, trên mặt vẻ ngưng trọng bộ phát nồng đậm lên. Trước mặt thiếu niên này tốc độ vượt xa quá dự liệu của hắn, như thế bén nhảy tránh né hắn là tự hỏi không thể làm đến. Mà còn không đợi Trương Khang suy nghĩ nhiều, Ngạ Luân vừa mới rơi xuống đất hai chân lại là mạnh dùng một lực, trực tiếp hướng về Trương Khang công tới. Nhìn cấp tốc mà đến Ngạ Luân, Trương Khang hung hăng cắn răng một cái. Si cấp võ kỹ, Trực xung quyền. Nhất điểm hồng đến từ Trương Khang trên nắm đấm phát hiện, hung cùng Ngạ Luân năm đụng vào nhau. Một luồng lực lượng khổng lồ trực tiếp đem Ngạ Luân đẩy lui. Thành công đẩy lùi Ngạ Luân, Trương Khang đang muốn đắc ý một hồi, Ngạ Luân rồi lại hai chân dùng một lực liền hướng Trương Khang công tới. Thử. Hừ lệnh một tiếng sau đó, hồng quang tái hiện. Trực xung quyền. So với lần đầu tiên còn có lực đạo một quyền đánh ra. Năm đấm sắp đụng tới Ngạ Luân là lúc, Ngạ Luân thân ảnh cũng là quỷ dị biến mất. Cái gì? Trương Khang ánh mắt kinh ngạc nhìn biến mất ở tại chỗ Ngạ Luân. Lao đại cẩn thận. Một tiếng nhắc nhở tiếng bản thân phía sau truyền đến, Trương Khang ánh mắt một ngừng. Một cái mang theo linh lực chân chính là từ trường Khang bên cạnh thân hung hăng đã tới. Bởi vì không né tránh kịp nữa, Chương Khang chỉ có thể lần nữa dùng cánh tay ngăn chặn. Bất quá ngã luân chân có thể là xa xa so với cánh tay có lực, một chân đá vào cánh tay bên trên, Chương Khang thân thể liền trực tiếp bay ngược ra, hung hăng té xuống đất. Tốc độ thật nhanh. Cách đó không xa, vị tiêu tế chân nữ tử cũng là tràn đầy kinh ngạc. Tiểu tử này lai lịch ra sao, cư nhiên mạnh mẽ như vậy? Nữ tử sau lưng kia danh tóc ngắn thanh niên cũng là gương mặt kinh ngạc, bọn họ căn bản không có thấy rõ ngã luân là thế nào đi vòng qua Chương Khang bên cạnh thân. Không biết, đội trưởng, người thấy thế nào? Một gã khác mạo hiểm bình trên mặt đồng dạng là tràn đầy kinh ngạc, nhẹ khẽ lắc đầu sau đó ánh mắt nhìn về phía kia tế chân nữ tử, gió hỏi. Cô gái kia nhẹ khẽ cười một cái phía sau, từ đứng dậy, hướng ngã luôn đi đến. Kia chỗ trống bên trên, Trương Khang nằm trên mặt đất, một chút tiên huyết từ khỏe miệng hắn chảy ra. Đang muốn đứng lên, một chân xuất hiện lần nữa ở trước người hắn, giẫm nát lồng ngực của hắn bên trên. Người ba Trương Khang trong ánh mắt vẫn là tràn đầy kinh ngạc, nhìn trước mắt gầy gò thiếu niên, trên gương mặt cũng là lại không có vừa mới tiêu ngạo. Ngươi thua khẽ nhàn nhạt từ ngạ luân trong miệng chuyển ra. Toàn trường hoàn toàn yên tĩnh sau đó bạo phát ra kịch liệt tiếng hoan hô, ở những thứ này mà hiểm bình trong mắt, thực lực mới là trọng yếu nhất. Có thực lực liền có thể lấy giành được tôn kính, mà hiển nhiên ngạ luân biểu hiện thắng được rất nhiều người tôn kính. Trương Khang ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm ngạ luân, một lúc lâu sau đó, sau cùng một chút phản kháng vẻ cũng là biến mất. "Ta thua." Thanh âm rất nhỏ từ Trương Khang trong miệng chuyển ra. Nghe được lời này, ngạ luân trên gương mặt mới phải hiện ra vẻ tươi cười, đem chân chậm rãi rời, sau đó hướng về phía Chương nói: Ta nghĩ bảo hộ phí cũng không cần à. Không cần, không cần. Trương Khang đứng lên, vội vã khoát tay áo, sau đó mang theo ba gạ trong tay hôi lưu lưu ly li khai mạo hiểm bình công hội. Ba ba ba. Vài tiếng vang dội tiếng vỗ tay đem ngạ luân ánh mắt từ Trương Khang biến mất phương hướng trên kéo trở về. Chỉ thấy một người mặc chiến y liễu, người mặc cao gầy tế chân nữ tử đang vẻ mặt mỉm cười hướng phía ngạ luân hai người đi tới. Đi đi lại lại trong dãy rủ kiểu đồn làm cho vô số ánh mắt ngưng tụ ở trên người nàng. Sau một lát, một đạo hơi đẹp đẽ thanh âm vang lên. Tiểu huynh đệ tốt thân thủ Tại Hạ Lan Hoa Mạo Hiểm Đoàn đội trưởng, Thiet Lan. Nhận thức một chút. Chương 55, Lan Hoa Mạo Hiểm binh đoàn. Ngạ Luân cùng Dương Dịch ánh mắt đều ngưng tụ ở cái này đột nhiên đi tới cao gầy trên người cô gái. Nữ tử này người mặc chiến y, dễ. trên ngực trái một mai hai sao thiểm điện dấu hiệu đem thân phận của nàng công bố ra, nhị cấp mạo hiểm binh. Mà ngực phải bên trên, một cái cây hoa lan loại hình huy chương cũng là chút nào không rơi xuống hạ phong. Nhìn nữ tử trên gương mặt nụ cười, cùng với kia ở chiến y bọc dưới như trước lồi lõn có hứng thú hoàn mỹ vóc người, Ngả đều là không khỏi nuốt một nước miếng. Trợ gái gai đầu. Đưa tay ra cùng kia mạnh khảnh bên phải bắt tay. Ngạ Luân, Mạo hiểm binh học đổ. Vài phun ra sau đó, kia tự xưng Thiết Lan cao gầy nữ tử cũng là thu hồi tay phải, sau đó ánh mắt lại là nhiều hưng thu ở Ngạ Luân trên mình quét mắt một phen, khiến cho Ngạ Luân cả người không được tự nhiên. Ta muốn mời tiểu huynh đệ gia nhập chúng ta Lan Hoa Mạo hiểm binh đoàn, không biết tiểu huynh đệ ý như thế nào. Sau một lát, kia hơi cười duyên thanh âm vang lên lần nữa, kia lộ ra đẹp đẽ trên gương mặt, một đôi mắt to như nước trong veo con ngưa nhìn chằm chằm cùng đợi hắn trả lời thuyết phục. Lan Hoa Mạo hiểm binh đoàn. Ngạ Luân rõ ràng sử xúc, không nghĩ tới vừa mới đi tới nơi này chính là bị mời, bất quá vừa nghĩ vừa mới xuất thủ của mình cũng là hiểu rất nhiều. Nơi đây nguyên buồn chính là cường giả vi tôn, nếu như vừa mới mình cùng kia Trương Khang giao thủ thua, hoặc có lẽ bây giờ tiểu không sẽ có người tới mời mình. A, chúng ta Lan Hoa mạo hiểm binh đoàn bây giờ tổng cộng 4 người. Ta là đội trưởng, sức chiến đấu 24. Thiết Lan nhìn Ngạ Luân trên mặt do dự, vội vã giải thích, đồng thời hướng phía sau lưng ba người khác vẫy vây tay. Ba người kia thấy Thiết Lan thủ thế cũng là vội vã đã đi tới, đứng ở Thiết Lan sau lưng. Vị này chính là Hát Thủ, cũng là võ giả, sức chiến đấu 20. Thiết Lan đầu tiên là chỉ chỉ hắn tóc ngắn thanh niên, giới thiệu. Nhìn trước mặt cao hơn tự mình nửa đầu tư cổ phiếu thanh niên, Mã Luân cũng là khẽ gật đầu, ánh mắt chuyển qua phía sau hai gã khác mạo hiểm bình trên mình. A, hai vị này là Trương Vĩ cùng Từ Khắc, sức chiến đấu 18. Thấy ngạ Luân ánh mắt, Thiết Lan lần nữa giới thiệu. A. Dương Dịch đứng ở một bên nhìn Thiết Lan giới thiệu, lông mi nhẹ nhàng thua một cái. Hai cái võ giả, hai cái tiếp cận võ giả, thực lực như vậy đã là tốt vô cùng. Hắn cũng thật không ngờ. Hôm nay Tiểu đã bị cái này loại mạo hiểm binh đoàn mời, trên mặt cũng là lộ ra vẻ vui mừng. Nguyên bản Tiểu dự định mới vừa bắt đầu trước tiên gia nhập một cái mạo hiểm binh đoàn, bất quá bây giờ xem ra không cần bọn họ lựa chọn. Thế nào? Đúng lúc này, Ngạ Luân nhẹ dọn hướng Dương Dịch hỏi. "Không tệ, đáp ứng a." Dương Dịch cũng là nhẹ nhàng cười, sau đó gật đầu. Nhìn thấy Dương Dịch gật đầu, Ngạ Luân ánh mắt nhìn về phía Thiết Lan, sau đó gật đầu, "Ta đáp ứng." Nghe được Ngạ Luân đáp ứng, kia thi Lan trên gương mặt lại là lộ ra mỉm cười. bất quá ánh mắt của nàng nhìn về phía Dương Dịch thì cũng là có mấy vẻ kinh ngạc. Ngạ Luân thực lực đã là rất mạnh, nhưng mà hắn vừa vặn giống như giờ ra hỏi Dương Dịch ý tứ, bộ dáng này hình như là Dương Dịch đang làm quyết định một thứ. Tựa hồ nhìn thấu Thiết Lan nghi hoặc, Ngạ Luân cũng là chỉ chỉ Dương Dịch, giới thiệu, "Đây là ta huynh đệ, Dương Dịch, cũng là võ giả, sức chiến đấu 20." Người tốt." Dương Dịch hướng phía Thiết Lan gật đầu. Cái này lời ra khỏi miệng, Thiết Lan trên mặt rõ ràng sử sốt, trận càng nhiều hơn sắc mặt vui mừng dâng lên. Nguyên tưởng rằng tiểu Ngạ Luân là võ giả, không nghĩ tới bên cạnh hắn thiếu niên này cũng là, mặc dù là vừa mới đến võ giả cảnh giới. Bất quá dù sao cũng là võ giả. Hai người này gia nhập, nàng kia Lan Hoa mạo hiểm binh đoàn tiểu biến thành bốn cái võ giả thực lực, thực lực như vậy nhưng mà đã là rất không bình thường. Thiết Lan trên gương mặt sắc mặt vui mừng cũng là bị Dương Dịch thu vào trong mắt, Dương Dịch thầm thở dài một hơi, ở loại địa phương này vạn sự cẩn thận là nhất định yêu cầu. Cùng một cái mạo hiểm binh đoàn người qua lại xuất thủ sự tình cũng cũng không phải là không có, cho nên Dương Dịch cũng là tỉ mỉ quan sát đến cái này Thiết Lan biểu tình. Ở trên mặt hắn sắc mặt vui mừng hiện lộ ra thì Dương dịch cũng là có thể xác định người nữ nhân này đối với mình hai người không có ác ý nếu như nàng có không an phận chi mớn, kêu biết được tự mình hai người thực lực thì cũng sẽ không biểu lộ như vậy. Haha, ha, thực sự là anh hùng suất thiếu niên. Tuổi như vậy tiểu đã trở thành võ giả, tại hạ bội phục. Hoan nên các người gia nhập lan hoa mạo hiểm binh đoàn. Sau lưng thích lan, cái kêu tên là hát thụ tóc ngắn thanh niên cũng là tiến lên một bước, thướng phía dương dịch hai người chắp tay lễ phép nói. hắc thụ đại ca khách khí, sau này còn xin chiếu cố nhiều hơn. Dương dịch cũng là dơ lên hai tay đáp nói d Đó là tự nhiên. Kia Hắc Thụ Hào Sảng cười to một tiếng. "Đi thôi, tỷ tỷ mang bọn ngươi đi uống một chén. Hoan nghênh hai vị gia nhập chúng ta." Thiết Lan cũng là Hào Sảng mà đem cặp kia mảnh khảnh ngọc thủ khoác lên ngà luân cùng Dương Dịch vai bên trên, sau đó mang theo hai người hướng về bọn họ thì ra là đang ngồi trên bàn đi đến. Cảm thụ vai bên trên chuyển tới lạnh cóng xúc cảm, Dương Dịch trong lòng cũng là khẽ động, nữ nhân này thật đúng là vưu vật trời sinh a. Thiết Lan thân cao so với ngà luân cùng Dương Dịch cao hơn nữa lên vài phần, cho nên ở nàng đắp bạ vai của hai người hướng bàn đi đến thì không ít người đều là ném lại đây ánh mắt khất thường. Bất quá tuy rằng cảm thấy có chút kỳ lạ, cũng là không người nào dám giễu cợt ngã luân hai người, dường như vừa mới kia Trương Khang kết cục bại ở nơi đó, nói cho bọn hắn biết hai cái này vóc người nhỏ gầy thiếu niên không có thể như vậy dễ khi dễ chủ. 6. Thiết Lăng tỷ, xin hỏi chúng ta lúc nào đi làm nhiệm vụ? Dương Dịch đem chén rượu trong một ngụm nhỏ rượu đế sang vào trong miệng, sau đó hướng phía Thiết Lan hỏi. Hắc hắc, chúng ta nguyên bản coi trọng một cái nhiệm vụ. Bất quá thực lực chưa đủ không có tiếp, bây giờ các ngươi gia nhập trái lại có thể thử một lần. Thiết Lan nghe nói như thế cũng là cười khẽ một tiếng, cười nói: "A, nhiệm vụ gì? Thực lực của các ngươi đều là chưa đủ." Nghe nói như thế, Ngạ Luân thả lập tức hạ chén rượu trong tay, nghi ngờ hỏi: "Từ Khắc, ngươi đi trước đem nhiệm vụ cho nhận, đỡ phải chờ chút bị những người khác cho đoạt." Thiết Lan nhẹ khẽ nhấp một miếng rượu, sau đó nói: "Là." Từ Khắc đáp ứng một tiếng, cũng là không có hướng nhiệm vụ kia tưởng đi đến, mà là đi ra ngoài cửa. Nhìn Từ Khắc đi đến, Thiết Lan lần nữa cười thân ý, nhìn nghi ngờ Dương Dịch cùng Ngạ Luân, nói ra: "Đi giết hết vài người." Thù lao có 400 kim tệ. 400 kim tệ. Nghe được chữ số, Dương Dịch cùng Ngạ Luân đều là kinh hãi. Trước đây Ngạ Luân đem bao bạo nhai phòng ở bán đều 50 cái kim tệ không đến, bây giờ một cái nhiệm vụ thì có 400 kim tệ thù lao, không khỏi làm cho Dương Dịch hai động lòng người trở lại. Tuy nói hai người đều không phải là cái loại này thần dư của, thế nhưng ở Dương Dịch cho phụ mẫu một chút tiền sau đó, bây giờ cùng Ngạ Luân tiền trên người đều là còn giữ lại không nhiều lắm, mà ở cái này trên đại lục hành động, tiền tài dĩ nhiên là không thể bỏ. Cho nên đang nghe được 400 kim tệ thù lao sau đó, Dương Dịch hai người đều là động lòng bắt đầu. Giết người nào? Bất quá Dương Dịch dù sao cũng là dường như người cẩn thận, nghĩ lại vừa nghĩ sau đó vội vàng hỏi. Nhiều thú lao như vậy, nghĩ đến phải hoàn thành nhiệm vụ khẳng định không đơn giản. Tiền tai mặc dù trong yếu, bất quá muốn là muốn cho hắn vì tiền đi chịu chết vẫn là không thể nào. Một cái tiểu sơn trang. Thiết Lan bỗng nhiên sau đó nói, cái này sơn trang tên là Bách Quả sơn trang, ở vào Thiên Yến sơn mạch bên trong trăm quả trên núi. Bách Quả sơn trang lấy trưng cất rượu mà sống, bọn họ cất đi ra rượu cực kỳ mỹ vị, rất nhiều người đều là thích đến chỗ đó mua rượu. Bất quá đoạn thời gian trước lại đây ba cái người lai lịch không rõ, chiếm đoạt Bách Quả Sơn Trang, đem kia trang chủ đều là nhốt bắt đầu. Mà 2 ngày trước, bên trong trang một người làm lén chạy ra ngoài, nói là mời người đi giết hết ba người kia. Ba người kia thực lực đều là võ giả, trong đó một người lợi hại nhất sức chiến đấu 24, còn lại hai cái sức chiến đấu 20. Thiên Yến Sơn Mạch, Bách Quả Sơn Trang. Dương Dịch lẩm bẩm lặp lại một lần, Thiên Yến Sơn Mạch hắn dĩ nhiên là biết, ở Linh Phong Học viện thời điểm, lần kia săn bắn đại tái những thứ kia võ giả học viên trố đi trố chính là Thiên Yến Sơn Mạch. Khi đó Dương Dịch đám người còn đối với mình đi hát Thiên Sơn rất bất mãn tâm ý Thiên Yến Sơn mạnh hung hiểm Dương Dịch cũng là rất rõ ràng, bất quá nghe nói ở trong đó linh dược cùng với nó bảo bối của hắn cũng là tổng nhiều, có thể nói là kỳ nộ cùng khiêu chiến cùng tồn tại. Hơi hơi suy tư một chút sau đó, Dương Dịch trên gương mặt nở một nụ cười, sau đó ngẩn đầu nhìn Thiết Lan một cái. Có ý tứ, lúc nào xuất phát? Hôm nay đi chuẩn bị một chút, sáng mai xuất phát. Thiết Lan thấy Dương Dịch đáp ứng, cũng là mặt lộ vẻ vui mừng. Ấn. Dương Dịch cùng ngả luôn đều là gật đầu, chợt đều có chút cảm thán cũng không biết cái này chiếm lấy bách Quả Sơn trang là hạng người gì vật, lại dám như vậy chẳng kiêng nể. Tuy nói ở mạo hiểm bình công hội trong, cái này loại sát nhân nhiệm vụ sẽ không xuất hiện, bởi vì muốn ở chỗ này tuyên bố loại nhiệm vụ này là không cho phép. Nhưng vẫn là có thật nhiều người lén lút thuê làm mạo hiểm binh đi làm loại nhiệm vụ này, loại nhiệm vụ này tuy rằng nguy hiểm, nhưng này thù lao cũng không phải là một thứ nhiệm vụ có thể so sánh, cho nên vẫn là có thật nhiều mạo hiểm binh nguyện ý đi mạo hiểm. Lần nữa cùng Thiết Lan đám người Hàn Nguyên một lúc sau, Dương Dịch cùng Ngả Luân chính là rời đi trước. Bởi vì phải tiến về Thiên Yến Sơn mạch vậy trở hiểm địa vẫn là yêu cầu chuẩn bị rất nhiều thứ. Dương Dịch, người nói kia bách Quả Sơn chẳng sẽ làm chúng ta hưng phấn sao? Đi ở Xích Viêm Thành trên đường cái, Ngạ luôn mở miệng hỏi. Ta luôn cảm thấy sẽ không đơn giản như vậy, đó là Thiên Yến Sơn mạch, cái khác nguy hiểm cũng còn là có rất nhiều. Chúng ta lần này đi vào phải cẩn thận một chút. Dương Dịch trên mặt cũng là có chút nghiêm trọng, Thiên Yến Sơn mạch hung hiểm để cho hắn không dám chút nào phết lờ. Bất quá cho dù như vậy Dương Dịch cũng là không sợ, bởi vì tuy nói biểu hiện ra bọn họ là hai cái võ giả đội hình. Ký ức trong cơ thể hắn còn có Hoa Linh xả Vương cùng Tiểu Mễ. Kia hai vị này không có thể như vậy một thứ võ giả có thể so sánh, đặc biệt Tiểu Mễ sức chiến đấu càng là mạnh kinh người. Đây cũng là Dương Dịch là sảng khoái đáp ứng gia nhập Lan Hoa Mạo Hiểm binh đoàn nguyên nhân, nếu như kia Thiết Lan đám người có chút lòng bất chính, kia Dương Dịch không ngại để cho bọn họ giật đò. Ăn. Ân. Ngạ Luân trên mặt cũng là thoáng qua một chút ngưng trọng, Dương Dịch có lá bài tẩy hắn bây giờ đã là biết. Cho nên tuy nói ngưng trọng cũng là không có sợ hãi. Dù sao bọn chúng mục đích chủ yếu vẫn là lịch lãm từ mình. Vụ Dương Dịch thở ra một hơi thật sâu, sau đó ánh mắt nhìn về phía phương xa, trên gương mặt có vẻ hưng phấn chấp động. Thiên Yến Sơn Mạch sao? Đây là lần đầu lịch lãm, thật không biết có cái gì chờ ta. Chương 56: Thiên Yến Sơn Mạch. Thiên Yến Sơn Mạch ở vào phần phong quốc trung bộ lệch nam vị trí, là phần phong quốc bên trong rất danh hiểm địa một trong. Thiên Yến Sơn Mạch có từ đông sang tây hướng đi, toàn bộ lớn lên ước 200 dặm, diện tích to lớn. Thiên Yến Sơn Mạch bên trong linh thú, linh dược tổng nhiều, có thể nói là một cái hiểm địa cũng là một cái bảo địa. Cho nên, Thiên Sơn Mạch cho dù nguy hiểm, cũng là phi thường náo nhiệt. Rất nhiều mạo hiểm binh đoàn đều là yêu mến tới đây Thiên Yến Sơn mạch làm nhiệm vụ, còn có một chút những thứ khắc cường giả cũng là yêu mến tới đây Thiên Yến Sơn mạch lịch lãm tự mình. Bách Quả trấn là rất gần Thiên Yến Sơn mạch một cái trấn nhỏ, ở vào Thiên Yến Sơn mạch phía tây chỗ bắt đầu. Bách Quả trấn hướng đông khoảng chừng chừng trăm thức khoảng cách, chính là kia Thiên Yến Sơn mạch thứ 1 ngọn núi, Bạch Quả Sơn. Cái này Bạch Quả Sơn chính là dương dịch đoàn người mục đích của chuyến này, Bách Quả Sơn trang sở tại. Cho nên, dương dịch đoàn người từ Xích Viêm thành xuất phát đi tiếp một ngày sau, rốt cục đạt tới cái này Bạch Quả trấn. Cái này là cả Thiên Yến Sơn mạch địa đồ sao? Thực sự là hùng chẳng a. Đoàn người ngồi ở một cái nhà hàng trong, Ngạ luôn cầm trong tay một tấm bản đồ, cảm thán nói: Tấm bản đồ này là mới vừa đến cái này Bạch Quả trấn thời điểm Thiết Lan Đi đem tới, có bản đồ này sau đó đối với bọn hắn tiến nhập Thiên Yến Sơn mạch cũng là có chỗ tốt cực lớn. Tuy nói địa đồ có phần thô sơ giảm lược, thế nhưng tóm lại là so với không có tốt hơn. Thiên Yến Sơn mạch tổng cộng có chừng 50 ngọn núi, trong đó lớn nhất ngọn núi cao nhất Thiên Yến Sơn là nguy hiểm nhất, còn lại đều là một chút núi nhỏ, thế nhưng cũng không có thể có chút sơ ý. Cũng tỷ như chúng ta lần này cần đi bách Quả Sơn, mặc dù là Thiên Yến Sơn mạnh phía ngoài nhất một món núi, thế nhưng nó trình độ nguy hiểm cũng không phải là một thứ núi có thể so. Nói chung hết thể đều phải cẩn thận. Thiết Lan sắc mặt có phần ngưng trọng nói, thân là Lan Hoa mạo hiểm bình đoàn đội trưởng, nàng không thể nghi ngờ là kinh nghiệm phong phú nhất. Cho nên đối với lời của nàng, không chỉ có là hắc thụ đám người, ngay cả Dương Dịch cùng Ngạ Luân đều là phi thường coi trọng. Dù sao, Dương Dịch cùng Ngạ Luân tuy rằng không e ngại nàng, thế nhưng thiết Lan có kinh. Nghiệm sát thực so với hai người bọn họ mới ra đời tiểu quỷ nhiều hơn nhiều. Ân Đội trưởng yên tâm, có Ngạ Luân hai người bọn họ gia nhập, thực lực của chúng ta lại là tăng lên một mảng lớn. Chỉ cần không ngó ý, ở cái này Thiên Yến Sơn mạch bên ngoài, chúng ta vẫn là không thế nào sẽ xuất hiện nguy hiểm. Hắc tụ cầm trong tay một chén nước uống, sau đó có phần hào sảng nói. Thiết Lan liếc mắt nhìn hắn, sau đó đem ánh mắt nhìn về phía Dương Dịch cùng Ngạ Luân, có phần thận trọng nói: "Ở cái này Thiên Yến Sơn mạch, đáng sợ nhất có thể không nhất định là linh thú." Nghe xong nàng lời này, Dương Dịch cùng Ngạ Luân đều là cảm giác trong lòng căng thẳng, sau đó chân mày hơi nhíu lại. Ánh mắt rơi vào Thiết Lan, kia vẻ mặt thận trọng trên gương mặt. Người là nói, Người. Người khác có lẽ xa so với linh thú càng thêm đáng sợ." Bất đồng mạo hiểm binh đoàn trong đó vì bảo vật sát nhân diệt khẩu sự tình cũng không ít thấy, linh thú không tồi, chỉ cần không chủ động trêu chọc một thứ không biết tìm chúng ta phiền phức. Thế nhưng người tiểu không giống nhau, dường như từng đi ra mạo hiểm trên thân người đều có một chút tài sản, mà sát nhân diệt khẩu sau đó, những thứ này tài sản tự nhiên mà vậy đã đến trong tay đối phương. Cho nên sáu Thiết Lan thanh ép tới có phần thấp, nhưng là vẫn làm cho Dương Dịch hai người nghe được có phần cả người phát lạnh. Tuy rằng đã sớm biết những đạo lý này, thế nhưng bây giờ tự mình thực sự thân ở trong đó sau đó, lại là một loại cảm giác hoàn toàn bất đồng. Khi một hơi thật sâu sau đó, Dương Dịch trong con mắt cũng là có một chút thần sắc quả quyết. Hắn hiện tại không có thể như vậy như trước vậy không có lực lượng tiểu quỷ, nếu là có những người này không có mắt muốn cầm tài sản của hắn, hắn không ngại làm cho đối phương ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo. Thấy Dương Dịch cùng ngả luân trên mặt biểu tình, Thiết Lan trên mặt cũng là lộ ra một chút nụ cười vui mừng. Dương Dịch cùng đẹp lực thực lực không tệ, nàng lo lắng nhất chính là hai người này vừa mới đi ra sông sáo là có một chút ý tưởng ngây thơ. Bất quá bây giờ xem ra, nàng tựa hồ không cần như vậy lo nghĩ. Hai người này, sợ rằng đều không phải là người dễ khi dễ. Còn có, chúng ta nhiệm vụ lần này không thể nói ra. Không phải sẽ chọc cho tới phiền toái không cần thiết. Thiết Lan lại đột nhiên nhớ tới cái gì, vội vàng nói. ân Đúng này, dương dịch 5 người đều là trịnh trọng gật đầu. Bọn họ dĩ nhiên là minh bạch nếu là cái này sự tình nói ra bị tiêu bách quả sơn trang nhận được tin tức, kêu nhiệm vụ của bọn họ sẽ khó khăn trên rất nhiều. Thậm chí, còn khả thi trước tiên bị hạ thủ. Cho nên bọn họ bây giờ ưu thế chính là ở âm thầm, cho nên tin tức quyết định không thể lộ ra ngoài. Được rồi, đêm nay tới trước khách sạn nghỉ ngơi, sáng mai hướng Bạch Quả Sơn xuất phát." Thiết Lan mỉm cười, sau đó nói, 6. Bạch Quả chấn một cái bên trong khách sạn. Ta khảo, hắn hình như lại trưởng thành một chút. Ngạ Luân nhìn trước mặt cái này màu trắng gạo sói, không khỏi cười mắng một tiếng. Dương Dịch mỉm cười sờ sờ tiểu Mễ đầu, mà tiểu Mễ còn lại là thân mật dùng hắn khổng lồ kia đầu sói cả cả Dương Dịch khuôn mặt. Tiểu Mễ tồn tại Ngạ Luân đã là đã sớm biết. Đồng thời Dương Dịch đã đem Ngạ Luân trở thành là bằng hữu chân chính, cho nên cũng không sợ bí mật bị Ngạ Luân biết. Thậm chí, chính là liền vạn thú đồng bí mật Ngạ Luân đều là biết, chỉ là Dương Dịch đem vạn thú đồng năng lực nói kém rất nhiều, bất quá mặc dù là như vậy, Ngạ Luân cũng là đã là xem quái vật nhìn Dương Dịch. Ngày mai nhiệm vụ ngươi sẽ làm nó trên sao? Ngạ Luân cũng là đi tới nhẹ nhàng sờ sờ tiểu Mễ đầu, hỏi: "Không được, tiểu Mễ tồn tại vẫn là đừng cho người khác biết." Không chế một con linh thú không có gì, bất quá cái này linh thú từ trong cơ thể ta đi ra để cho người khác thấy thì là chuyện khác. Đồng thời Chúng ta là vì lịch lãm tự mình, cho nên không phải vạn bất đắc dĩ, ta sẽ không để cho tiểu mẹ đi ra." Dương Dịch một bên vỗ tiểu mễ đầu, vừa nói, "Ân." Nghe vậy Ngạ Luân cũng là gật đầu, Dương Dịch làm việc vẫn luôn là so với hắn cẩn thận, cho nên một thứ sự tình Ngạ Luân đều là là chờ cầu ý kiến Dương Dịch ý kiến. Đồng thời, ở Dương Dịch đem bao bạo nhai chém giết một khắc kia trở đi, Ngạ Luân trong lòng cũng đã đem Dương Dịch trở thành là đại ca của mình, cả đời đều phải theo hắn. Đây là Ngạ Luân trong lòng không có nói ra lời thề. Suốt đêm không nói chuyện, sáng sớm hôm sau, trời đều còn chưa có sáng. Tiếng gỗ cửa dồn rập cũng đã vang lên. A Ngạ Luân đánh một cái cực kỳ náp, đem cửa phòng mở ra, chỉ thấy Thiết Lan bốn người đã là mặc chiến ý ở ngoài cửa. "Nhanh lên một chút a, chúng ta sớm một chút xuất phát." Thiết Lan nhìn một chút Nga Ngạ Luân kia mắt nhập nhèm mắt buồn ngủ, không khỏi khẽ tối nói: "A, sớm như vậy?" Nga Ngạ Luân xoay người, cũng đã là ở mang giày dương dịch nhìn nhau một cái, vô hốt một cái, bất đắc dĩ lắc đầu. 6. Bách Quả Sơn địa hình có phần phức tạp, chúng ta bây giờ coi như là ở giữa sơn núi, kia Bạch Quả Sơn trang là đang đến gần đỉnh núi địa phương. Loa người ngồi vây quanh ở một cái trong rừng cây, Thiết Lan ngẩn đầu nhìn đã là xuất hiện mặt trời, cười nói: "Đến lúc đó chúng ta lẹn vào bách Quả Sơn Trang, nếu là có thể ám sát, đó chính là ám sát, không thể tựu cường công." Sau một lát, Thiết Lan nụ cười thu liễm, sau đó sắc mặt ngưng trọng nói: "Ân." Hắc thụ đám người cũng là gật đầu, tuy nói bây giờ thực lực của bọn họ đã là so với kia bách Quả Sơn Trang mạnh hơn, thế nhưng nếu là cường công mà nói cũng là không có thể bảo đảm không có tổn thất. Cho nên, có thể ám sát dĩ nhiên là ám sát tới thông khoái. Ám sát sao?" Hắc Mà đang lúc mọi người trịnh trọng gật đầu bên trên, Ngạ Luân kia trên gương mặt nhếch lên lau một cái khó có thể phát giác nụ cười. Dương Dịch ánh mắt cũng là rơi vào Ngạ Luân trên mình, sau đó tự tiếu phi tiếu nhìn Ngạ Luân. Ngạ Luân cũng là đưa mắt rời đến Dương Dịch trên mặt, hai người liếc nhau sau đó, Ngạ Luân trước mắt hướng phía Dương Dịch nhẹ nhàng ngáy mắt. Sau đó miệng của hai người dừng đều là chậm rãi hướng về phía trước không thẳng bắt đầu. Giống đúng lúc này, một luồng tiếng giống giận từ Tùng Lâm chỗ sâu chuyển đến. Chuyện gì xảy ra? Hất tụ những mày, ánh mắt nhìn về phía kia thú tiếng hô truyền tới phương hướng chắc là có người cùng linh thú ra tay. Thiết Lan hơi hơi suy tư một chút, sau đó nói, "Đi xem." Chợt kia cao gầy thân hình cựu trước tiên hướng kia thú tiếng hô chuyển tới phương hướng phóng đi, Dương Dịch đám người nhìn nhau một cái, cũng là vội vã theo cùng. Thú tiếng hô cũng không xa, khoảng chừng đi tới một phút đồng hồ sau đó, Dương Dịch đám người chính là gặp được kia phát sinh chủ nhân của thanh âm. Đó là một cái một người lớn nhỏ sơn động, trước sơn động một tổ hoàng sắc lợn dừng loại hình linh thú đang đứng ở chỗ đó, cặp mắt kia thẳng tắp nhìn chầm chầm phía trước, hai cây bạch răng nanh lộ ở bên ngoài, một thứ ăn người hình dáng. Mà ở hắn phía trước Có 5 cái người mặc chiến y nam tử, cái này 4 tên nam tử đều là cầm trong tay vũ khí, cùng kia thổ hoàng sắc lợn rừng giằng co. Cái này 5 tên nam tử ngược trái bên trên, cũng là có một mai thiểm điện loại hình huy trường, xem ra cũng là mạo hiểm binh. Đó là nhất cấp linh thú, Hảo Trư. Dương Dịch nhẹ nhàng nói: "Ân, bất quá xem chừng đã có điểm bị thương." Thiết Lan ánh mắt nhìn về phía kia Hảo Trư thân thể, lúc này phía trên đã có vài đạo thật nhỏ vết xẹo, xem ra đã cùng trước mặt hắn 5 người đã giao thủ. Đó là lang đầu mạo hiểm binh bọn người. Bọn họ không có việc gì đi chọc cái này Hảo Trư làm gì? Hắc tụ ánh mắt thoăn nhìn, có phần Liessi cũng thế nhìn năm người kia. Hào chứ ở linh thú bên trong là nổi danh lợi biếng, cho nên muốn không nên chủ động trêu trọng, cái này hào chứ một thứ sẽ không công kích nhân loại. Hắc, bọn họ không có thể như vậy ngu ngốc. Người xem kia, Thiết Lan hướng phía kia sơn động nộ liễu nỗ trụ, người là nói, kia trong sơn động có bảo bối. Dương dịch ánh mắt cũng là nhìn về phía kia sơn động, kia lang đầu mạo hiểm binh đoàn 5 người bộ dáng thật là muốn xông vào kia sơn động. Tìm kiếm linh dược biện pháp tốt nhất chính là để cho linh thú dẫn đường đấy. Đây, chúng ta lần này vật khí Thiết Lan cười khẽ một tiếng. Hắc hắc, vẫn là đội trưởng anh minh. Tiêu Đoạn từ khắc ánh mắt cũng là có chút lửa nóng mà nhìn sân động, sau đó cười đùa hỏi. Đó là tự nhiên, chúng ta đi giúp một tay kia lang đầu mạo hiểm binh đoàn a. Thiết Lan cười khẽ một tiếng, sau đó thân hình chính là từ trong rừng rệm nhảy ra, rơi xuống kia trước sân động. Thiết Lan. Thiết Lan xuất hiện, kia năm tên mạo hiểm binh đều là biến sắc. Mà cùng lúc đó, sau lưng nam đạo thân ảnh cũng là bạo lướt mà đến, chuẩn xác mà rơi vào Thiết Lan sau lưng. Lang huynh đệ, ta tới giúp ngươi một chút a. Hơi đẹp đẽ thanh âm vang lên, 5 người kia sắc mặt lần thứ 2 biến đổi. Chương 57, dựng thể thánh lực. Lời này vang lên sau đó, kia lang đầu mạo hiểm binh đoàn 5 người đều là biến sắc. Thiết Lan, người cái này hảo ý chúng ta tâm lĩnh. Bất quá một nhất cấp linh thú, ta lang đầu mạo hiểm binh đoàn hay còn còn có thể ứng phó. Kia bị gọi mục Lang người dẫn đầu tuy rằng sắc mặt khó coi, nhưng vẫn là cắn răng nói. Ánh mắt cũng là một mực phiêu hướng Sơn Động phương hướng. Tuy rằng hắn cũng minh bạch, Thiết Lan đoàn người xuất hiện nhất định là phát hiện Sơn Động bí mật, không phải không có ai sẽ ngốc đến tự mình đến tìm nhất cấp linh thú phiền phức. Bất quá bây giờ loại tình huống này hắn cũng chỉ có thể nói như vậy. Hắc hắc, Mục Lang, lấy các người lang đầu mạo hiểm binh đoàn bà cái võ giả thực lực thu thập cái này, hảo chứ có lẽ có ít phiền phức. Cả. Hãy để cho chúng ta giúp ngươi một chút a. Hắc thủ cũng là nhẹ nhàng cười, ánh mắt có phần hài hước nhìn Mục Lang. Người ba kia Mục Lang ánh mắt rơi xuống sau lưng Dương Dịch cùng ngã luân trên mình, sắc mặt lần thứ hai biến đổi. Hắn cùng với Lan Hoa mạo hiểm binh đoàn cũng không coi là xa lạ, biết bọn họ chỉ là hai cái võ giả thực lực, bất quá bây giờ xem ra cái này Lan Hoa mạo hiểm binh đoàn lại là gia nhập hai cái võ giả Cái này với hắn mà nói không, có thể như vậy tin tức tốt gì? Bởi vì hắn biết, cái này Thiết Lan tất nhiên là đoán được cái này bên trong Sơn Động có kỳ hoặc mới có thể nói đến giúp một tay. Hắc hắc, lui ra đi, để cho chúng ta Lan Hoa mạo hiểm binh đoàn giúp các người làm thịt cái này hảo trư. Hắc tụ bước lên trước, cười to một tiếng, định hướng kia hảo trừ công tới. Mà nhưng vào lúc này, một hơi lộ ra nhỏ gầy cánh tay chắn trước người của hắn. Hắc tụ đại ca, ta đến đây đi. Thanh âm nhàn nhạt, nhạt vang lên sau đó, hắn thiếu niên bên cạnh dưới chân bước ra quỷ dị bước tiến, về kia hảo trừ công tới. Nhìn trong nháy mắt tiểu sông ra ngả luân, hát thụ cũng là cười khổ một tiếng, cái này ra hỏa, thật đúng là yêu thích làm náo động, đây chính là một nhất cấp linh thú a. Ngả Luân huynh đệ, cẩn thận a. Kia Thiết Lan thấy Ngả Luân thân hình hướng về hào Trư phóng đi, cũng là vội vã lên tiếng hô. Tuy nói Ngả Luân đánh bại kia Trương Khang, nhưng mà trước mắt cái này Hảo Trư không có thể như vậy Trương Khang vậy chờ mặt hàng có thể so sánh. Mà đối với một màn này, Dương Dịch trên gương mặt cũng là nổi lên vẻ tươi cười, ánh mắt có phần mong đợi nhìn Ngả Luân. Đúng ở sau lưng Thiết Lan nhắc nhở, Ngả tựa như không có nghe thấy một thứ. Kia hơi lộ ra gầy yếu thân hình không chút nào giảm tốc độ, vẫn là trực tiếp hướng về hào trừ phóng đi. Kia hào Trư nguyên bản cũng đã bị Lang Đầu mạo hiểm binh đoàn làm cho nổi giận trong bụng, bây giờ thấy Ngạ Luân xông lên, lập tức nổi điên cũng thế xông về Ngạ Luân. "Ngào!" Gầm lên giận dữ tiếng sau đó, kia lộ ở bên ngoài hai cây cự nha liền hướng Ngạ Luân thân thể hung hăng đâm tới. Mà đang ở kia cự nha nhanh đụng tới Ngạ Luân thân thể thì, Ngạ Luân bước chân biến đổi huyễn, thân thể mạnh hướng bên trái mộtốn cong, một cái xoay người tiểu tránh được Hạo Trư công kích. Cái này còn chưa kết thúc kia tránh được thân thể còn không có ổn định chính là lần thứ hai bỗng nhiên một hồn cong, một nắm màu bạc chủy thủ từ bên hông lấy ra. Ám ảnh thứ. Ngạ Luân khệ miệng lộ ra một chút nụ cười quỷ dị, chủy thủ trong tay bên trên ngân quang biến mất, ngay sau đó một chút hắc tuyến từ ngạ luân lòng bàn tay xuất hiện, lượn quanh lên kia đem màu bạc trắng chủy thủ. Nguyên bản phát sáng chủy thủ trong nháy mắt trở nên có phần u ám, một chút hắc tuyến quấn quanh ở chủy thủ bên trên, tán mát ra một loại âm hàn khí tức, mà lúc này ngạ thân thể cũng là đã là đến gần rồi kia hảo trừ cổ của chỗ. Một đạo hắc mang thoáng qua, Ngay sau đó, Ngạ Luân thân thể tửu là xuất hiện ở hào Trư một bên kia. Phó Suy, một đạo thật dài chỗ rách ở hào Trư cổ của bên trên xuất hiện, một đạo hồng sắc cột máu cũng là từ kia trong vết thương bắn đi ra. Cái gì? Một màn này sau khi phát sinh, không chỉ có là hát thụ đám người, chính là liền Thiết Lan đều là kinh hô thành tiếng. Bọn họ đã sớm biết Ngạ Luân thực lực không tệ, bất quá lại không có cho là hắn có thể một thân một mình khiêu chiến kia nhất cấp linh thú hào Trư. Cho nên ở Ngạ Luân sông ra thời điểm, Thiết Lan đều là lớn tiếng nhắc nhở để cho hắn cẩn thận, bất quá không nghĩ tới, ở Ngạ Luân kia thân pháp quỷ dị phụ trợ hạ, Tuấn nữa kia đột một trở nên quỷ dị chủy thủ, dĩ nhiên một đao tiểu phá vỡ hào chư phòng ngự. Cam cấp võ kỹ, đỉnh cấp cam cấp võ kỹ. Hắc thủ có phần kinh ngạc nhìn Nạp Luân, lẩm bẩm nói. Mà cùng Thiết Lang đám người bất động, kia lang đầu mạo hiểm binh đoàn người lúc này đã là sắc mặt kỳ biến, ba người bọn họ hợp lực cùng cái này hào chư run rẩy đấu chừng 10 cái hiệp cũng chỉ là để cho hào chư bị chút ít thương tổn, trước mắt cái này nhìn như thiếu niên gợi yếu cũng là một đao liền khiến cho hảo chư xuất huyết nhiều. Tuy nói là bởi vì quỷ dị kia bước chân đến gần hảo chư dường như yếu cổ họng trọc. Bất quá bực này thủ đoạn chỉ sợ sẽ là Thiết Lan cũng làm không được. Mà nhớ tới kia trong sơn động đồ vật, kia mục lang đều là hung hăng trầm mắng một tiếng, thật vất vả mới phát hiện bực này bảo bối, nửa đường lại lòi ra cái lan hoa mạo hiểm binh đoàn. "Đội trưởng, nhanh." Mà mọi người ở đây kinh ngạc là lúc, ngạ luân thanh âm chuyển đến. Tuy rằng một đao phá hào trư phòng ngự, bất quá hiển nhiên cái này ra hỏa cũng không có bị trí mạng thương tổn. Hứng khiếu một tiếng sau đó, không để ý cái cổ tiên huyết, dơ lên kia hai cây cự nha chính là hướng phía ngạ luân phóng đi. Mà ngạ luân ở đánh bất ngờ một lần sau đó, chỉ có thể dựa vào quỷ mê bộ né tránh hảo Trư công kích. Hắc thụ, chúng ta trên. Thiết Lan nghe được ngạ luân gọi sau đó, cũng là vội vàng từ trong kinh ngạc tỉnh táo lại, trường kiếm bên hông rút ra, hét lớn một tiếng chính là hướng phía kia hảo Trư và tới. Hắc thụ thấy thế, cũng là dưới chân đạp một cái, hướng phía kia hảo Trư công đi tới. Trực xung quyền. Tiếng quát khẽ từ Hắc thụ trong miệng phát sinh, thân hình của hắn trực tiếp vọt tới Thiết Lan phía trước, sau đó xích hồng sắc linh lực bọc lại nắm đấm, hung hướng hảo trừ kia hai cây cự nha tới. Bành. Cự cùng nắm đấm chạm vào nhau hấp tụ thân hình nhất thời bị định ra, cấp độ vàng lui lại mấy bước thân hình vừa đứng vững. Mà kia Hào Trư ở Hắc tụ năm đấm dưới, cấp tốc vọt tới trước thân thể cũng là trong nháy mắt chính là trở lại. Mà đúng lúc này, sau lưng Thiết Lan một cái túi người về phía trước, trường kiếm trong tay bên trên bổ sung thêm linh lực hướng về Hào Trư đâm tới. Kiếm tiêu đầu nhắm thẳng vào địa phương, chính là Hào Trư cổ họng trên kia bị nạ luân cắt một vết thương địa phương. Tuy rằng đã phát hiện Thiết Lan công tới, bất quá Hào Trư thân thể cũng là đã là không kịp phanh lại. Phốc suy, trường kiếm trong nháy mắt chính là găm vào Hào Trư cổ họng. Mà kia thân thể cao lớn cũng là ở dễ dàng vài cái sau đó yên tĩnh lại. Cặp mắt cũng là theo thân thể mở đi đi xuống. Rút ra trường kiếm, Thiết Lan trên mặt cũng là có chút sắc mặt vui mừng, nguyên tưởng rằng là có chút phiền phức, nhưng không ngờ ở ngạ luân đánh bất ngờ sau đó, nhẹ nhàng như vậy tiểu giải quyết hết một nhất cấp linh thú. Nhất kiếm nữa đâm ra, trường kiếm kia chính là trực tiếp đâm vào hào chư đầu, ngay sau đó nắm ở trên trường kiếm tinh tế ngọc thủ nhẹ nhàng chuyển một cái, một gốc màu vàng nhạt linh đan chính là từ hào chư trong đầu bay ra, chính xác rơi xuống ngạ luân trong tay. Ngạ luân tiểu huynh đệ, ngươi công lao lớn nhất, cái này cho ngươi. Ngà Luân tiếp nhận bay tới màu vàng nhạt Linh Đan, đầu tiên là hơi sửng sở trở nhẹ nhàng cười cái này thiết Lan thật đúng là đủ giảm nghĩa khí nếu phía bên kia giảm nghĩa khí vậy mình tiểu không có lý do gì không để tình đem Linh đan bên trên vết máu nhẹ nhàng lao đi Ngạ Luân cũng là tiện tay đem Linh Đan thả trở lại sau đó ánh mắt chuyển hướng về phía kia sơn động thiết Lan lần này tiểu cảm ơn các người lan hoa mạo hiểm bên đoàn kia mục lang đột nhiên cười hướng phía thiết Lan đám người ch chắc tay sau đó liền lập tức mang theo sau lưng mạo hiểm bình hướng kia trong sơn động phóng đi thử thấy thế, thế. Thiết Lan cũng là hừ nhẹ một tiếng, sau đó chính là tay Ngọc vung lên, mang theo Dương Dịch đám người tiến nhập cái sơn động kia. Sơn động cũng không rộng rộng rãi, cho nên mọi người cũng là không thể nói tốc độ đạt tới cao nhất. Dương Dịch sáu người chặt chẽ đi theo mục Lang năm người. Mà khoảng chừng một phút đồng hồ sau đó, kia sơn động cũng là từ từ rộng rãi, hơn thế đồng thời, phía trước mục Lang đám người cũng là dừng bước. Theo tất cả mọi người dừng bước, Dương Dịch nhất thời cảm thấy một luồng nồng nặc linh lực đánh tới, đó là xa so với ngoại giới muốn nồng nặc linh lực. Cảm thụ được cái này nồng nặc linh lực, Dương Dịch cũng là trong lòng vui mừng. Đi Bận Viụ ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy cái sơn động này ở giữa có một khối rất lớn hình vuông tịch đầu, mà ở hòn đá kia chính giữa có một cái nho nhỏ vũng. Ánh mắt rơi xuống vũng bên trên, dương dịch con người đều là đông nhiên co rú lại. Chỉ thấy kia vũng bên trong, một đoàn nho nhỏ dịch thể đang từ từ cổ động. Kia dịch thể có nhũ bạch sắc, ở cồn động đồng thời còn tản mát ra nhàn nhạt mùi thơm ngát. Đây là nam dưỡng thể thánh dịch. Vượt qua dương dịch, ánh mắt của mọi người đều là rơi vào kia nhũ bạch sắc dịch thể bên trên, hiển nhiên đều là nhận ra cái này nhũ bạch sắc dịch thể lai lịch. Dưỡng thể thánh dịch là một loại thiên nhiên sinh ra do linh lực hội tụ mà thành thực thể, thuộc về tam phẩm linh lực, bên trong ẩn chứa to lớn linh lực đối với người tu luyện có chỗ tốt cực lớn. Ha ha, một nghĩ tới đây có bực này bảo bối, thực sự là lao thiên chiếu cô ta lan hoa mạo hiểm binh đoàn a. Kia hắc thụ trước tiên cười ha hả, trong con mắt lửa nóng không che giấu chút nào, thẳng tắp nhìn chằm chằm kia vũng bên trong dựng thể thánh dịch. Hừ, thiết Lan, cái này dựng thể thánh dịch là ta lang đầu mạo hiểm binh đoàn phát hiện trước, các người như vậy có phải hay không hơi quá đáng? Tiêu Mộc Lang thấy thế cũng là hừ lạnh một tiếng, lên tiếng nói: "A Bực này thiên tài địa bảo người có duyên có, có thể không có gì thứ tự đến trước và sau quy cụ a Nghe được mục lang mà nói, thiết lan cũng là khẽ cười một tiếng, nếu như ở như trước, có lẽ nàng còn không thế nào có gan cùng cái này. Lang đầu mạo hiểm bình đoàn gọi nhịp, bất quá bây giờ ngả luân gia nhập cũng là để cho nàng có cũng đủ nhiều sức mạnh. Thiết lan, nơi này dựng thể thánh dịch có trường sáu thích, ta mục lang lui nhường một bước, cho các ngươi mở dọn, thế nào? Mục lang cũng là cắn răng một cái, nói ra, a chúng ta vừa vặn sáu cái người, một giọt này chưa đủ sử dụng đây. Ngay vậy Thiết Lan cũng là cười khẽ một tiếng, không nhường chút nào. "Hử, ngươi không nên quá quá phận. Ta nghĩ, các ngươi cũng không có mang theo dựng thể thánh dịch đồ chứa a, nơi này dựng thể thánh dịch nếu là muốn lấy đi, chỉ có thể tại chỗ dùng. Bất quá, ta nghĩ ta nếu là phóng xuất tin tức đi, các ngươi cũng một thời gian dùng cái này dựng thể thánh dịch a." Mục Lang trên gương mặt hiện ra lau một cái giả dối vẻ, nói, "Mà hắn lời kia vừa thốt ra, Thiết Lan đám người sắc mặt đều là bỗng nhiên biến đổi. Cái này loại thiên tài địa bảo chỉ có thể dùng chuyên biệt đồ chứa tới chứa đựng, nếu không thì rất dễ dàng mất đi hiệu quả." mà chính như Mục Lang mà nói, bọn họ cũng không có tùy thân mang cái loại này đồ chứa, cho nên muốn muốn thu được cái này dựng thể thánh dịch chỉ có thể tại chỗ dùng, bất quá bởi vì cái này dựng thể thánh dịch dược hiệu rất mạnh, dùng sau đó phải tu luyện một đoạn thời gian mới có thể triệt để hấp thu. nếu như khi đó cái này Mục Lang phóng xuất tin tức đi, vậy bọn họ liền sẽ ở vào tình cảnh nguy hiểm. Người muốn thế nào? Thiết Lan sắc mặt âm trầm xuống, trầm giọng hỏi. Chương 58, tử thí. Hắc hắc, rất đơn giản. Ta biết thực lực của chúng ta bây giờ không bằng ngươi Lan Hoa mạo hiểm binh đoàn mạnh, hai cái võ giả mặt không biết ngươi là như thế nào thuyết phục hắn gia nhập các ngươi. Bất quá nếu muốn trực tiếp cấp giận, chúng ta không ngại đem tin tức tạn mát ra đi. Thực lực của các ngươi tuy rằng có thể đánh bại chúng ta, cũng là không để lại chúng ta. Mục Lang khép cười một tiếng, ánh mắt xẹt qua Dương Dịch cùng Ngạ Luân đều cũng có chút ớn. Bọn họ Mục Lang mạo hiểm binh đoàn cùng thiết Lan Lan hoa mạo hiểm binh đoàn cũng không xa lạ gì, nguyên bản thời điểm, hai người bọn họ mạo hiểm binh đoàn đều là hai cái võ giả, bất quá hắn hỷ vào thực lực của chính mình thi đấu Tiết Lan hơi mạnh, có thể áp chế Lan Hoa mạo hiểm binh đoàn một đầu, chứ. Đây không lâu Bọn họ trong đội ngũ cũng là một người đột phá đến võ giả cảnh giới, nguyên tưởng rằng có thể lôi ra cùng cái khác hai cái võ giả mạo hiểm binh đoàn khoảng cách, không ngờ lại gặp mới gia nhập hai cái võ giả lan hoa mạo hiểm binh đoàn. Dễ tởm nhất chính là, một người trong đó thực lực của thiếu niên chút nào không thể so thiếp lan yếu nhược. Bất quá nếu là cái này Mục Lang biết, hai cái này võ giả chỉ là thiết lan thuận miệng mời chính là gia nhập phía sau, kia trên mặt biểu tình nhất định là dị thường đặc sắc. Đông nhiên sau đó, Mục Lang trong đôi mắt của cũng là lóe lên một chút ngân sắc. Ta Mục Lang cũng không lòng tham. Chỉ cần các người đáp ứng cùng ta lang đầu mạo hiểm bình đoàn đánh ba chàng, tháng hai chàng thu được cái này dựng thể thánh dịch. Thế nào? Thế nào cái thi đấu phương pháp? Thiết Lan chân mày to cao lại, trầm giọng nói, nàng biết hôm nay cái này mục Lang chắc là sẽ không từ bỏ ý đồ, bất đắc dĩ chính nàng không có mang chứa được đồ chứa, không phải cũng không cần e ngại cái này, mục Lang đem tin tức tung ra ngoài. Bất quá tình thế bây giờ, nhưng thật giống như chỉ có thể đáp ứng cái này Mục Lang yêu cầu. Mục Lang ánh mắt rơi xuống thiết Lan trên mình, đưa ngón tay ra, chỉ chỉ Tiết Lan lại lần nữa chỉ chỉ tự mình, sau đó nói: Ta và người đánh. Sau đó thì sao? Nghe Thế Thiết Lan đã là hơi biến sắc mặt, Thiết Lan sức chiến đấu ở 23, mà Mục Lang sức chiến đấu là 24. Cái này Mục Lang là cố ý an bài như vậy, bất quá cho dù như vậy Thiết Lan vẫn là cắn răng một cái, tiếp tục hỏi: "Tiểu tử này, cùng hắn đánh." Mục Lang ngón tay chỉ chỉ Ngả Luân, sau đó ánh mắt nhìn về phía tự mình trong đội ngũ cái kia vừa mới đột phá đến võ giả thanh niên, nói: "Về phần còn lại, tùy ngươi phái một người cùng Mục Lặc đánh." Mục Lang cười cười, tiếp tục nói: "Như ngươi vậy cũng quá vô sỉ." Nghe thế, Thiết Lan rốt cục mắng ra tiếng tới. Cái này Mục Lang nói mục lực sức chiến đấu là 22, mà đã biết Biên Hắc tụ cùng Dương Dịch sức chiến đấu mới 20. Hàn An bại như vậy, chỉ cần mình bại bởi Mục Lang, như vậy dựng thể Thánh Dịch chính là phải chắp tay nhường cho người. Nếu để cho Ngạ Luân cùng Mục Lang đánh, mình và mục lực, kia cuộc tỷ thí này liền có thể lấy toàn thắng. Mà bây giờ cái này Mộc Lang cũng là hiểu điểm ấy, cô ý an bài như vậy. Người có lựa chọn sao? Mộc Lang lông mày nhướng lên, mang theo tiểu ý nhìn Thiết Lan. Người bà Thiết Lan đang muốn mắng ra tiếng, Ngạ Luân bàn tay đột nhiên vỗ vỗ Thiết Lan vai. Sau đó tiến lên một bước nói, hắn muốn đánh liền theo hắn đánh a. Ở chúng ta nơi đây, hắn có thể không thắng được hai chàng. Thiết Lan hai tròng mắt ngắm nhìn trước mặt cái này có phần thiếu niên gầy yếu, chẳng biết tại sao, nàng đúng thiếu niên này mà nói có vài phần tin tưởng Hàm răng nhẹ nhàng cắn cắn kia hồng nhuận đôi môi, Thiết Lan ánh mắt cũng là một ngừng, sau đó nhìn về phía mục Lang. "Tốt, ta đáp ứng cái này thì thí, bất quá nếu là ngươi thua, lại không thể lấy đem tin tức tung ra ngoài. Không phải ta Lan Hoa mạo hiểm binh đoàn nhất định sẽ không bỏ qua các ngươi. Yên tâm đi, ta Mộc Lang điểm ấy tín dụng vẫn phải có." Bất quá đấy, đây, các ngươi có thể không thắng được. Dứt lời, một luồng khí tức mạnh mẽ chính là giải ra, linh lực trong cơ thể bay nhanh vận chuyển. Thấy thế, Thiết Lan cũng là về phía trước bước một bước, sau đó linh lực trong cơ thể cũng là trong nháy mắt chính là điều động. Hắc hắc, đến đây đi. Để cho ta nhìn ngươi một chút Thiết Lan có tiến bộ hay không. Mục Lang cười lớn một tiếng, ngũ chỉ có trảo, chính là hung hăng hướng về Thiết Lan chụp tới. Thiết Lan thấy thế, trên mặt cũng là ngưng trọng. Đầu ngón chân nhẹ một chút mặt đất, cái kia dài nhỏ chân phải chính là mang theo một chút tiếng xé gió đá hướng kia chụp tới tay trảo chân phải trên không trung họa xuất một cái duyên dáng đường vòng cung, kia mảnh khảnh đùi đẹp mang theo ngắn mà huyền ảnh đá vào tay kia chào bên trên. Bành! Một tiếng, Mộc Lang công kích bị chống đỡ xuống tới. Mà Thiết Lan thân thể vòng vo một cái giữ lại sau đó, chân phải lần nữa đá ra, bất đồng là lần này cái kia mảnh khảnh chân phải bên trên, nhàn nhạt, nhạt linh lực tràn ngập ra, làm cho kia nguyên bản tiểu dung động lòng người đùi đẹp tản mát ra ánh sáng trong suốt, khiến người nhìn đều không khỏi ngần ngơ. Hắc hắc, lực đạo không tệ, bất quá còn chưa đủ. Mộc Lang cười khẽ một tiếng, một cái lắc mình tránh ra Thiết Lan công kích. Một trưởng vô gia, cùng kia Thiết Lan tế chân đánh vào nhau, thân hình của hai người đều là rút lui mấy bước. Vừa mới ổn định thân hình, Mục Lang dưới chân lần nữa dùng một lực, tay chảo hung hăng hướng về Thiết Lan chụp tới. Thiết Lan cũng là cắn răng một cái, nhẹ nhàng một trường vô gia. "Chào cung trưởng tiếp xúc, Không khí đều giống như là bị nổ lên một thứ, phát ra bành bành tiếng vang. Bất quá lần này đụng nhau, cuối cùng là sức chiến đấu hơi cao Mục Lang chiếm thượng phong. Cổ tay run lên sau đó, Thiết Lan thân thể chính là bị đẩy lui mấy bước. Mà kia Mục Lang cũng là nắm lấy thời cơ, lập tức nhằm phía Thiết Lan. Sau đó kia hai cái tay đều là có chảo hình dạng, không ngừng mà hướng về Thiết Lan chụp tới. Hung mãnh công kích giống kia nước sông một thứ, không ngừng đánh tới. Thiết Lan hàm răng cắn thật chặt, không ngừng mà chống đỡ kia đánh tới chảo kích, bị chiếm cứ quyền chủ động. Thấy thế, thế Ngạ Luân cũng là nhẹ khẽ lắc đầu. "Đội trưởng." Hắc thủ ánh mắt chặt chẽ nhìn chằm chằm giữa sân không ngừng giao thủ hai người, trong mắt thoáng qua một vẻ lo âu. Hắn thấy, Thiết Lan trận này không thể nghi ngờ là là tối trọng yếu, chỉ cần trận này có thể thắng, kia lấy Ngạ Luân thực lực khẳng định có thể dễ dàng giải quyết kia vừa mới trở thành võ giả ra hỏa. Như vậy kia dựng thể Thánh Dịch mục Lang chỉ có thể ngoan ngoãn nhường cho bọn họ. Phải thua. Dương Dịch ánh mắt một ngừng, đột nhiên lên tiếng nói. Nghe nói như thế, Hắc thụ đang muốn giận dữ, đã thấy trình diện bên trong mục Lang khí thế của đột nhiên đại thịnh bắt đầu. Cam cấp võ kỹ, Hắc Phong trảo. Cái kia nguyên bản bị linh lực bao gồm tay trảo nhất thời trở nên có phần đèn kịt bắt đầu, hung hăng vồ vào Thiết Lan giao nhau ở bộ ngực cánh tay bên trên. A! Một tiếng tiểu kêu tiếng vang lên, Thiết Lan cánh tay bên trên nhất thời xuất hiện năm đạo đỏ tươi dấu ngón tay. Mà không đợi Thiết Lan ổn định thân hình, Mộc Lang thân ảnh cũng là lần thứ hai xuất hiện ở Thiết Lan trước người, tay phải đột một bắt được Thiết Lan cổ của, của. Sau đó hơi hài hước thanh âm vang lên. Người thua. Hạ thụ ngơ ngác nhìn một màn này, tiếng nguyên bản muốn thoát ra nộ luôn cũng là thật sâu bị hắn nuốt trở lại bụng, sau đó nhẹ nhàng mà nhìn thoáng qua Dương Dịch, đã thấy đến Dương Dịch trên gương mặt vẫn là như thế, một có bất kỳ biểu lộ gì biến hóa. Phản phất đây hết thảy đều là ở hắn như đã đoán trước một thứ. Hừ. Tiêu hư một tiếng, Thiết Lan dùng sức đẩy ra Mộc Lang đặt ở trên cổ mình tay, sau đó xoay người đi tới ngã luân bên cạnh. Xin lỗi. Trong thấp đồng thời hơi giọng ấy nãy vang lên. Ngạ Luân nhìn một chút cái này, nguyên bản cao ngạo đội trưởng lúc này lần ngày hình dáng, cũng là hơi sử sở. Sau đó vươn tay ra vỗ nhẹ nhẹ vỗ bả vai của nàng, chính là đi về phía trước. Yên tâm đi, sẽ không thua. Một chút thanh âm rất nhỏ từ Ngạ Luân trong miệng truyền ra, Chuyển vào Thiết Lan cái lỗ tai. Thiết Lan thân thể nhất thời ngẩn ra, sau đó ánh mắt có phần mong đợi nhìn thiếu niên. Không có ra bất kỳ ngoài ý muốn, vị kia vừa mới trở thành võ giả mạo hiệp ở Ngạ Luân thân pháp quỷ dị hạ, không đến năm cái hiệp chính là thua trận. Mà Ngạ Luân thắng lợi. Không ai cảm thấy ngoài ý muốn. Kia mục Lang trên gương mặt tiểu ý cũng là không có chút nào yếu bớt. Trận thứ ba, mục lực lên đi. Chỉ cần trận này thắng xuống tới, kia dựng thể thánh dịch liền có thể lấy tới tay. Mục Lang cười to mà phất phắt tay, kia cuồng vọng chính là lời nói không chút nào che đậy, thẳng tác truyền vào đối diện Thiết Lan đoàn người trong tai. Ha, ha đại ca yên tâm, để cho bọn họ kiến thức một chút ta lang đầu mạo hiểm bình đoàn lợi hại. Mục Lực cũng là cười lớn một tiếng, sau đó về phía trước hai bước, đối mặt Thiết Lan đám người, làm một cái khiêu khích động tác. Người ba hít thụ cắn một cái, đang nuốt bước vào giữa sân. Không ngờ bên tai một đạo thanh âm nhàn nhạt chuyển đến. "Ai, thực sự là phiền phức." Ngay sau đó, hắn thấy một mực đứng ở bên cạnh hắn cái kia gầy gò thiếu niên chính là chậm rãi đi về phía trước đi. Cặp kia cánh tay gối lên cái hót bên trên, sau đó dừng ở mục lực trước người, hai tay để xuống, dùng sức vươn người một cái. Hắn ba. Hát thụ ánh mắt nhìn về phía ngạ luân, nguyên tưởng rằng yêu cầu tự mình liều mạng, nhưng mà Dương Dịch cũng là trước tiên hắn một bước đi tới giữa sân đi. Mà Dương Dịch thực lực nhìn qua so với hắn cũng là muốn yếu một chút, cái này không khỏi để cho Hát thụ có phần kinh ngạc. Thiết Lan cũng là có chút nghi ngờ nhìn Ngạ Luân, Dương Dịch sức chiến đấu chỉ có 20, đồng thời hơi thở kia thậm chí là không có hấp thụ tương đại, đây là mọi người đều biết. Mà kêu mục lực sức chiến đấu cũng là 22, cái này không khỏi để cho Thiết Lan có phần nghi hoặc, Dương Dịch bây giờ đi ra ngoài, là thể hiện hay là thật có thực lực? Hãy cho xem. Đối mặt Thiết Lan đám người ánh mắt nghi hoặc, Ngạ Luân chỉ là nhẹ nhàng cười, nhìn đi vào trong sân thiếu niên, trong con mắt cũng là một có bất kỳ lo lắng nào. Mà thấy Ngạ Luân như vậy, Thiết Lan đám người cũng chỉ có thể cắn răng một cái, ánh mắt nhìn giữa sân. Mặc dù đối với ngạ luân có phần lòng tin, bất quá vẫn là lo ô nhìn giữa sân, nếu là Dương dịch Từa, như vậy dựng thể thánh dịch tiểu là thật làm cho cho lang đầu mạo hiểm binh đoàn. Mà đang lúc bọn hắn lo lắng đang lúc, kia đi vào trong sân gầy gò thiếu niên cũng là khẽ ngẩng đầu, một đôi thâm thủy con ngươi nhìn chằm chằm mục lực, sau một lát, kia hơi lộ ra non nớt trên gương mặt nổi lên lau một cái nụ cười nhàn nhạt, nhạt, sau đó thanh âm thanh thúy vang dội cả sân động. Dương Phong trấn Dương dịch, xin chỉ giáo. Chương 59, chiến mục thanh âm thanh thủy ở bên trong sân động vang lên. Thiếu niên trên gương mặt nụ cười thản nhiên làm cho lang đầu mạo hiểm binh đoàn mọi người là hơi sững sờ. Mục Lang trên mặt lóe ra kỳ dị biểu tình, có chút kỳ quái mà nhìn Dương Dịch. Ở hắn tính toán bên trong, cuối cùng một trận, Thiết Lan là là đem kia hắc thụ phái ra cùng mục lực đối chiến, bất quá bây giờ cũng là trên tới một thiếu niên. Tuy nói đồng dạng là võ giả, sức chiến đấu giống vậy ở 20, bất quá từ thiếu niên này khí tức thượng khán chính là không có kia hắc thụ mạnh. Cái này không gọi để cho mục Lang có phần sững sờ, ánh mắt của hắn không tìm giới hạn mà càn quét sơn động một vòng. Sau đó dừng ở ngựa luân trên mình. Cái này giống vậy có phần thiếu niên gầy gò sức chiến đấu tựa hổ cũng là không cao đê. Ấy, đây. Chợt một luồng không rõ lo lắng dâng lên trong lòng, ánh mắt chuyển qua Dương Dịch trên mình, lúc này thiếu niên trên gương mặt vẫn là lau một cái nụ cười nhàn nhạt, nhạt. Lẽ nào cái gia hỏa này cũng là có không phù hợp hắn hơi thở chiến lược sao? Ở mục lang lo lắng đồng thời, kia mục lực cũng là giống vậy dùng ánh mắt kỳ dị đánh giá cái này chậm gì gì đi lên chàng gầy gò thiếu niên, sau một lát, gương mặt của hắn bên trên nổi lên khinh thường môi, đầu lưỡng bên phải một cái, sau đó nhìn Dương Dịch. Tiểu tử Đây cũng không phải là đùa giỡn. Các ngươi xác định ngươi ra thi đấu. Đúng, ta. Dương Dịch trên gương mặt vẫn là một màn kia nụ cười thản nhiên, hướng phía Mục Lực gật đầu, một thứ bộ dáng nghiêm túc. Hắc hắc, nếu như vậy, như vậy dựng thể thánh dịch, ta lang đầu mạo hiểm bình đoàn nhưng là phải thu. Mục Lực nụ cười trên mặt cũng là nổi lên. Vậy nhìn ngươi có hay không bản lĩnh này? Dương Dịch hơi hơi ngẩn đầu một cái, linh lực trong cơ thể bay nhanh vận chuyển, kiếm nguyên bản màu đồng cổ ra bên trên cũng là bắt đầu tản mát ra quang mang nhàn nhạt, nhạt. Cẩn thận rồi, ta cũng không hiểu phải thủ hạ lưu tình. Mục Lục thấy thế cũng là cười quái dị một tiếng, một thanh đoản đao từ bên hông rút ra, dưới chân khẽ động chính là hướng về Dương Dịch công tới. Hắn ba xác định không thành vấn đề. Từ khắc hai mắt trực câu câu nhìn chằm chằm giữa sân, hai tay nắm thật chặt, có chút khẩn trương hỏi. Dù sao giống như dựng thể thánh dịch loại bảo vật này không có thể như vậy dễ dàng như vậy là có thể gặp phải, mà lần này may mắn gặp được, nếu là cuối cùng phải chắp tay nhường cho người vậy thật sự có chút bị quất. Hắn tuy rằng hoài nghi, bất quá cũng không có biện pháp, dù sao chính hắn liền võ giả thực lực đều vẫn chưa tới, mà Dương Dịch dù sao đã là võ giả Hắn hoàn toàn không thể đại thế Dương Dịch lên trong đấu, đồng thời bây giờ ngay cả đội trưởng thiết Lan bọn họ đều là không có lên tiếng, hắn thì càng gia tăng không có cách nào. Yên tâm đi, cái gia hỏa này không có mặt ngoài đơn giản như vậy." Ngã Luân hai tay khoanh ôm ở trước ngực, thản nhiên nói. Mà đối với Ngạ Luân giải thích, từ khác đám người mặc dù là nửa ngờ nửa tin, bất quá vẫn là yên tâm rất nhiều, dù sao người trước chính là một cái ví dụ rất tốt. Biểu hiện ra chỉ có 21 sức chiến đấu, lại là có xa xa vượt qua cùng chiến lược tốc độ, cùng với cường Hãn Cam cấp võ khí. phá vỡ hảo trừ phòng ngự, chính là Thiết Lan cũng là làm không được. Mà lúc này giữa sân, kia mục lực cầm trong tay đoàn đao, cùng với vọt tới Dương Dịch trước mặt của. Kia thanh đoàn đao bên trên, rét lạnh khí tức tràn ngập ra, kia mục lực trên gương mặt cũng là vẻ dự tận hiện lên, đoàn đao bị hắn cao dơ cao khỏi đỉnh đầu, sau đó mang theo một chút tiếng xé gió hung hăng ném xuống. Kia đoàn đao bên trên, ngân bạch sắc quang mang thoáng hiện, bay nhanh hướng Dương Dịch vai bên trên bộ tới. Mà đối mặt như vậy thế tiến công, Dương Dịch cũng là bất vi sở động. Thân thể không chỉ không tránh, ngược lại là đem tay giơ lên, Bộ dáng kia làm cho Mục lực cho là hắn cần tay đi đón kia đoàn đào chém chém. Ngùng ốc, Mục lực trong mắt lóe lên một chút vẻ trào phúng, thầm mắng một tiếng. Cẩn thận a. Xung quanh tiết Lan cũng là phát hiện một màn này, vội vàng lên tiếng hô. Nhưng mà, mọi người ở đây ánh mắt kinh ngạc bên trong, Dương Dịch tay tiếp tục nhấc lên. Đang ở Dương Dịch bàn tay trải qua trước lưỡi thì, trong tay quang mang đại thịnh, một thanh màu bạc trắng trường đao đột ngột xuất hiện ở Dương Dịch trong tay, sau đó thuận thế tiếp tục hướng về phía trước. Đinh chói hai kim loại tiếng đánh vang lên, đoàn đao cùng trường đao trên không trung hung hăng đánh vào nhau. Cái này hai thanh đao đặc điểm hoàn toàn khác nhau, kia mục lực đao rất ngắn nhưng là rất rộng, mà Dương Dịch đao rất dài, cũng là rất hẹp. Bất quá cái này hai thanh đao cũng là không ai nhường ai, trên không trung hung hăng đập vào cùng một chỗ. Chữ vật khí cụ. Thiết Lan ánh mắt nhìn Dương Dịch trong tay kia đột một xuất hiện trường đao, không khỏi kinh ngạc nói. Chữ vật khí cụ chân quý nàng dĩ nhiên là biết, mặc dù là nàng cũng là một có mấy lần thấy qua, nhưng mà trước mặt cái này nhìn như tầm thường trên người thiếu niên, lại là có như vậy vật chân quý, cái này dĩ nhiên là để cho nàng vô cùng kinh ngạc. Mục lang cùng ánh mắt của người cũng chết chết nhìn chằm chằm thiếu niên. Trong mắt có vẻ tham lam bắt đầu khởi động, một cái chữ vật khí cụ chân quý trình độ, nhưng mà thi đấu cái này tam phẩm linh dược đều cao hơn a. Bọn họ tại sao không có nghĩ đến, giữa sân người thiếu niên kia trên mình lại có bực này bà bối. Cái này ra hỏa lai là gì? Mục Lang trong lòng có chút nổi lên nghi ngờ, mặc dù đối với cái này chữ vật khí cụ rất là thèm nhỏ dãi, bất quá hắn cũng là lý trí người, tuổi còn trẻ thì có bực này bà bối, rất có thể là cái gì thế lực lớn đệ tử hay là có bối cảnh người. Cho nên, Mục Lang thấy chữ vật khí cũ sau đó, tuy nói có vẻ tham lam, nhưng càng nhiều hơn cũng là cẩn thận. Cái này ra hỏa bà cố ý. Ngạ Luân có phần giở khóc giở cười, vừa mới một màn kia tuy rằng thoạt nhìn rất tuấn tú, thế nhưng ngay cả hắn đều là bị kinh ra khỏi một nắm mồ hôi. Cái loại này khoảng cách mới xuất ra đau để che, có thiết yếu thế này phong cách hoa. Ngạ Luân lần nữa thấp giọng mắng một câu, Dương Dịch chiêu thức ấy, liền hắn đều là hoàn toàn không ngờ rằng. Mà đối với Ngạ Luân ý nghĩ, Dương Dịch dĩ nhiên là không biết. Sự chú ý của hắn đã hoàn toàn rơi xuống mục lực trên mình. Đoản đao cùng trường đao cọ sát, từng dòng kia lựa từ trên thân đao truyền ra, ngay sau đó một luồng càng lúc càng lớn lực lượng từ kia đoạn đao bên trên truyền đến. Hừ, cảm thụ được mục lực từ từ tăng lực, Dương Dịch cũng là hừ lạnh một tiếng. Chợt hai tay cầm đao, hung hăng vừa phát lực, đem trường đao trong tay hướng về phía trước vừa bổ. Đinh trường đao theo đoạn đao lưới giao chượn, từng đạo hoa hỏa tung tóe ra. Ngay sau đó, hai đao chia liễu, hai người đều là lui về phía sau mấy bước. Hiển nhiên, cái này lần đầu giao phong, ai cũng không có chiếm được tiện nghi. Mà nhìn thấy một màn này, tia Thiết Lan cũng là hơi hơi thở dài một hơi, cái này Dương Dịch thực lực quả thật không tệ. Chỉ ít không có ở mục lực trong tay rơi vào hạ phòng, bất quá nàng cũng là biết. Cái này chiến đấu vừa mới bắt đầu. Trợ ánh mắt của nàng lần nữa ngưng mắt nhìn trình diện bên trong. Có ý tứ, bất quá như vậy liền muốn ngăn trở ta, có thể còn chưa đủ. Kiên Mục Lực cảm thụ được hơi có chút tê dại bàn tay, cười khẽ một tiếng. Bất quá ánh mắt kia cũng là ngưng trọng rất nhiều, cái này Dương Dịch nhìn như gầy yếu, lực lượng cũng là không thể so hắn nhỏ bao nhiêu, điều này làm cho hắn bắt đầu nhìn thẳng vào bắt đầu. Trong tay đoàn đao trên không trung họa xuất một cái quy tích, sau đó tay bên trong linh lực bay nhanh hướng về trường đao vạt tới. Kế nguyên Bản cũng đã phát sáng thân đao, trong nháy mắt ưu trở nên càng thêm chói mắt. Một bước bước ra, mục lực khí thế của đều là trở nên hung hãn bắt đầu. Nộ lang chạm. Chấm thấp tiếng quát từ mục lực trong miệng chuyển ra, ngay sau đó, một chút mơ hổ sói tru tiếng vang lên. Kia đoàn đao mang theo hung hãn khí thế chính là hướng về Dương Dịch chậm tới, đối mặt cái này loại thế tiến công, Dương Dịch sắc mặt cũng là từ từ nghiêm trọng. Hắn có thể cảm thụ được, mục lực một chiêu này, tối thiểu cũng là cam cấp võ kỹ. Trường đao ở Dương Dịch trong tay chậm rãi giơ lên, tựu trong đáy mắt, uổng công nhanh hơn. Hỏa lâm pháp, hỏa khí trảm. Trường bên trên, hồng quang đại thịnh, hung hăng một đao bộ ra. Một đạo xích hồng sắc hỏa mang từ trường dao bay ra, chém về phía kia cấp tốc mà đến đoàn đoạn. Kia hỏa mang tốc độ bay nhanh, đang đến gần đoàn đao sau đó, liền nhanh chóng tạo thành một cái vòng tròn hình hòa đoàn. Hòa đoàn mang theo hơi thở nóng bỏng hướng về kia mục lực bay đi. Vậy anh. Sau một lát, vòng lửa vỡ ra được, nồng nặc khói mù trong nháy mắt phủ tràn ngập cả sân đấu. Thế nào? Hắc thụ vội vã ngẩng đầu, nhìn giữa sân. Không biết. Thiết Lan lắc đầu, ánh mắt cũng là nhìn chầm chầm vào giữa sân. Sau một lát, kia đống nặc khói mù cũng là bắt đầu tiêu tán, ngay sau đó Hai đạo thân ảnh chính là chậm rãi hiện lên đi ra. Đợi đến khói mù hoàn toàn tan đi, Thiết làn đám người mới phải thấy rõ tình hình trong sân. Chỉ thấy Dương Dịch trường đao nhẹ nhàng mà thả trên bả vai bên trên, trên mình đã là bị khói mù làm cho bất điểu, nhìn qua có phần chật vật. Mà ánh mắt của hắn cũng là gắt gao nhìn chằm chằm phía trước, chỗ đó cũng là có một đạo thân ảnh đứng thẳng. Bất đồng là, đạo thân ảnh kia càng thêm chật vật. Trên người chiến y đều là đã là vỡ tan ra, kia đất nứt ra địa phương, lộ ra mạng lớn ra, mà da bên trên cũng là có vết máu thấm thấu đi ra, hiển nhiên vừa mới giao phong làm cho mục lực tụ thương không nhẹ. Tất cả mọi người là có chút kinh ngạc nhìn trong sân mục lực, không nghĩ tới, ở mục lực vậy trở thế tiến công hạ, Dương Dịch không chỉ dùng một chiêu viễn công vọ kỹ chặt lại mục lực thế tiến công, hơn nữa đem mục lực đả thương. Phải biết rằng, mục lực sức chiến đấu nhưng mà thi đấu Dương Dịch cao hơn a mà tình huống hiện tại, cũng là làm cho tất cả mọi người minh bạch, lần này giao phong là Dương Dịch chiếm thượng phong. Hôn tiểu tử, lão tử muốn làm thịt ngươi. Mục lực nhìn thoáng qua tự mình chiến y liễu, cũng là giận dữ nói, vừa mới kia hòa đoạn, tưởng rằng chỉ là một chiêu thông thường võ kỹ, Không ngờ sau khi đến gần khí tức tăng vọt, làm cho hắn đều là không né tránh kịp nữa, mới tạo thành thương thế như vậy. "Ta thừa nhận thực lực của người không thể, bất quá dừng ở đây." Mục lực trên mặt biểu tình có phần giữ thợn, cặp mắt kia hung hăng trừng mắt rực dịch, sau đó từ bên hông móc ra một mai nhũ bạch sắc đan dược, trực tiếp ném vào trong miệng. Chương 60: Tháng. Theo kia nhũ bạch sắc đan dược bị Mục Lực nuốt vào, mục lực bên ngoài thân linh lực đều là trong nháy mắt sáng lên, mà mục lực khí tức cũng là bắt đầu trở nên cường đại rồi một chút. Đó là Ngạ Luân có phần kinh ngạc mà nhìn một màn này. Tên hôn đan này Đó là nâng cao tinh thần đan, có thể ở trong thời gian ngắn có thể đề cao sức chiến đấu hai điểm. Thứ này ở trên thị trường giá cả xa xỉ, không nghĩ tới cái này mục lực cư nhiên không tiếc sử dụng. Thiết Lan lúc này cũng là biến sắc, có phần âm trầm nhìn hơi thở kia có phần trở nên mạnh mẽ mục lực. Nâng cao tinh thần đan tuy rằng chân quý, nhưng cùng dựng thể thánh dịch so sánh với cũng là nhỏ đầu. Đồng thời chỗ đó cũng không một giọt dựng thể thánh dịch đấy, đây, Từ khác cũng là sắc mặt không tốt, cái này mục lực phục dụng nâng cao tinh thần đan, kia trong khoảng thời gian ngắn thực lực tiểu sẽ tăng lên. Cái này bất kể là đúng Dương Dịch hay là bọn hắn mà nói đều không phải là tin tức tốt, dù sao bây giờ Dương Dịch là đại biểu bọn họ xuất hiện ở chiến, nếu là Dương Dịch thất bại mà nói, kia dựng thể thánh dịch bọn họ cũng sẽ không khả thi cầm tới tay. Vật kia ta dùng qua, dùng qua sau đó thân thể hư nhược rồi thời gian thật dài, cho nên cũng không có chuẩn bị. Sớm biết rằng cũng chuẩn bị hai quả. Hắc Thủ Hung Tận nhìn kia mục lực, lúc này gương mặt của hắn chi trên có nụ cười đắc ý. Để thăng hai điểm sức chiến đấu sao? Cung Thiết Lan bọn họ bất động, Ngạ Luân cũng là hơi hơi thở dài một hơi. Kẻ khác không biết Dương Dịch thực lực Hắn nhưng mà rất rõ ràng trước đây Thạch Bạch Hiên 23 sức chiến đấu đều là ở thảm bại ở trong tay của hắn bây giờ mục lực ăn đang dược đạt được 24 sức chiến đấu dương dịch cũng tuyệt đối có thể ứng phó tên kia có thể là có tinh thần công kích làm lá bài tại đấy đây nghĩ tới đây ngạ luân trên mặt cũng là hiện lên một chút nụ cười xào trá hắn trái lại rất chờ mong kia mục lực bị đánh bại dán vẻ 24 sức chiến đấu sao? nhìn trước mặt khí tức tăng lên mục lực dương dịch cũng là mỉm cười trường đau trong tay lần nữa nhấtử chính là hướng về mục lực vào tới tên ngú ngốc này thấy như vậy một màn Bên kia Mộc Lang cười lạnh một tiếng, "20 tư sức chiến đấu không có thể như vậy ngươi có thể đối phó." Hắc hắc. Thấy Dương Dịch vọt tới, kia mục Lực trên mặt cũng là nổi lên nụ cười giữ tợn, đầu lưỡi nhẹ nhàng liếm môi một cái, trong tay đoàn đao cũng là dơ lên thật cao, hướng về Dương Dịch hung hăng bổ tới. Đinh, lại là một tiếng chói thai kim loại tiếng đánh vang lên. Đoàn đao cùng trường đao lần nữa hung hăng chạm vào nhau, một luồng xa thi đấu đi trước lực lượng cường đại từ kia đoàn đao truyền lên tới, làm cho Dương Dịch đầu gối đều là chợt một uốn cong. Hắc hắc. Mục lực cười quái dị một tiếng, lại lần nữa dùng một lực cửu cây trường đao áp chế đến Dương Dịch cổ của bên trên. Hừ, cảm thụ được kia luồng lực lượng khổng lồ, Dương Dịch cũng là kêu lên một tiếng đau đớn. Sẽ ở đó trường đao bị áp chế đến vai bên trên thì, Dương Dịch tay phải đẳng đi ra, sau đó không có chút nào dự đoán một quyền đánh ra. Nắm đấm tốc độ cực nhanh, mà ở kia nắm đấm tiếp xúc được mục lực kêu bởi vì chiến ý phá vỡ mà lộ ra ra trong đáy mắt, đông nhiên tĩnh. Ngay sau đó một thanh âm vang lên phát sáng khí bạo tiếng vang lên. A thảm một tiếng, tiếng từ mục lực trong miệng truyền ra, một tầng huyết vụ cũng là theo tiếng kêu thảm kia tản ra. Mục lực hung cổ trên Kia vốn là đã là xuất hiện vết máu ra bên trên, nhất thời trở nên huyết nhục không rõ. Lại là cam cấp võ ký, cái gia hỏa này ba một bên Thiết Lan trận mắt há hốc mồm mà nhìn Dương Dịch, ngay cả bọn ta chỉ học được một loại cam cấp võ ký, hơn nữa còn là cam cấp võ ký bên trong giường như hạ đẳng, nhưng mà cái này Dương Dịch tuổi còn trẻ, cũng là đã là thi triển hai loại cam cấp võ kỹ, đồng thời uy lực này đều xa thi đấu nàng cam cấp võ ký mạnh hơn. Lúc này trong lòng của nàng đã là nhấc lên kinh đào Hải Lãng, quay đầu lại nhìn thoáng qua Ngạ Luân, Ngạ Luân võ kỹ đồng dạng là phi thường lợi hại. Điều này làm cho phải nàng trong lòng cũng là không khỏi nổi lên nghi ngờ, hai người này rốt cuộc là lai lịch gì, không chỉ còn tuổi nhỏ tựu là võ giả, đồng thời còn người mang tổng nhiều cao đẳng võ kỹ. Bây giờ chính là Thiết Lan cũng là bắt đầu hoài nghi. Dương Dịch cùng Ngạ luôn bối cảnh, cùng Thiết Lan bất động, bên kia mục Lang sắc mặt trở nên không gì sánh được căm trầm, kia cái ăn người hình dáng làm cho những người khác đều là thối lui hắn vài bước, sợ bị lửa giận của hắn cho con sạch. Hôn loạn. Bất quá kia mục Lực cũng là rất dũng cảm, phần eo bị thương nặng, cũng là không có lập tức lui. Trong tay đoạn đao lần nữa dùng một lực hung hăng đi xuống áp chế đi. Ở mục lực quyền lực kiếm hạ, Dương Dịch trường đao cũng là không đỡ được, sinh sinh bị bình đặt tại Dương Dịch trên vai. Hung hăng đi xuống vừa bổ, kia đoàn đao xẹt qua trường đao đồng thời, cũng là ở Dương Dịch trên vai để lại một đạo nhằn nhạt, nhạt chỗ rách, tiên huyết trong nháy mắt chính là theo lưỡi dao chảy ra, nhiễm đỏ Dương Dịch vai quần áo. Mục lực đang toàn lực vừa bổ sau đó, cũng là lui hai bước, sau đó quỳ một gối, kia đoàn đao dùng sức chi chống đất mặt, từng ngụm từng ngụm mà thở hổn Mà kia phần eo vết thương bên trên, tiên huyết cũng là không ngừng mà đi xuống tích, đem mặt đất đều là nhuộm đỏ một mảnh. Ngược lại, Dương Dịch bước chân ở lui hai bước sau đó, không để ý vai thương thế, lần nữa đi phía trước một hướng. Hướng cấp tốc mà đến Dương Dịch, kia mục lực sắc mặt cũng là bỗng nhiên biến đổi, bất quá cũng là không có khí lực lại đi ngăn chặn. Nháy mắt, Dương Dịch trường đao chính là đi tới mục lực trước mắt, trực tiếp trên kệ mục lực cổ của, sau đó kia thanh âm nhàn nhạt vang lên. Người thua. Mục lực ánh mắt tràn đầy lửa giận nhìn chằm chằm Dương Dịch, bất quá khi nhìn đến Dương Dịch kia nhàn nhạt ánh mắt cùng với cái cổ bên trên truyền tới băng lãnh ý phía sau, kia tràn ngập lửa giận mắt cũng là từ từ hạ đạm xuống. Một cái kia mang đầu cũng là vào thời khắc này chậm giải thấp. Bộ dáng này, hiển nhiên là bỏ qua chống lại. Cả sơn động ở yên lặng sau một lát, chính là một hồi kịch liệt tiếng hoan hô chuyển đến. Kia tiếng hoan hô dĩ nhiên là đến từ Thiết Lan bọn họ, Dương Dịch biểu hiện hoàn toàn ngoài dự liệu của bọn họ. Thiết Lan bại trận nguyên tưởng rằng muốn cùng cái này dựng thể thánh dịch thất chi giao tí, bất quá Dương Dịch cũng là ngăn cơn sóng giữ, chiến thắng mục lực. Là trọng yếu hơn là, cái này mục lực cuối cùng còn phục dụng nâng cao tinh thần đan, mà Dương Dịch cũng là không chút nào e ngại, lần nữa dùng hắn kình, đem mục lực làm cho trị vua. Lần này kết quả Dĩ nhiên là cực kỳ ngoài thiết lan đám người dự liệu, bất quá mặc dù có chút kinh ngạc, trên mặt của bọn họ lúc này lại sớm đã trải qua bị vẻ mừng rỡ thay thế, Dương Dịch đạt được thắng lợi, tiểu đại B. Hiểu cho bọn họ lần này có thể thu được cái này dưỡng thể thánh dịch. Cái này mục lang trên mặt lúc này đã là âm trầm tới cực điểm, nguyên tưởng rằng an bài như vậy bọn họ lang đầu mạo hiểm binh đoàn có thể ổn đạt được thắng lợi, nhưng không ngờ cái này nhìn như gầy yếu Dương Dịch lại là có bực này thực lực. Cái gia này, có thể không muốn thế này đùa giỡn đẹp trai không? Trực tiếp dùng tinh thần công kích không phải tốt sao? Phiền như vậy Ngạ Luân bất đắc dĩ cười, cũng là nhẹ khẽ lắc đầu, cười mắng một tiếng. Bất quá mặt kia trên cũng là có rõ ràng tiêu ngạo, đó là một loại là huynh đệ mình cường hãn mà xuất hiện kiêu ngạo. Mục Lang, các người thua. Nhìn Mục Lang kia vẻ mặt mặt âm trầm bàng, Thiết Lan trên gương mặt cũng là nổi lên hài hước tiêu ý, sau đó ngầm đầu, hướng về phía Mục Lang cao giọng hô. Thiết Lan tiếng la chuyển ra, kia Mục Lang nguyên bản tiểu âm trầm vô cùng khuôn mặt lần thứ hai biến thành đen một chút, bất quá tuy rằng trên mặt có nặng không cam lòng, hắn cũng là không có dự định xấu lắm, thứ nhất hắn nguyên chính là thủ tín dùng người, bây giờ thua tỉ thí. Tự nhiên chỉ có thể buông tha kia dựng thể thánh dịch. Thứ hai, Thiết Lan đoàn người thực lực cũng là so với hắn lang đầu mạo hiểm binh đoàn mạnh hơn, nếu là hắn xấu lắm mà nói, Thiết Lan có lẽ sẽ liều lĩnh cùng hắn liều mạng. Cho nên, ở trầm ngâm sau một lát, hung hăng cắn răng một cái, mấy cái cực độ không cam lòng thanh âm từ trong miệng hắn truyền ra. Các người thắng. Ha ha. Hắn tuốt ra lời này lối ra, hát thụ bọn người là lớn tiếng nợ nụ cười, hiển nhiên là để cho mục Lang kinh ngạc, bọn họ cũng là cảm thấy vô cùng phải mái. Hừ, đi. Mộc Lang hung hăng trừng hắc tụ đã người một cái, cũng là không lưu lại nữa vung tay lên. Phía sau hắn hai người phải đi nâng dậy quỷ một gối xuống mục lực, sau đó rời đi cái sơn động này. Dương Dịch nhìn lang đầu mạo hiểm binh đoàn người rời đi, cũng là đem trường đao thu hồi, ở trong tay dạo qua một vòng sau đó, chính là biến mất ở tại trong tay. Hiển nhiên là bị hắn thu hồi kia chữ vật hạng liên bên trong. Haha, ha, Dương Dịch huynh đệ thực lực thật là mạnh, tại hạ bội phục. Lúc này Thiết Lan đám người cũng là đi lên, Hát thủ còn lại là vẻ mặt kính nể mà nhìn Dương Dịch, cười to nói: "Lực chiến đấu của hắn cũng là mới vừa đạt được 20, giống như Dương Dịch" Nhưng mà hắn lại không chút nào lòng tin đem kia mục lực đánh bại, đặc biệt vẫn là phục dụng nâng cao tinh thần đan mục lực. Mà Dương Dịch cũng là làm xong rồi, cho nên hắn bây giờ đối với Dương Dịch cũng là phát ra từ nội tại tâm bội phục. May mắn mà thôi, kia mục lực có phần kinh địch. Dương Dịch nhẹ nhàng cười, lắc đầu. Hắn lời này nói là không giả, lúc trước giao thủ, kia mục lực đích xác là có phần thác đại. Nếu không thì Dương Dịch cũng sẽ không thắng nhẹ nhàng như vậy. Không, là Dương Dịch huynh đệ thực lực mạnh a. Mau đem vết thương xử lý một chút a. Thiết Lan cũng là nhẹ nhàng cười. Sau đó từ trong lòng ngực lấy ra một cái nụ bạch sắc bình thuốc, ném cho Dương Dịch nói, "Đây là một chút kim xăng dược, đúng vết thương khép lại có điểm tốt." Cảm tạ. Dương Dịch tiện tay tiếp nhận kia nhũ bạch sắc bình thuốc, cũng là hướng về phía Thiết Lan hiền hòa cười, sau đó liền mở ra che, đem một chút bạch sắc thuốc bột rơi tại vai vết thương bên trên. Thấy Dương Dịch đem bình thuốc đắc kín, đưa trả lại cho Thiết Lan, mọi người cũng là hơi hơi thở dài một hơi. Sau đó đưa mắt nhìn sang kia hình vuông đại trên nham thạch, chỗ đó trung bộ vũng bên trên, một nhỏ đoàn dựng thể thánh dịch lặng lặng nằm ở nơi đó, tản mát ra một luồng thanh u mùi hương thoang thoảng. Theo kia trận trận mùi thơm không ngừng tỏa ra, ánh mắt của mọi người cũng là không ngừng lửa nóng. Chương 61, linh dược hiệu quả. Kia đoàn nhũ bạch sắc dịch thể lặng lặng nằm ở kia đá vương vũng bên trong, mơ hồ có phần quang mang nhàn nhạt, nhạt phát ra, mà ở nó xung quanh chuyển tới linh lực nồng đậm, cũng là làm cho Dương Dịch hung hăng nuốt một bãi nước miếng. Nơi đây tổng cộng 6 tích dựng thể thánh dịch, chúng ta có 6 cái người. Vừa vặn một người một dọn, thế nào? Thiết Lan cũng là ánh mắt lửa nóng mà nhìn kia dựng thể thánh dịch, chợt ánh mắt nhìn về phía ngạ cùng Dương Dịch, có phần hỏi ý tứ. Nguyên bản nàng là đội trưởng Theo lý mà nói việc này nàng an bài là được rồi, nhưng là bây giờ xem ra, dương dịch cùng ngả luân thực lực cũng không thể so nàng, đồng thời lần này có thể thu được cái này dựng thể thánh dịch, hai người này công lao không thể nghi ngờ là lớn nhất. Cho nên, bây giờ Thiết Lan cũng không thể tự mình liền làm ra quyết định đấy, đây. Nghe được Thiết Lan hỏi, dương dịch cùng ngả luân nhìn nhau một cái, chật khẽ gật đầu. Cái này dựng thể thánh dịch có một giọt là đủ rồi, đồng thời bọn hắn bây giờ cùng Thiết Lan bọn họ cũng là ở vào cùng trên một cái thuyền, bọn họ cũng là không muốn bởi vì thứ này đem quan hệ xích mích. Dù sao ở cái này bên ngoài sông Sáo, nhiều một người bạn dù sao vẫn so với nhiều một tên địch nhân tốt hơn. Nhìn thấy dương dịch hai người gật đầu, thiết lan cũng là âm thầm thở dài một hơi. Nguyên bản nàng còn lo nghĩ dương dịch cùng ngả luân sẽ không đồng ý như vậy phân phối, bởi vì dù sao từ khắc Trương vĩ cùng Hắc thụ cũng không có xuất lực tranh đoạt cái này dựng thể thanh dịch. Bất quá bây giờ xem ra, dương dịch cùng ngả luân cũng cũng không phải là kia lòng dạ chợt hẹp người, điều này làm cho phải thiết lan âm thầm xả hơi đồng thời, cũng là có một chút vui mừng. Nàng vui mừng mình ở Dương Dịch cùng Ngạ Luân tiến nhập mạo hiểm binh công hội trước tiên chính là đưa bọn họ kéo vào đội ngũ của mình. "Chúng ta đây nhanh lên một chút dùng thứ này a, tuy rằng Mục Lang đáp ứng sẽ không đem tin tức chuyển ra ngoài, bất quá nơi đây cũng không tính là bí mật, chậm thì sinh biến." Thiết Lan ngẩng đầu, nhìn về phía Dương Dịch đám người, sau đó nói, "Ân." Nghe nói như thế, Dương Dịch cùng Ngạ Luân cũng là hơi gật đầu. "Để ngươi vận nhất, chúng ta chia làm hai nhóm dùng a." "Dương Dịch, ngươi và hát Thụ còn có từ khắc trước tiên dùng Ta và Ngạ Luân còn có Trương Vĩ giúp các ngươi canh chừng." Thiết Lan hơi hơi suy tư một chút lên đường. Ừm. Gật đầu, Dương Dịch cũng là có chút tán thưởng nhìn Thiết Lan một cái, nàng kinh nghiệm thật là muốn so với tự mình phong phú rất nhiều. Thoáng cái liền nghĩ đến thích hợp biện pháp, có ngạ luân cùng Thiết Lan hộ pháp, Dương Dịch cũng là yên tâm rất nhiều. Chợt nhẹ nhàng một chân bước ra, một chút linh lực từ trong cơ thể thả ra ngoài, bọc lại một giọt dựng thể thánh dịch sau đó lại lần thứ hai bay trở về Dương Dịch trong cơ thể. Cảm thụ được dựng thể thánh dịch thuận lợi tiến nhập trong cơ thể, Dương Dịch lập tức chính là khoanh chân ngồi xuống, bắt đầu luyện hóa kia tiến nhập trong cơ thể to lớn năng lực. Thái Dương Dịch quanh chân ngồi xuống hít thụ cùng Từ Khắc cũng là tiến lên một bước, lấy ra một giọt dựng thể thánh dịch, bỏ vào trong miệng. Sau đó lập tức quanh chân ngồi xuống. Theo ba người khoanh chân ngồi xuống, bên trong sơn động cũng là hơi hơi an tĩnh một chút xuống tới. Thiết Lan nhìn ba người mặt ngoài thân thể bắt đầu tản ra bạch quang, cũng là hơi hơi thở dài một hơi, sau đó nhìn về phía Ngạ Luân. Chúng ta đi cửa sơn động coi chừng a, để tránh khỏi phát sinh biến cố. Ân. Ngay vậy, Ngạ Luân cũng là khẽ gật đầu một cái, theo Thiết Lan hướng cửa sơn động đi đến. Trương nhìn hai người một cái, cũng là bước nhanh đi theo theo ba người rời đi, bên trong sơn động cũng biến thành hoàn toàn yên tĩnh lại, tia nguyên bản không quá sáng rực sơn động lúc này ở Dương Dịch ba người bên ngoài thân phát ra quang măng dưới, cũng là trở nên rõ ràng sáng lên. "Các ngươi, tại sao tới làm mạo hiềm binh?" Thiết Lan cùng Ngạ Luân sóng vai đi cùng một chỗ, kia dài nhỏ chân khiến nàng thần cao so với Ngạ Luân vẫn là nhiều hơn một cái đầu. Nàng nhẹ nhàng mà quay đầu đi, nhìn trước mắt cái này nhỏ gầy thiếu niên, chấm ngâm một chút, mở miệng hỏi. Theo nàng, Dương Dịch cùng Ngạ Luân chắc là có nhất định bối cảnh. Nghe vậy, Ngạ Luân ngẩng đầu nhìn cái này vóc người cao gầy đội trưởng trẻ tuổi. Sau đó hơi lộ ra non nớt trên gương mặt cũng là nổi lên sang sảng nụ cười. Tốt dung ngọn a. A. Thiết Lan nghi ngờ nhìn Ngạ Luân. Haha, đùa giỡn. Song Sáo Đại Lục là của chúng ta mộng tưởng đấy, đây, nguyên bản kế hoạch này, đây phía sau đi ra, bất quá bị kia Linh Phong Học viện khai trừ rồi. Không có cách nào chỉ có thể sớm một chút đi ra. Ngạ Luân cười khẽ một tiếng, có phần mạn bất kinh tâm nói ra. Song Sáo Đại Lục ngậm từng sao? Thiết Lan nao nào, loại sự tình này nàng cũng không phải là không có nghĩ tới, cái này Hồng Thổ Đại Lục rộng nàng cũng là từ nhỏ chỉ biết nàng cũng rất muốn đi ra bên ngoài nhìn một cái. Bất quá sau khi đi ra, nàng mới ý thức tới cái này sự tình khó khăn, nàng bây giờ cũng chỉ có thể làm cái mạo hiểm binh ở cái này phần phong quốc sông sông mà thôi. Mà nàng lúc đó ngộng tưởng nhưng ở trước mặt thiếu niên này trong miệng lần nữa nói ra, nội tâm của nàng cũng là lần nữa bị kích động bắt đầu. Nếu như là người khác nói lời này, Thiết Lan nhất định sẽ nói giễu cận, nhưng khi lời này từ ngạ luân trong miệng nói ra thì, kêu vẻ mặt sang sàng nụ cười cũng là làm cho Thiết Lan trong lúc nhất thời có phần tin tưởng trước mặt thiếu niên có thể là émở được cái này loại hành động vĩ đại. Rất kinh ngạc a. Kỳ thực ta mới vừa bắt đầu cũng không dám muốn. Nhìn thiết Lan biểu tình, Ngạ Luân khẽ cười một tiếng, túi đầu, đem bên chân một cái hòn đá đá phải một bên, sau đó tiếp tục nói, là cái tên kia cho ta sinh tồn động lực, cùng với truy cầu mơ ước tình cảm mãnh liệt. Người là nói dương dịch. Ân. Ngạ Luân khẽ gật đầu một cái, trong con mắt lóe ra tự hào quan mang, là hắn đã cứu ta, cho ta cuộc sống mới. Cho nên, một khắc kia trở đi, ta liền quyết định đi theo hắn. Trên người hắn có một luồng thần kỳ lực lượng, đối mặt bất cứ chuyện gì luôn là dùng nụ cười tự tin đi đối mặt. Hắn nói giấc mộng của hắn thời điểm, luôn là hào hùng vạn trượng, để cho người ta sẽ không hoài nghi chút nào hắn là sẽ không thành công. "Tựa như ngươi bây giờ như vậy sao?" Thiết Lan mở miệng nói, ánh mắt của nàng nhìn chằm chằm Na Luân, bây giờ thiếu niên này trên gương mặt cũng là có nụ cười tự tin, hào hùng vạn trượng mà nói giấc mộng của mình. Na Luân nao nao, ánh mắt nhìn chằm chằm Thiết Lan khuôn mặt một hồi lâu, sau đó kia trên gương mặt lần nữa nổi lên sang sàng nụ cười. "Đúng vậy đấy, đây, ta bị đồng hóa, nhưng ta rất vui mừng, ta cũng có thể cùng hắn như vậy. Thật sự là có ý tứ chứ, ta tin tưởng các ngươi." Thiết Lan lúc này trên gương mặt cũng là nổi lên nụ cười, có lẽ ta cũng nên tỉnh lại tỉnh lại, Ngộng Tưởng cũng không thể vượt ta. 6. Bên trong sơn động, dương dịch bên ngoài thân quang mang đã là càng ngày càng thịnh. Dương dịch trong cơ thể, một giọt nhũ bạch sắc dịch thể không ngừng xoay tròn, mà theo nhũ bạch sắc dịch thể xoay tròn, một luồng luồng đậm nặc linh lực cũng là từ kia dịch thể bên trong bay nhanh thoát ra, sau đó hướng dương dịch thân thể trung quanh bắp thịt của vợ tới. Theo một luồng luồng đậm nặc linh lực chào hướng dương dịch bắp thịt của cũng là phát ra nhỏ nhẹ tiếng vang, lúc này những thứ kia cơ thể đều là lấy một loại vượt xa bình thường tốc độ tăng trưởng. Dương thể thánh dịch không ngừng mà xoay tròn, kia thể tích cũng là không ngừng nhỏ đi. Lại là một luồng đồng nặc linh lực nhằm phía Dương Dịch từ chi. Xuy xuy xuy, từng đợt nhỏ nhẹ tiếng vang không ngừng chuyển đến, dương dịch bắp thịt của cũng là tham lam hấp thu cái này nồng nặc kia linh lực, bộ dáng này thật giống như kia đói bụng ba ngày người gặp được một bản thịnh soạn món ngon một thứ. Mà dương dịch nơi bả vai, kia nói bị mục lực đoạn đao họa xuất vết thương, lúc này cũng là nhất nhất loại mắt thường có thể thấy được tốc độ khép lại. Vẹn vẹn qua mấy phần đồng hồ, kia vết thương chính là đã là biến mất không thấy, vẹn vẹn lưu lại một nói dấu vết mờ mờ. Dịu giống không có thụ thương qua một thứ. Lần này quá trình khoảng trừng kéo dài 2 giờ, kia dựng thể thánh dịch cũng là ở một lần cuối cùng xoay tròn sau đó, hoàn toàn biến mất không thấy. Mà Dương Dịch ánh mắt cũng là vào thời khắc này bỗng nhiên mở, một luồng khí tức mạnh mẽ cũng là mạnh lan ra, đem tiên sơn động trên vách đá cỏ nhỏ đều là thổi chúng không thẳng bắt đầu. Vụ. Một ngụm nhàn nhạt, nhạt hôi khí từ Dương Dịch trong cơ thể phun ra, một loại nhẹ nhàng khoan khoái cảm giác chuyển khắp Dương Dịch toàn thân. Đứng lên, Dương Dịch phủi bụi trên người một cái. Sau đó giật giật cánh tay. Một luồng rõ ràng so với trước lực lượng cường đại chính là từ trên cánh tay chuyển đến. Vụ, không hổ là tam phẩm linh dược. Lần này đoán chừng tăng lên 4 điểm sức chiến đấu là có. Dương dịch trên gương mặt hiện ra vẻ vui sướng. Thương thế cũng hoàn toàn khôi phục đấy, đây. Dương dịch sờ sờ vai chỗ, cái này dựng thể thánh dịch hiệu quả xa xa ngoài dự liệu của hắn. Chúc mừng. Một đạo thanh nhâm quen thuộc chuyển đến, thiết lan ba người sóng vai từ kia sơn động lối ra đi đến, nhìn dương dịch, lên tiếng nói. Sức chiến đấu 24 vụ vụ, thật là lợi hại Ngà Luân xuất ra hắn cái kia khảo thí khí cụ cho dương dịch khảo nghiệm một chút cũng là không khỏi kinh ngạc nói haha cái này dựng thể thánh dịch hiệu quả rất tốt các ngươi cũng nhanh lên một chút ta ta đi hộ pháp Dương dịch cười to một tiếng hào sản nói thực lực đề thăng cũng là làm cho hắn tâm tình thật tốt đang nói vừa mới hạ xuống lại là hai đạo cường hán khí tức chuyển đến hiển nhiên kia từ khắc cùng hấp thụ đều là hoàn thành hấp thu từ khắc đột phá đến võ giả 21 sức chiến đấu h thụ 23 sức chiến đấu ngạ Luân đệ xuống beo vào ánh mắt trên khảo khí khí cụ vừa cười vừa nói Ngay vậy, Thiết Lan trên mặt cũng là hiện ra nụ cười sáng lạ, xem ra lần này đạt được dựng thể thánh dịch là để cho bọn họ Lan Hoa Mạo Hiểm binh đoàn thực lực để thăng một mảng lớn a. Từ khắc cùng Hắc Thụ trên mặt cũng là tràn đầy ý mừng, đặc biệt từ khắc, thừa cơ đột phá đến võ giả của hắn, càng là không ngừng mà khống chế được linh lực, cảm thụ được loại cảm giác kỳ diệu đó. Tuy rằng để thăng không có dương dịch nhiều, nhưng bọn hắn cũng đã phi thường thỏa mãn, dù sao cơ hội như thế không có thể như vậy tùy thời đều có. Mà ở dương dịch bọn họ sau đó, Thiết Lan ba người bọn hắn cũng là đem vậy còn giữ lại dựng thể thánh dịch cho phục vụ lại là qua 2 giờ, toàn bộ mọi người là hấp thu xong tất. Ngạo Luân sức chiến đấu cũng là tăng lên 4 điểm, đạt tới 25. Thiết Lan còn lại là đạt tới 28, Trương Vĩ cũng là nhất cử đột phá đến võ giả, đạt tới 21. Theo đoàn người thực lực đại tăng, trong mắt bọn họ cũng là rũ phát lửa nóng. Kế tiếp, mục tiêu của bọn họ tỉu khóa được kia bách Quả Sơn trên bách Quả Sơn Trang. Không biết, ở nơi đó, lại là có nhiều mạo hiểm chờ dương dịch đám người. Chương 62, bách Quả Sơn Trang. Thiên Yến Sơn mạch, Bạch Quả Sơn. Đây là một tòa kỳ lạ núi, núi độ cao so với mặt biển rất cao. Khoảng chừng có hơn 3000m. Mà trên ngọn núi này sinh trưởng các loại các dạng trái cây, từ chân núi đến đỉnh núi, bất đồng trái cây trải rộng đều là không dưới trên 100 loại. Cho nên, núi này cũng bởi vậy được gọi là Ở tới gần đỉnh núi địa phương, có một tòa khổng lồ hùng vĩ sơn trang, tên là bách Quả Sơn Trang. Cái này Bạch Quả Sơn Trang mặc dù có thể đủ ở cái này bách Quả Sơn trên đặt chân cũng là bởi vì bọn họ có một loại đặc thù trưng cất rượu phương pháp, có thể đem Bạch Quả Sơn trên trái cây gây thành các loại bất đồng rượu ngon. Mà cái này Bạch Quả Sơn Trang bên trong rượu, chính là liền rất nhiều võ giả đều là dị thường yêu mến. Mà có người nói đoạn thời gian trước, kêu bách quả sơn trang trang chủ bị ba cái người lai lịch không rõ cho nhốt bắt đầu, kia rượu ngon cũng bị ba người kia nâng lên giá cả. Cho nên, rất nhiều người cảm thấy phẫn nộ, thế nhưng ngại vì ba người kia thực lực, cũng không có có gan nói thêm cái gì, dù sao cái kia trang chủ có 22 sức chiến đấu đều L. Bị ba người kia cho nhốt bắt đầu. Lúc này, bách quả sơn trang bên trong, khổng lồ trong viện, một cái màu bạc trắng bên cạnh cái bàn đá, đang ngồi vây quanh ba người. Kêu bàn đá bên trên, để vài lần màu sắc khác nhau rượu ngon ng Cái này Bạch Quả Sơn trang rượu thực sự là giỏi, thế nào uống đều uống không chán đấy. Đây. Một cái hôi bảo thanh niên một ngụm đem rượu trong ly uống xong, sau đó hô to sảng khoái. Haha, ha, chúng ta tới rồi cái này cũng mau 10 ngày, còn không có đem toàn bộ rượu thử qua đấy. Đây. Bên kia, một cái trán có một chuỗi tóc tím nam tử cũng là vừa cười vừa nói. Nam tử này màu da có phần trắng, cặp kia lông mi nhàn nhạt, nhạt, nhìn qua có phần yêu dị. Chiếm giữ tốt sư huynh, ngày hôm qua cái kia hạ nhân trộm đi ra ngoài, không có vấn đề gì chứ? Yêu dị nam tử đối diện Một người mặc bạch sam nam tử cũng là đem trong tay uống rượu hoàn thành, có phần lo lắng nói: "Có thể có chuyện gì? Cho dù hắn đi mời người tới, chúng ta cũng không sợ. Ta cũng không tin kêu một cái nhỏ người hầu còn có thể mời qua lợi hại người hay sao?" Còn không đợi kia chiếm giữ tốt mở miệng, kia hôi bảo nam tử tiểu khinh thường khoát tay áo nói: "Cái này bách Quả Sơn trang tài lực cũng không nhỏ, ta chỉ sợ hắn mời một ít lợi hại mạo hiểm binh đoàn." Bạch sam nam tử vẫn là có chút lo lắng nói: "Hừ, quản hắn cái gì mạo hiểm binh đoàn, lẽ nào ta Độc Lang tông còn e ngại hay sao?" Nếu là có người thực sự kia không biết phân biệt muốn xen vào việc của người khác, ta đây không ngại để cho ta nhiều vài người chết ở ta độc thủ trên. Kia tiêu chiếm giữ tốt yêu dị nam tử hừ lạnh một tiếng nói. Ta nói thương hoàng sư đệ, người lo nghĩ cái gì, ta độc lang tông cách đây trong cũng không xa. Cho dù thực sự không người nào dám tới cho mong bảo, chúng ta phát cái tín hiệu, trong tông phái người cũng rất nhanh có thể chạy tới. Đồng thời sư phụ nói, đúng cái này bách quả sơn trang rượu hắn cũng rất cảm thấy hương thú. Hai ngày nữa cùng sư phụ trở về, chúng ta liền đem rượu nơi này toàn bộ dọn s Kia hôi bảo nam tử cười đem một chén hồng sắc rượu trái cây rót vào trong miệng, sau đó nhẹ nhàng lau miệng môi, kia trên gương mặt vô cùng thỏa mãn. Ngay vậy, kia Bạch Sam nam tử cũng chỉ có thể gật đầu, bắt đầu uống lên rượu tới. 6. Bách Quả Sơn trung bộ, một mảnh lửa đỏ quả lâm bên trong. An ngon a, cái này kêu điểm đào quả đúng không? Thật là đẹp vị đấy, đây, quả trong rừng, Ngạ Luân cầm trong tay một cái màu lửa đỏ trái cây, cắn một cái, vẻ mặt hạnh phúc mà nói ra. Cái này Bạch Quả Sơn đích xác là cái bảo địa đấy, đây. Dương Dịch cũng là ngẩng đầu nhìn đủ cây trái cây. Cảm Thanos nói: "Cái này bách Quả Sơn trái cây tuy rằng không phải là linh dược, thế nhưng có phần trái cây cũng là hướng về phía nhân thể có ít chỗ tốt. Cũng tỷ như cái này điểm đặc quả thì có nhất định giải độc hiệu quả. Mà vừa mới chúng ta gặp phải cái loại này từ săn quả, ăn nhiều, ánh mắt đều có thể sáng rực rất nhiều." Thiết Lan khẽ cười giải thích, hiển nhiên đúng cái này Bạch Quả Sơn trên trái cây có nhất định nghiên cứu. Còn có bực này kỳ hiệu. Ngay vậy, Dương Dịch cũng là hơi hơi cảm thán một chút, cái này Thiên Yến Sơn mạnh quả nhiên là khối bảo địa, vẹn vẹn cái này phía ngoài nhất Bạch Quả Sơn tiểu thần ký như vậy. Thật không biết bên trong còn có chút cái gì. Dương dịch ánh mắt cũng là dần dần lửa nóng, đối với cái này loại mạo hiểm, hắn là thích nhất. "Ấn đấy, đây, các người cũng thừa cơ ăn nhiều một chút, ra, cũng có thể bổ sung bổ sung năng lượng. Đợi có thể sẽ có đại chiến đấy, đây." Thiết Lan nhẹ nhàng nhặt chính là đem một mai điểm đào quả hái tới tay bên trong, nhẹ nhàng xoa xoa sau đó, liền dồn vào trong miệng đi. "Đội trưởng, đợi buổi tối ám sát, cái sức chiến đấu đó 24 gia hỏa tiểu giao cho ta đến đây đi." Ngạ luôn đem một cái điểm đào quả hoàn toàn nuốt vào, sau đó ánh mắt vi ngưng, nhìn Thiết Lan nói ra, Thế thế, Thiết Lan cũng là khẽ gật đầu, bây giờ Ngạ Luân thực lực đã là đạt được nàng tán thành, lợi hại nhất giao cho hắn Thiết Lan cũng là có thể yên tâm. Kia cái sức chiến đấu đó 24 giao cho Ngạ Luân, còn lại hai cái, ta và Dương Dật tới. Chúng ta tranh thủ lấy tốc độ nhanh nhất giải quyết chiến đấu, để tránh khỏi phát sinh biến cố. Hắc thủ khỏe mỉm cười, chúng ta Lan Hoa mạo hiểm bình đoàn thực lực bây giờ, tiêu diệt ba người kia, dễ dàng. Đội trưởng yên tâm, ba chúng ta phải đi đem kia trang chủ cho giải cứu ra. Ừm, bây giờ trước tiên nghỉ ngơi tại chỗ một hồi. Đợi được mặt trời vừa rơi xuống núi, Chúng ta tiểu xuất phát. Thiết Lan ra lệnh một tiếng, toàn bộ thành viên đều là khoanh chân ngồi xuống. Tuy rằng Thiết Lan thực lực có lẽ không phải là mạnh nhất, nhưng nàng kinh nghiệm nhất định là phong phú nhất. Cho nên mặc dù là Dương Dịch cùng Ngạ Luân đối với lời của nàng cũng là đại đa số lựa chọn nghe theo, dù sao ở Thiên yến Sơn mạch loại địa phương này, kinh nghiệm cũng là một loại lợi hại vũ khí. Đang lúc mọi người an tính chờ đợi bên trong, kia cuối cùng một luồng mặt trời chiều cũng là lén lút trui vào trong núi lớn. Mà theo mặt trời chiều hạ xuống, cái này Bạch Quả Sơn trên cũng là nhất thời âm u bắt đầu. Một chút dã thu tiếng gầm gừ cũng là bắt đầu liên tiếp mà vang lên. Mà ở mông lung ánh trăng bên trong, bách Quả Sơn trung bộ một mảnh quả trong rừng, sáu đạo đen kịt thân ảnh cấp tốc thoát ra, lấy một loại tốc độ cực nhanh hướng đỉnh núi kia phóng đi. Bách Quả Sơn trang bên trong, trong lòng đất rượu diễu bên trong, lúc này rượu diễu bên trong đã là một mảnh đen tiện. Trang chủ, trang chủ. Một đạo thanh âm rất nhỏ ở rượu diễu bên trong văng lên. Là a lỗ sao? Ngay sau đó một đạo hơi âm khàn khàn trong bóng đêm vang lên, thanh âm kia có phần suy yếu. Hiển nhiên chủ nhân của âm kia đã là bản thân bị trọng thương chang chủ, ngươi có khỏe không? Ta còn tốt, sao ngươi lại tới đây? Ba tên khốn kiếp kia đấy, đây." Thanh âm khàn khàn vang lên lần nữa, trong thanh âm có phần tức giận. Ba người bọn hắn có điểm vống say, ta tựu nhân cơ hội chạy tới. Ta ngày hôm qua dựa theo trang chủ phân phó mời một cái mạo hiểm binh đoàn tới tứ ngải. Bọn họ hẳn là sẽ ở tối hôm nay độc thủ. Thật vậy chăng? Thật tốt quá, ba tên côn tiếp kia cùng bản trang chủ đi ra nhất định phải bọn họ để mắt. Cho dù đem tài sản của ta tiêu hết ta đều phải đem ba tên kia gạt bỏ hết." Thanh âm khàn khàn trong bóng đêm tức giận truyền ra. 6. Đây là bách Quả Sơn Trang. Dương Dịch trốn ở trên một cây đại thụ, nhìn trước mắt cái này ở dưới ánh trăng tỏ ra đặc biệt mê người sơn trang, không khỏi âm thầm thán phục. Bực này thủ bút, cũng nói cái này Bạch Quả Sơn Trang chủ nhân tài lực là bao nhiêu kinh người. Ân, cùng đêm sâu hơn một chút, chúng ta tiểu động thủ. Thiết Lan cũng là đứng ở Dương Dịch bên người một thân cây trên, thanh âm đè thấp, hướng về phía mọi người nói, "Đội trưởng, ta đi vào trước dò xét cái đến tụ cùng." Ngạ Luân khẽ cười một tiếng, sau đó từ trên cây to nhảy xuống. "Ân, cẩn thận một chút." Thiết Lan gật đầu. Ngạ Luân tốc độ nhanh, đích xác là thích hợp nhất điều tra. Ngạ Luân huynh đệ, cái này cầm. Hữu tình huống hổ kéo xuống cái kia sợi dây, chúng ta liền trực tiếp giết vào đi. Hắc thụ đứng ở trên cây to, đem một cái hình bầu dục đạn tín hiệu ném cho Ngạ Luân. Ân, đã biết. Ngạ Luân nhẹ nhàng gật đầu, sau đó chân khế động, tự hóa thành một đạo hắc quang, trực tiếp hướng về bách Quả Sơn Trang lao đi. Siêu một đạo hắc ảnh dễ dàng lướt qua bách Quả Sơn Trang tường rào, sau đó nhẹ bông rơi vào Sơn Trang sân bên trong. Sân bên trong, mấy ngọn đèn lồng phát sinh hơi yếu qua màn, làm đẹp ở Hắc ám bên trong tỏ ra đặc biệt thấy được. Bất quá kia hơi yếu quang mang không được bao nhiêu tác dụng, Ngạ Luân trốn ở sân góc đại bên trong, nếu không phải đi vào căn bản sẽ không có người phát hiện. Một chút hát quang từ Ngạ Luân trong cơ thể tuôn ra, sau đó chậm rãi bao trùm được Ngạ Luân thân thể. Ngạ Luân khí tức cũng vào thời khắc này chậm rãi hạ đi xuống. Đây là thảo căn dạy cho Dương Dịch tận ngấp phương pháp, mà Dương Dịch cảm thấy Ngạ Luân càng thêm thích hợp cái này, liền đem cái này ẩn nấp phương pháp cũng chuyển cho Ngạ Luân. Thật sự là dùng tốt. Ngạ Luân cảm thụ được tự mình từ từ biến yếu khí tức, nhất nhếch môi. Bực này năng lực đối với ở đại lục sống sáo thật sự có rất lớn tác dụng. Thế nào liền người hầu đều không nhìn thấy, đều bị xem ra sao? Ngạ Luân ánh mắt ở sân bên trong quét một vòng, lại không có một bóng người, khẽ cao mày nói: "Ân." Ngạ Luân ánh mắt rơi vào cách đó không xa một gian phòng trong bên trong, căn phòng kia lúc này đèn còn mở, mà ở kia ngọn đèn chiếu dọi xuống, ba bóng người rõ ràng khắc ở cửa sổ bên trên. "Là ở đây sao?" Ngạ Luân ánh mắt một ngừng, sau đó thân thể nhẹ mà nhảy ra, chuẩn xác mà rơi vào dưới cửa sổ địa phương. Mà bên trong gian phòng, vài đạo thanh âm cũng là rõ ràng rơi vào Ngạ Luân trong lỗ tai. Sư huynh, ngươi nói sư phụ lúc nào có thể tới nơi này? Cũng không biết hắn Bế Quan đã khỏi chưa, lần kia đi ra ngoài trở về liền trực tiếp Bế Quan, cũng không biết hắn làm sao vậy. Đúng vậy, ta cũng cảm thấy sư phụ có cái gì không đúng, lần kia trở về sắc mặt của hắn nhìn qua đều là rất khó xem. Bất quá ta muốn sư phụ cũng nhanh xuất quan. Hừ hừ, cùng sư phụ qua đây liền sẽ đem Tiên Mê Hồn tán mang tới, đến lúc đó đặt vào rượu này trong. Ta đây Độc Lang Tông lại là nhiều rất nhiều lễ tớ. Ha ha ha. Nghe đến đó, Ngạo Luân con ngươi bỗng nhiên co rút lại. Trên người Hắc Quang cũng là bỗng nhiên chấn động một chút. Sau đó một luồng sát ý tràn ra. Người nào?" Một đạo tiếng quát từ trong phòng truyền ra, một cái trán có một chuỗi tóc tím thanh niên cấp tốc mở cửa phòng, vọt ra. Nhưng mà không đợi hắn làm cái gì, một nắm đen kịt chủy thủ cũng đã dán lên cổ của hắn, băng lành ý làm cho chiếm giữ tốt con người mạnh co rú lại. Chỉ thấy một cái thiếu niên gầy gò đang tay cầm chủy thủ đến ở cổ của hắn bên trên, hơi tiêu ý mà nhìn hắn. Chương 63: Đánh lén ban đêm. "Người ba người là ai?" Chiếm giữ tốt cảm thụ được nơi cổ truyền tới băng lãnh ý, nhất thời có chút run rẩy bắt đầu, ánh mắt nhìn ngả luân, có chút sợ hãi nói. Ngươi giết ngươi." Thanh âm nhàn nhạt vang lên. Truy thủ trong tay bên trên, hắc khí càng thêm nồng nặc lên. "Các hạ là ai? Chúng ta là Độc Lang tông người. Ngươi nếu là giết sư huynh của ta, Độc Lang tông khẳng định sẽ không bỏ qua cho ngươi." Lúc này phòng trong hai người cũng là vọt ra, thấy Ngạ Luân cầm chủy thủ gác ở chiếm giữ tốt trên cổ của, nhất thời sợ hết hồn, sau đó giận dữ hết. "Độc Lang tông sao? Có chút phiền phức đấy, đây, bất quá ta cũng không sợ." Thanh âm nhàn nhạt chuyển đến, ngay sau đó kia chủy thủ hung rạch một cái. Một đạo cột máu phun ra. Kẻ chiếm giữ tốt ánh mắt cũng là đang sợ hai bên trong mất đi vài mặt. Sau đó, kia thân thể chậm rãi mềm nhũn đi xuống, nằm ở trên mặt đất. Độc Lang Tông ngã Luân dĩ nhiên là nghe nói qua, đó là một cái gần như có thể cùng thập đại gia tộc bên trong bài danh sau cùng hoàng gia sánh ngang thế lực, nó tổng bộ ở vào cách Bách Quả trấn không xa độc Lang trấn bên trong, Độc Lang Tông hung danh ở phần phong quốc không ít người nghe được đều là là lộ ra vẻ mặt sợ hãi, bởi vì Độc Lang Tông người dụng độc lợi hại, cho nên một thứ thế lực cũng là không dám quản bọn họ. Điều này sẽ đưa đến hành vi của bọn họ càng thêm không kiêng nể gì cả. Bất quá đây đối với Ngạ Luân mà nói thật đúng là không sợ, hắn chỉ biết là bây giờ cái này là nhiệm vụ của mình, hoàn thành nhiệm vụ liền có thể lấy thu được thù lao, nếu là sao Độc Lang tông tới tìm phiền thoái, kia chạy trốn cũng được. Người ba ngươi dám giết sư huynh của ta." Kia Thương Hoàng nhìn ngược lại mà chiếm giữ tốt, nổi giận gầm lên một tiếng. "Ta ngay cả ngươi cũng giết." Ngạ Luân chủy thủ trong tay dính vào trong lòng bàn tay dạo qua một vòng, sau đó sẽ lần sau cầm, hướng phía kia Thương Hoàng đâm tới. Chủy thủ bên trên, hắc khí lần nữa quấn quanh bắt đầu, cả thủy thủ trở nên quỷ dị dị thường. Cái này tự nhiên chính là thảo căn truyền cho Ngạ Luân Võ Kỵ ám ảnh thứ, trải qua Ngạ Luân tu luyện, bây giờ cái này ám ảnh thứ đã là càng ngày càng thuần thuộc rồi. Theo Ngạ Luân đoán chừng, căn cấp Võ Kỵ bên trong uy lực có thể cùng cái này ám ảnh thứ so sánh cũng là ít lại càng ít, lại lần nữa phối hợp tự mình quỷ mê bộ, Ngạ Luân tin tưởng, trước mắt cái này thương hoàng tất nhiên là vô pháp ngăn trở. Siêu. truy thủ xẹt qua không khí, một hồi chói tai tiếng xé gió vang lên. Ngạ Luân thân thể gần như biến thành một đạo ảnh, truy thủ trong tay trên không trung họa xuất một đạo quỷ dị độ cong, sau đó chuyển tới kia thương hoàng cổ của chỗ tuấn về phía cái cổ hùng hăng Nhưng mà, đang ở quỹ thủ sắp đâm trúng thương hoàng cổ của thì, một đạo đen kịt thân ảnh trực tiếp xuất hiện ở tại thương hoàng trước mặt, một cánh tay trắng kiện giọ sét ra, để cho người ta cảm thấy chất pháp một quyền trực tiếp đánh vào ngạ luân phúc bên trên. Ngạ luân thân thể bị kia đột nhiên xuất hiện công kích sinh sinh đẩy lui, thân thể rơi xuống sân bên trong, sau đó ánh mắt nhìn chằm kia đột nhiên xuất hiện bóng đen. Đây là Khôi lỗi. Ngạ luân nhìn kia đột nhiên xuất hiện ở thương hoàng trước mặt bóng đen, có phần kinh ngạc nói, cái bóng đen này ánh mắt chói chóng, thân thể chất pháp mà đứng ở đó thương hoàng trước người. Bộ dáng này tựu giống một cái trung thành nhất hộ vệ một thứ. Ta không cần biết ngươi là người nào, có gan lẻ loi một mình đến đây ám sát ta Độc Lang tông người, khó tránh cũng quá ngây thơ rồi. Thương Hoàng bên cạnh, kia danh hôi bảo nam tử cũng là hư lạnh một tiếng, ánh mắt nhìn chằm chằm Ngạ Luân, ánh mắt trên một cái khảo thí khi cụ lẽ ra qua mang, sức chiến đấu 25 cũng không tệ lắm, bất quá ngươi cho là như vậy là có thể đối phó chúng ta. Cái này thôi lỗi sức chiến đấu nhưng mà có 28, ngươi lại dám giết sư huynh của ta, ta Độc Lang tông định sẽ không bỏ qua các ngươi. Ngạ nhìn chằm trước mắt kia cố khối lỗi trên mặt cũng là một có bất kỳ biểu lộ gì. Một lúc sau, lau một cái nụ cười chậm rãi hiện lên. Đem người giết, tự nhiên liền không là có người biết. Đồng thời ba ngã luân nụ cười trên mặt từ từ nồng nặng, tay phải chậm rãi giơ lên, kia trong lòng bàn tay, một cái đen kịt đích sắc hình bầu dục đạn tín hiệu đang lặng lặng mà nằm ở nơi đó. Ta cũng không phải một người." Lời nói hạ xuống, một tiếng chói tai vang tiếng vang lên, một đạo cổ sáng màu trắng từ ngã luân trong tay bay về phía kia đêm đen nhánh khoảng không, dị thường chói mắt. Mà ở kia quang trụ phóng lên cao thời điểm, kia thương hoàng hai người nguyên bản cuồng vọng sắc mặt rốt cục bắt đầu kỳ biến. Đồ không kiếp, giết hắn." Thương Hoàng quát to một tiếng, kia sắc mặt chất phác khôi lỗi trực tiếp hướng về Ngạ Luân cấp tốc công tới. "Hắc hắc." Ngạ Luân khẽ cười một tiếng, dưới chân kỳ dị bước tiến bước ra, thân hình nhất thời trở nên quỷ mỹ bắt đầu. "Siêu." Kia khôi lỗi nhìn như khô khan một quyền đánh ra, không khí đều là sinh ra một chút khí bạo tiếng. "Vụ." Ngạ Luân một cái lắc mình tránh được một quyền kia, sau đó cũng là ngược lại hít một hơi khí lạnh, bực này khôi lỗi sức chiến đấu thực sự kinh người, so với ban đầu ở Tiên Linh Phong học viện bên trong nhìn thấy một đầu nhân mạnh hơn nhiều lắm tật không nghĩ tới cái này, Độc Lang tông còn có loại bảo bối này. Ngạ Luân thầm than một tiếng, lại là lẽ lên khôi lỗi công kích. Mà cách đó không xa, kia Thương Hoàng hai người sắc mặt đã là càng ngày càng khó coi, bọn họ biết Ngạ Luân vừa mới phát ra đạn tín hiệu tất nhiên là còn có đồng đảng. Nếu là trở lại vài người, bọn họ đêm nay hoàn cảnh cảnhtilde nguy hiểm. Làm sao bây giờ? Kia Hôi Bảo nam tử sắc mặt nặng nghề mà nhìn về phía Thương Hoàng. Thương Hoàng trầm ngâm chỉ chốc lát, sau đó cắn răng nói, bây giờ thông chi sư phụ đã là không còn kịp rồi, đi thôi, trước tiên nhớ ký tiểu tử này, để cho sư phụ báo lại thủ. Siêu, đen kịt truy thủ xuất hiện lần nữa, ngã luân thân ảnh hóa thành một đạo huyễn ảnh đột ngột xuất hiện ở kia khôi lỗi trước người. Truy thủ hung hăng đâm về phía kia khôi lỗi của họng. Rang rắc, không có gặp phải bất kỳ trở ngại nào, đen kịt truy thủ cả găm vào khôi lỗi của họng. Thế nhưng, còn không đợi ngã luân nụ cười trên mặt xuất hiện, một quyền nhìn như cổng kề năm đấm lần nữa vánh tới, hung hăng đập vào ngã luân thân thể bên trên. Thân thể gây yếu kia ngược lại bắn ra. Mà đang ở đây là, mấy đạo bóng đen từ tường bên trong nhảy vào, khoái tới ngã luân sau lưng, đem thân thể hắn nhận xuống tới. Các ngươi đã tới? là Độc Lang tông người, có cái khối lỗi. Ngạ Luân nhìn phía sau đem hắn tiếp được Dương Dịch, nợn nụ cười một chút, sau đó xoa xoa tiểu phúc vị trí, nơi đó đã bị hòa mình máu ứ đọng. Độc Lang tông, khối lỗi. Thiết Lan nghe vậy, biến sắc, sau đó nhìn về phía kia đã là thối lui đến thương hoàng trước người khối lỗi, cùng với té trên mặt đất chiếm giữ tốt, kinh hô thành tiếng. Hừ, mạo Hiểm binh đoàn đúng không? Các ngươi chờ, dám giết ta Độc Lang tông người. Đợi sư phụ ta đến đây, định đem bọn ngươi giết đoạn. Thương hoàng ngón tay chỉ vào Dương Dịch mọi người, phẫn quát. Ân, nghe vậy Dương Dịch nhướng mày. Trường đao đột ngột xuất hiện ở trong tay, thân hình trực tiếp hướng về kia Thương Hoàng công tới. Thấy thế, Thiết Lan cũng là cắn răng một cái, hướng về kia Thương Hoàng hai người công tới. Hôn loạn. Cản bọn họ lại. Chúng ta đi. Thương Hoàng hướng về phía kia Khôi Lỗi ra lệnh một tiếng, sau đó xoay người định ly khai. Mà kia Cố Khôi Lỗi cũng bước lên trước, chắn Dương Dịch cùng Thiết Lan trước người. Còn muốn chạy, một dễ dàng như vậy. Hát thủ. Thiết Lan quát to một tiếng, sau đó kia dài nhỏ chân phải mang theo linh lực hung hăng cùng kia Khôi Lỗi lưu quyền đụng vào nhau, kia Khôi Lỗi nhất thời bị đẩy lui hai bước. Minh Bạch. Hắc thụ ba người cũng là đáp ứng một tiếng, cấp tốc lao ra, chắn thương Hoàng hai người trước mặt. Sau đó linh lực trong cơ thể vận chuyển. Nhìn trước mắt xuất hiện ba người, kia hôi bảo nam tử khảo thí khí cụ lẽ lên thước, sau đó nhất thời sắc mặt kịch biến bắt đầu. Sáu cái võ giả, các người rốt cuộc là ai? Thương Hoàng cũng là thấy được đoàn người này thực lực, sắc mặt kịch biến bắt đầu. Bực này mạo hiểm binh đoàn đã là khá vô cùng, có thể là bọn hắn lại không chút nào nghe nói qua trước mặt bọn người kia. Hắc hắc, muốn biết, cũng tốt, cho ngươi chết cái Minh Bạch. Chúng ta là Lan Hoa mạo hiểm binh đoàn hạ tụ nét miệng cười, sau đó trên năm đấm linh lực tràn ngập ra, trực tiếp hướng về kia thương hoàng đánh tới. Hơn thế đồng thời, từ khác cùng Trương Vĩ cũng là nhất tệ xuất thủ, công hướng kia một bên hôi bảo nam tử. Bên kia, Dương Dịch trường đao trong tay hung hăng bổ về phía kia khôi lỗi. Trăng! Dấu giống đụng vào kim loại trên mình một thứ, Dương Dịch trường đao chém vào kia khôi lỗi trên cánh tay cũng chỉ là nhìn thấu một đạo dấu vết mờ mờ. Thứ này hình như là thiết mục làm. Thiết Lan cảm thụ được chân chuyển tới tê dại tâm ý, nhướng mày nói: "Thiết mục sao? Xem ta bổ hắn." Dương Dịch trường đao bên trên quan mang đại thịnh, cùng một chỗ a, tốc chiến tốc thắng. Thiết Lan nhìn Dương Dịch, cũng là khẽ cười một tiếng, trong mắt chiến ý đại thịnh. Ân. Dương Dịch nhẹ nhàng gật đầu, trường đao trong tay giơ lên thật cao. Hỏa khí chạm. Một đạo tiếng quát khẽ tử Dương Dịch trong miệng chuyển ra, kia giơ lên cao trường đào hướng về khôi lỗi hung hăng đánh xuống, một đạo xích hồng sắc đao mang chính là bay thẳng ra. Xích hồng sắc đao mang mang theo hơi thở nóng bỏng, cấp tốc bay về phía kia cô khôi lỗi, liền kia không khí đều là phát ra xu xu tiếng vang. Một đạo thanh thúy mục đầu vỡ tan tiếng vang lên. Xích hồng sắc đao mang chuẩn xác mà bổ vào khôi lỗi trước ngực, ngay sau đó một đạo hỏa diễm từ khôi lỗi trước ngực tràn ngập ra, thoạt cái chính là đem cả khôi lỗi đều là châm bắt đầu. Liệt phong thối. Cùng lúc đó, Thiết Lan thân thể cũng là nhảy lên thật cao, kia dài nhỏ chân phải bên trên, nhất thời trở nên đỏ chót lên. Ngay sau đó, màu lửa đỏ chân phải trên không trung họa xuất một cái hoàn mỹ đường vòng cung, sau đó lấy kia khí thế kinh người hung hăng hướng phía khôi lỗi đã vào. Bành! Lửa đỏ chân phải hung hăng đá vào kia khôi lỗi trên lồng ngực, một tiếng mảnh liệt tiếng đánh ở sơn trang này bên trong truyền bá ra. Kia thiêu đốt khôi lỗi nhất thời chia làm mấy khối, hướng bốn phía nổ tung ra, một luồng khí lãng cũng là tùy theo sản sinh, đem trong viện tử bụi quần quần nổi lên một mảnh. Ở kia khôi lỗi nổ tung ra đồng thời, một chút màu vàng bột phấn phiêu tán ra, bám vào dương dịch nã luân còn có thiết lan trên mình. Nhưng mà bởi vì bóng đêm mở mịt, những thứ này kim sắc bột phấn ai cũng không có phát hiện. Về phương diện khác, ở hắc thụ mạnh mẽ thế tiến công hạ, cùng từ khắc hai người mạnh mẽ thế tiến công hạ, kia thương hoàng cùng hắc bảo nam tử cũng rốt cục không đỡ được, chậm rãi ngã trên mặt đất. Vô cùng kế hoạch hoàn toàn khác nhau đấy, đây Ngạ Luân cười đã đi tới. Ai làm hại? Thiết Lan cùng Dương Dịch đều là hung hăng chừng hắn một cái, nguyên bản kế hoạch toàn bộ bị Ngạ Luân quấy rầy. Không phải là hơn một khôi lỗi sao? Yên tâm nhá yên tâm nhá, như vậy cũng không tệ. Ngạ Luân khẽ cười khoát tay háo. Dương Dịch lập đầu, không để ý tới nữa cái gia hỏa này, đưa mắt nhìn sang Thiết Lan. Tiêu Ba Độc Lang Tông, thực lực thế nào? Ngay vậy, Thiết Lan nguyên bản vui vẻ trên mặt, cũng là dần dần nghiêm trọng. Chương 64, Độc Lang Tông. Độc Lang Tông ở phần phong quốc coi như là nổi danh thế lực, bởi vì bọn chúng dụng độc lợi hại cùng với làm việc tàn bạo kia danh tiếng chút nào không thể so thập đại gia tộc yếu nhược. Theo chúng ta ban đầu tất cả tình báo, cái này Độc Lang Tông phải có 11 vị võ giả, còn có một sức chiến đấu có thể so với 30 khối lỗi. Phải là vừa mới kê cố. Thiết Lan trầm ngâm chỉ chốc lát, đem Độc Lang Tông tình báo đều là nói ra. Cái này Độc Lang Tông danh tiếng, ở vùng này cũng là đặc biệt vang dội, cho nên nàng biết đến tin tức cũng là dường như hoàn chỉnh. 11 vị võ giả sao? Kia giảm đi vừa mới 3 vị còn có 8 vị a. Dương Dịch trên mặt cũng là hơi hơi bình thản, bực này trang điểm dung nhan đến vẫn có thể đủ ứng phó. Không Theo ta trước tình báo, kia Độc Lang tông yếu nhất cũng là sức chiến đấu 23. Vừa mới trong đó hai cái sức chiến đấu chỉ có 20, chắc là trước đó không lâu được phá. Nói cách khác, cái này Độc Lang tông bỏ chúng ta hôm nay giết, hẳn là còn có 10 vị võ giả. Thiết Lan đưa mắt chuyển rời đến Dương Dịch trên mình, có phần lo hâu nói ra. Sức chiến đấu mạnh nhất bao nhiêu? Ngạ Luân lúc này cũng là tiến lên một bước, đứng ở Thiết Lan bên cạnh, hỏi. Ngay vậy, Thiết Lan cũng là hít sâu một hơi, trong mắt lóe lên một chút kiêng nể, sau đó đem ánh mắt nhìn về phía Ngạ Luân cùng Dương Dịch, chỉnh nói. Độc Lang tông tông chủ Độc thủ Thương Lang, sức chiến đấu 33. Đồng thời dụng độc lợi hại, nghe nói hai tuần trước còn giết chết qua sức chiến đấu 35 cường giả. Nghe ở đây, Dương Dịch sắc mặt rốt cục có chút biến hóa, bất quá sau một lát chính là khôi phục bình thường, chậm rãi hít một hơi, sau đó nói, yên tâm đi, chúng ta chuyện ngày hôm nay một người biết. Đồng thời lấy chúng ta bây giờ đội hình, kia Thương Lang coi như là nghĩ đến báo thủ đều là trước tiên phải điêm lượng một chút. 33 sức chiến đấu đích xác sẽ làm bây giờ Dương Dịch cảm thấy phiền phức, thế nhưng còn không đến mức để cho hắn cảm thấy sợ hãi. Dù sao Trong cơ thể hắn còn ở một vị sức chiến đấu có thể so với 40 tiểu mấy đấy. Đây, nếu là kia Độc Lang tông thật có gan sang bảy, kia Dương Dịch không ngại để cho bọn họ lại lần nữa lưu mấy cái mệnh xuống tới. Hắc hắc, không sai. Ta trái lại muốn là một hồi kia cái gì Độc Lang. Ngạ Luân cũng là cười lớn chen miệng nói, "Là độc thủ thương lang." Không sai biệt lắm nữa. Nhìn trên mặt thiếu niên hào khí, Thiết Lan cũng là mỉm cười. "Đích xác, bọn hắn bây giờ lan hoa mạo hiểm bình đoàn cũng không phải là dễ khi dễ, kia Độc Lang tông lợi hại, bất quá cũng không phải là không khả thi chống lại." Nghĩ tới đây, Thiết Lan trên mặt cũng là lộ ra nụ cười. Gặp gỡ cái này hai cái tiểu ra hỏa một vài ngày, nàng Lan Hoa mạo hiểm bình đoàn thực lực tiểu phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Cho nên, bây giờ Thiết Lan đối với Dương Dịch hai người có không nói ra được cảm tạng, nếu không phải Dương Dịch hai người, bọn họ tiểu không chiếm được kia dựng thể thánh dịch, cũng sẽ không khả thi ở trong khoảng thời gian ngắn thực lực để thăng nhiều như vậy. Ở Thiết Lan suy tư thời điểm, kia hắc thụ ba người còn lại là mang theo một cái trung niên nam tử từ kia thấp rượu giéo đi ra. Nam tử kia hình thể hơi mập, rương mặt râu, nhìn qua có phần hiền lành. Bất quá hắn lúc này nhưng là bị sợi dây cột hai tay, nhưng má của nàng bên trên lại là có rõ ràng ý mừng. Người chính là bách Quả Sơn trang trang chủ. Thiết Lan nhìn trước mắt cái này hơi có chút mập trung niên nam tử, nói hỏi. Nam tử nghe vậy, khẽ ngừng đầu, kia lộ ra hơi mập trên gương mặt, đôi mắt nhỏ đang có chút ngạc nhiên nhìn Thiết Lan. Đúng vậy, các ngươi là ta mời tới mạo hiểm binh đoàn. Có phần thanh âm khàn khàn từ nơi này trang chủ trong miệng chuyển ra, kia bên trong rõ ràng có một loại kinh hỉ. Ân, sự tình đã là giải quyết rồi. Cho thủ lao a. Thiết Lan nhẹ nhàng vung tay lên. Các tụ chính là đem kia trang chủ sợi dây trên người cởi ra tới. Kia trang chủ sợ sợ bị siết đau cổ tay, sau đó cười cười, "Tốt tốt, ta lập tức đi lấy." Dứt lời chính là hướng phòng trong đi đến. Sau một lát, kia trang chủ chính là cầm bốn cái đại kim túi đi ra, kia vẻ mặt trùm dâu trên mặt cũng là tràn đầy nụ cười. Phía sau hắn, đi theo mấy cái người hầu, người hầu kia trên mặt nhìn Dương Dịch đám người tràn đầy kính nể hình dáng, đa tạ các vị trưởng nghĩa tương trợ. Trang chủ nỡ nụ cười nhìn Thiên sau đó đem vật cầm trong tay kim tệ đưa lên. "Chúng ta là yêu cầu tù lao, không coi vào đâu trưởng nghĩa tướng trợ." Trang chủ ngươi trái lại nói đùa. Thiết Lan thân thủ tiếp nhận 4 túi kinh tệ, sau đó đưa cho hạ thủ, cười nói: "Chỗ nào chỗ nào, các vị bậc này thực lực lão phu cũng là cực kỳ bội phục. Ta hạ hầu ưa thích kết giao bằng hữu, nếu là các vị không ngại, sau này các ngươi chính là bách Quả Sơn trang quý khách." Trang chủ khoát tay áo, sờ sờ mặt trên chùm râu, sau đó vẻ mặt nụ cười nói: "Nếu hạ trang chủ lên tiếng, vậy bọn ta cũng là cung kính không bằng tuân mệnh. Sau này hạ trang chủ có yêu cầu, chỉ để ý tìm ta Lan Hoa mạo hiểm binh đoàn." Thiệt Lan trên mặt cũng là vẻ mặt tiêu ý. Nguyên bản bọn họ những thứ này ra người tới chính là ưa thích kết giao các lộ bằng hữu mà trước mặt cái này hạ hầu bản thân cũng là cái võ giả, đồng thời trên tay hắn tài lực kinh người, 400 kim tệ có thể không phải là người nào đều có thể lấy ra nữa. Mà nhân vật như vậy nói muốn cùng nàng kết giao bằng hưu, thiết lan tự nhiên cũng sẽ không tự tuyệt. Bất quá, hạ trang chủ. Thiết lan nụ cười trên mặt đột nhiên thu liễm một chút, ánh mắt nhìn về phía hạ hầu, đồng nhiên sau đó, nói, lần này chúng ta giết là độc lang tông người, người cái này bách quả sơn trang chỉ sợ sẽ có phiền thoái. Ngay vậy Dương Dịch bọn người là nhìn về phía kia hạ hầu, lần này đem ba người kia chấm giết, đồng thời phá hủy Độc Lang tông một cường lực hối lỗi, nghĩ đến kia Thương Lang cũng sẽ không từ bỏ ý đồ. Dương Dịch cùng thân phận của người còn không có phơi bày, bất quá Bách Quả Sơn Trang lại bất đồng, kia Thương Lang đã sớm biết Thương Mộ đám người là ở Bách Quả Sơn Trang, bây giờ bị giết nhất định sẽ tìm Bách Quả Sơn Trang phi thức. Hạ Hầu nghe nói như thế cũng là sửng sốt một chút, thế nhưng trong tưởng tượng vẻ hoàng sợ cũng không có xuất hiện, mặt kia trên trái lại lộ ra vài tia mơn sắc. Các vị yên tâm, hắn Độc Lang tông tuy rằng mạnh, ta Bách Quả Sơn Trang cũng không phải là dễ Lần này bọn họ có thể đem ta xem ra, bất quá là bởi vì chúng ta bách Quả Sơn Trang cũng phụng ra ngoài có việc. Chỉ cần ta đem hắn triệu hồi, kia Thương Lang muốn tìm ta Bạch Quả Sơn Trang phiền phức cũng là phải điêm lượng một chút. A. ngay vậy, Thiết Lan trong mắt lóe lên một vẻ kinh ngạc. Không nghĩ tới cái này bách Quả Sơn Trang còn có lợi hại như vậy cũng phụng, nghe Hạ Hầu ý, kia cung phụng thực lực còn không thể so Thương Lang xui xẻo. Bất quá nghĩ đến cái này bách Quả Sơn Trang có thể kiến tạo ở cái này Thiên Yến Sơn mạch bên trong. Thiết Lan cũng là gật đầu, xem ra cái này Hạ Hầu tài lực đích xác đạt tới một loại trình độ kinh người. Ba người kia là võ giả nghĩ đến ở kia độc Lang tông địa vị không thấp độc lang tông hẳn là sẽ có bọn chúng hoạt bát tấn ký bọn họ bỏ mình kia độc lang tông hẳn là rất nhanh thì có thể nhận được tin tức sáng mai hẳn là tiểu sẽ có người tới hát thủ cũng là nói nhắc nhở Đúng vậy đội trưởng chúng ta vẫn là mau ly khai a từ khắc lúc này cũng là lên tiếng nói ân các vị yên tâm ta hạ hầu tuyệt đối sẽ không đem tin tức của các ngươi nói cho kia độc Lang tông hạ hầu nghe vậy cũng là trình trọng hướng về mọi người nói đa tả hạ trang chủ hạ trang chủ tự mình cũng cẩn thận một chút Thiết Lan cũng là hướng về phía Hạ Hầu liền Ứng quyển, lễ phép nói, "Bảo trọng." Hạ Hầu mỉm cười nhìn mọi người, sau đó liền ổn quyền. "6." Hơn thế đồng thời, ở Bạch Quả Sơn cách đó không xa, độc lang chấn bên trong. Đây là một cái kiến trúc hùng vĩ, kiến trúc đại khái chừng 50 thước cao, cực kỳ hôi sắc mái vòm bên trên, một cây dài mảnh dây hẹn bện chỉ vào bầu trời. Ánh trăng thật cao treo trên không trung, kia ánh trăng chiếu hạ, đem kia kiến trúc ba phủ, kia hôi sắc mái vòm đã ở ánh trăng bên trong tỏ ra thần bí. Kia kiến trúc cửa, hai đầu sói làm bằng đá tả hữu đệ cho người ta một loại hung hãn cảm giác. Mà ở kia phía trên cửa, ba cái màu vàng đại tự ấn ở nơi đó, dị thường trói mắt. Mà mỗi khi có người đi ngang qua nơi đây, thấy ba cái kia đại tự là lúc, trong mắt luôn là lộ ra rất nhiều kiêng nể. Nơi đây chính là Độc Lang trấn bá chủ, Độc Lang tông sở tại. Lúc này, Độc Lang tông bên trong, một cái âm u căn phòng bên trong, một đạo thân ảnh đang khoanh chân ngồi, lúc này chung quanh hắn từng đạo tử sắc khí thể vây quanh hắn, phát sinh suy suy tiếng vang. Tầm mắt điều gần, chỉ thấy tay hắn lưng bên trên, một khối da đã là trở nên đen thịt. Mà ở những thứ kia tự sắc khí thể cũng là không ngừng mà hướng phía khối kia đen kịt ra vọt tới, mà ở từ sắc khí thể chậm rãi tiến nhập đen nhánh kia ra đồng thời, ra kia bên trên đen kịt cũng là từ từ tối lui. Mà chính là như vậy quá trình kéo dài mấy phút sau đó, màu tím kia khí thể đột nhiên bay nhanh vận chuyển, toàn bộ đều hướng về đen nhánh kia ra vọt tới. Mà theo kia mây kia toàn bộ tiến nhập khối kia ra, ra kia bên trên đen kịt vẻ cũng là biến mất hầu như không còn. Hơn thế đồng thời, đạo hắc ảnh kia cũng là mở mắt, chậm rãi thở ra một hơi. Thật là lợi hại hắc ban độc, nếu không có ta có hắc ban độc giải dược, sợ rằng lần này tựa phải chết ở cái tiểu cô nương kia trong tay. Một đạo hơi tức giận thanh âm khàn khàn ở cái này âm u căn phòng bên trong vang lên. Đong đong đong. Một đạo tiếng gõ cửa rồn dập vang lên. Vào đi." Thanh âm khàn khàn vang lên đồng thời, đạo hắc ảnh kia cũng là đứng dậy. Két két. Một tiếng, cửa phòng bị đẩy ra, một người mặc hôi bảo trung niên nam tử đi đến, trên mặt tràn đầy vẻ nghiêm trọng. Nam tử đi tới bóng đen trước mặt, vì một gối. "Sư phụ, thương mẫu ba người, bị giết." Đang nói vừa mới hạ xuống, bóng đen kia trên mình, nhất thời sát ý tràn Thanh âm tức giận ở âm ú bên trong căn phòng vang vọng ra. Người nói cái gì? Chương 65, Linh võ giả. Đang ở nửa giờ trước, Thương mậu sư đệ ba cái tinh thần lệnh bài bị nát. Kia hôi bảo nam tử quỳ một gối xuống, đầu hơi hơi giơ lên, sắc mặt khó coi mà nhìn đạo hắc ảnh kia, trầm giọng nói ra: Ai làm? Kia thanh âm khàn khàn vang lên lần nữa, thanh âm vẫn bình tĩnh rất nhiều, thế nhưng ẩn chứa trong đó phẫn nộ cũng là để cho kêu hôi bảo nam tử đều là thân thể run lên. Thương Mộ sư đệ bọn họ hai ngày trước tin tức truyền đến là ở Bách Quả sơn trang, chắc là ở nơi đó bị người giết hại. Hôi bào nam tử cúi đầu, trầm giọng bầm báo. Khôi lỗi không phải là bị bọn họ mang theo sao, như vậy đều sẽ xảy ra chuyện tình, thật là không có dùng. Sư phụ, chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Hôi bảo nam tử lần nữa đem đầu dơ lên, nhìn về phía bóng đen kia, hỏi. Ừ, xem ra ta độc lang tông gần đây là quá bình tĩnh, ai cũng dám trêu ta độc lang tông. Yên tâm, lần này ta tự mình xuất thủ. Bất kể là cái tiểu cô nương kia hay vẫn là kia bách quả sơn trang, đều trốn không thoát. Thanh âm khàn khàn từ bên trong gian phòng kia không chút nào che giấu tức giận, cả kinh bên ngoài phòng người chim đều là trốn hướng về phía kia bầu trời đêm. 6. Ngày hôm sau, ánh mặt trời xuyên thấu qua cây tử, chiếu chiếu vào thiên yến sơn mạch thổ địa bên trên, một luồng nhàn nhạt tình cảm ấm áp đem tựa ở cây cối trên ngủ thiếu niên đánh thức. A, Dương Dịch đứng lên, đánh một cái thật dài ngáp, sau đó đưa tay ra mời lại thắt Lưng. Người tỉnh rồi. Ngày hôm qua thực sự là thu hoạch không ít ta." Ngã Luân ngồi ở cách đó không xa một cây đại thụ dưới, trong tay đùa bỡn một cái màu bạc giới chỉ, nhìn Dương Dịch đứng lên, cười lên tiếng nói. Ân. Nhiệm vụ thứ nhất tựa như vậy hoàn thành. Thực sự là kích thích đấy. Đây, đội trưởng bọn họ đâu? Dương Dịch mại khai bước chân, hướng về Ngạ Luân đi đến, chân đạp ở kia rơi trên mặt đất nhỏ trên nhánh cây, phát ra ca ca tiếng vang. Hình như là đi tìm đồ ăn. Ngạ Luân chậm rãi ngẩng đầu, nhìn về phía Dương Dịch, thuận miệng nói ra, sau đó vung tay lên đem vật cầm trong tay chiếc nhẫn màu bạc ném cho Dương Dịch. Người xem cái này." Thân thủ tiếp nhận giới chỉ, Dương Dịch tỉ mỉ quan sát một phen, mặt kia trên cũng là trở nên kinh hỉ bắt đầu. "Đây là..." "Chữ vật giới chỉ." Ngạ Luân gật đầu cười là cái kia thương hoàng trên mình tìm được, nghĩ đến là dùng tới dấu kia cố khôi lỗi. Haha, ha, đây thật là bảo bối. Đội trưởng nói cho ngươi. Dương Dịch cũng là cười ha hả. Đó là đương nhiên, đây chính là ta phát hiện. Ngạ Luân trái lại gương mặt tiêu ngạo. Ngươi ha. Dương Dịch cười lắc đầu, Ngạ Luân đối với tìm tòi đồ vật hay vẫn là rất thâm hiểu, dù sao lấy trước ở Bao Bạo Nhai <cười> Uy nhất hạ, Ngạ Luân là phải như thường lệ đi trộm đồ vật. Cho nên đối với ẩn nút tại trên thân người bảo bối, Ngạ Luân trái lại đặc biệt mẫn cảm. Mà bức này bà bối cho Ngạ Luân, Thiết Lan trái lại cũng không có phản đối một lần ngày hôm qua nhiệm vụ, Ngạ Luân công lao lớn nhất, thứ hai Ngạ Luân thực lực cũng là thu được thiết lan đám người kính nể. Cho nên đem chữ vật giới chỉ cho Ngạ Luân, tất cả mọi người là không có phản đối. Không gian cũng không phải đại đấy, đây. Dương Dịch nhẹ nhàng đem tinh thần lực phong xuất, đem giới chỉ bên trong giỏ xét một phen. Cái này chữ vật giới chỉ so với Dương Dịch chữ vật hạng liên còn nhỏ trên vài phần, bất quá bởi vì giới chỉ loại hình chữ vật khí cụ tương đối dễ dàng, cho nên giá tiền này trái lại không sai biệt lắm. Bất quá cái này độc lang tông thật đúng là nghèo, chiếc nhẫn này bên trong hình như cũng chỉ có kia khôi lỗi. Những vật khác một chút cũng không có. Ngạ Luân có chút bất mãn lầm bầm nói: "Đi cho đi, một cái chữ vật khí cụ còn không thỏa mãn được người a?" Dương Dịch đem giới chỉ ném về cho Ngạ Luân, sau đó cười mắng: "Ha ha, thỏa mãn, thỏa mãn. Có nó, ta ám xác định có thể nâng cao một bước." Ngạ Luân tiếp nhận giới chỉ, sau đó mang tới tay trên. Ngay sau đó cổ tay chuyển một cái, thanh chủy thủ kia tựu đột ngột xuất hiện ở trong tay, lần nữa chuyển một cái, tựu lại biến mất ở tại trong tay. Lần này đích xác khó khăn hơn. Dương Dịch nhìn Ngạ Luân chiêu thức ấy, cũng là hơi sửng sốt. Sau đó thở dài nói, ngạ luân có chữ vật giới chỉ sau đó, tiêu bất đi rút chủ thủ thời gian, ý niệm khẽ động chủ thủ liền có thể lấy xuất hiện ở trong tay, như vậy làm cho ngạ luân tốc độ xuất thủ lại là nhanh hơn vài phần, mà công kích kia cũng đem càng thêm đánh bất ngờ, để cho người ta khó lòng phòng bị. Các người tất cả đứng lên a. Đang ở dương dịch than thở là lúc, kia nói thanh niên quen thuộc cũng là vang lên. Chỉ thấy Thiết Lan bốn người cười híp mắt đi trở về, Thiết Lan trong tay mang theo hai cái hôi sắc thỏ đuôi, hát thụ trong tay còn lại là cầm một tấm đại la sen, lá sen trong là một đống các loại các dạng hoa quả. Mà từ khắc cùng Trương Vĩ trong tay cầm một chút tuổi lửa, nghĩ đến là cầm để nướng tỏ dùng. "Đội trưởng." Dương Dịch cùng Ngả Luân đều là lễ phép nói. Đối với Thiết Lan, bọn họ cũng vậy xác thực chịu phục, bởi vì Thiết Lan kinh nghiệm thực sự xa xa so với bọn hắn phương phú, đặc biệt ở cái này Thiên Yến Sơn mạch bên trong, tựu giống bây giờ bữa sáng, Dương Dịch căn bản không có nghĩ đến muốn nắm thỏ hái trái cây, mà cùng Dương Dịch phản ứng kịp, Thiết Lan đã đem đồ vật đều mang về. Thiết Lan đem tỏ ném tới trên mặt đất, sau đó cười hướng đi Dương Dịch cùng Ngả Luân, đem bên hông hai túi kim tệ lấy ra, đưa tới. "Các ngươi công lao lớn nhất" Một người 100 kim tệ a. Thế thế, Ngạ Luân vội vàng khoát tay áo. "Đội trưởng, ta đã là cầm chữ vật giới chỉ, cho nên cái này kim tệ cũng không cần." Ngay vậy, Thiết Lan cũng là gật đầu, ngắn ngủi ở chung xuống tới. Đối với Dương Dịch cùng Ngạ Luân tính cách nàng cũng là có nhất định rõ ràng, Ngạ Luân nếu đã làm mở miệng nói không muốn, vậy mình như thế nào đi nữa cho đều vô dụng. Cho nên, Thiết Lan cũng chỉ có thể gật đầu. Dù sao kia chữ vật giới chỉ giá cả cũng đáng 100 kim tệ. Dương Dịch vươn tay tiếp nhận kia một túi kim tệ, trong tay chuyển tới lắng động cảm giác cũng là để cho hắn trong lòng vui mừng. Hắn từ nhỏ tiểu ra cảnh không tốt, phụ mẫu đều là công nhân, hàng năm tiền lương cũng liền mấy cái kim tệ, 100 kim tệ đối với trước kia hắn mà nói chỉ là mơ ước xa vời, nhưng là bây giờ hắn lại thực sự làm xong rồi, đích thân hắn buôn bán lời cái này 100 kim tệ. Hít một hơi thật sâu, Dương Dịch tâm niệm vừa động, kia túi kim tệ tiểu biến mất ở tại trong tay của hắn, bỏ vào chữ vật hạng liên bên trong. Mặc dù nói đến 100 kim tệ làm cho Dương Dịch nội tâm có phần kích động, nhưng hắn cũng biết, mục tiêu của chính mình xa xa còn không có đạt được. Tựa hồ nhìn thấu Dương Dịch trong mắt mục tiêu, Lan mỉm cười, lên tiếng nói: Hai người các ngươi thiên phú rất tốt, tương lai không lâu, các ngươi nhất định có thể trở thành linh võ giả. Linh võ giả? Đó là cái gì? Nghe thế cái xa lạ từ, dương dịch cùng ngả luân đều là sướng sốt, sau đó lên tiếng hỏi. Các ngươi không biết sao? Bất quá cũng bình thường, ở chúng ta phần phong quốc, linh võ giả phi thường rất thưa tớt, người bình thường căn bản không biết. Đối với dương dịch cùng ngả luân hỏi, Thiết Lan cũng không cảm thấy ngoài ý muốn, đồng nhiên, sau đó tiếp tục nói, linh võ giả là võ giả bên trên tồn tại, sức chiến đấu đạt được 40 ở trên Đồng thời muốn ở trong người ngưng tụ ra linh đan mới coi như là linh võ giả. Nói như vậy võ giả chỉ có thể điều khiển linh lực, kia linh võ giả liền có thể ngoạn chuyển linh lực. Linh võ giả đối với linh lực điều khiển vượt xa quá võ giả, đồng thời bởi vì trong cơ thể có linh đan, cho nên có thể vận dụng linh lực cũng là vượt qua xa võ giả. Đồng thời, đặt tới linh võ giả sau đó, bởi vì trong cơ thể linh lực dồi dào, nhân loại cũng có thể cùng linh thú cũng thế, nhiều ngày không ăn cái gì, chỉ cần hấp thu linh lực thật tốt. Thiết Lan tiếp tục giải thích. Linh võ giả, linh đan. Dương Dịch nhẹ giọng lẩm bẩm nói. Như vậy xa lạ danh từ ở đầu của hắn bên trong không ngừng vang trở lại, mà nội tâm của hắn cũng dần dần lựa nóng bắt đầu. Tuy rằng hắn cũng không biết, linh võ giả rốt cuộc là cái gì, mạnh như thế nào. Nhưng bây giờ Dương Dịch biết, cái này linh võ giả là vượt qua võ giả tồn tại. Mà cái này, vào thời khắc này đem trở thành mục tiêu của hắn. Dương Dịch chưa bao giờ là an vu hiện trạng, hắn chỉ có một một mực về phía trước, vĩnh không ngừng mộng tưởng. "Đội trưởng, kia linh võ giả phía trên, còn nước không?" Dương Dịch chậm rãi chế trụ tâm tình động, sau đó ánh mắt lựa nóng mà nhìn Thất Lan. Thấy Dương Dịch bộ dáng này, Thiết Lan cũng là mỉm cười. Nghe nói linh võ giả mặt trên còn có địa võ giả, bất quá kia tồn tại cách chúng ta quá xa xôi, cho nên ta cũng không rõ ràng lắm. Thiết Lan trả lời không chỉ không để cho Dương Dịch cảm thấy thất vọng, trái lại khiến cho hắn càng thêm kích động. Xem ra cái này Hồng Thổ đại lục, xa xa so với hắn trong tưởng tượng là sắc. Võ giả bên trên tồn tại, ta nhất định sẽ nỗ lực mà được. Dương Dịch ở bên trong tâm gieo họ, giờ này khác này, hắn đối với du lịch đại lục mộng tưởng, lại là càng thêm mong đợi. Chúng ta phần phong có bao nhiêu linh võ giả? Một bên ngả luân cũng là nhịn không được lên tiếng hỏi. Thiết Lan nhìn một chút ngạ luân, sau đó bất đắc dĩ bắt đầu. Không rõ ràng lắm, ta chỉ biết là sẽ không có rất nhiều. Một quốc gia rất lớn, ai biết rõ có bao nhiêu hận dấu nhân vật. Còn có chính là, phần phong quốc tuy rằng rất lớn, nhưng cùng cả đại lục so sánh với, như vậy là nhỏ bé rớt. Cho nên, chúng ta phần phong quốc bên trong có vài người, ở trở thành linh võ giả sau đó, cũng không cam lòng đành phải ở như vậy một cái quốc gia nhỏ yếu, cho nên rất nhiều đều là ra ngoài sông sáo đi. Cho nên, phần phong quốc bên trong rốt cuộc có bao nhiêu linh võ giả, ta nghĩ không có ai biết ta. Bất quá xấu. Nghe đến đó, Dương Dịch cùng Ngả Luân ánh mắt đều là nhìn về phía Thiết Lan, trong mắt có phần chờ đợi. Thiết Lan đối với quốc gia này hiểu rõ vượt xa quá bọn họ, cho nên bọn họ cũng muốn ở Thiết Lan trên mình nhiều nghe được một chút tin tức. Bất quá cái này phần Phong Quốc bên trong danh tiếng tương đối lớn linh võ giả có bốn cái. Thiết Lan những lời này, làm cho Dương Dịch cùng Ngả Luân ánh mắt đều là sáng ngời, đi hỏi vội. Kia 4 cái? Thiết Lan nhẹ nhàng cười, kia lộ ra thành thục trên gương mặt, cũng là hiện ra một luồng ý kính nể, đối với người tập võ mà nói, thực lực vĩnh viễn là rất có thể để cho người cảm thấy kính nể. rãi hít một hơi, Thiết Lan tiếp tục nói. Thập đại gia tộc đứng đầu lãnh gia gia chủ, thập đại gia tộc thứ hai mặc gia gia chủ, phần phong quốc hoàng thất hoàn thượng, cùng với phần phong quốc đệ nhất tông phái Thiên Ma Tông tông chủ. Lãnh gia gia chủ. Nghe đến đó, Dương Dịch nhất thời trong lòng căng thẳng. Đối với gia tộc này, hắn là tràn đầy các loại phức tạp tâm tình. Hắn tôn kính gia tộc này, bởi vì hắn trong lòng kia nói duy mỹ thân ảnh xinh ra ở chỗ đó, nhưng đồng thời, hắn cũng có chút phấn hận, hắn phẫn hận gia tộc này không có đem nàng lưu lại. Lãnh gia cũng đã mạnh thành như vậy sao? Kêu thảo lão sư nói Lãnh gia tộc sẽ có mạnh. Dương Dịch nắm Ánh mắt nhìn về phía phương Bắc, một luồng áp lực cảm giác ở trong lòng hắn mọc lên. Thế nhưng, dương dịch minh bạch, cho dù khó khăn, hắn cũng nhất định sẽ đi làm. Hắn biết, một ngày nào đó, hắn có thể đứng ở phía trước của nàng, vì nàng ngăn cản bất kỳ mưa gió. Ta muốn trở nên mạnh mẽ, bởi vì ngươi là ta nghĩ người bảo vệ. Chương 66, đột kích. Mà đang ở dương dịch ba người nói chuyện trong, một luồng nồng nạc thịt quay hương cũng là chàn ra. Đội trưởng, dương dịch huynh đệ, ngả luân huynh đệ. Mau tới đây ăn đi. Hắc thủ cầm trong tay một cái thật dài một côn, một côn bên trên một con thỏ đã là bị lò ra, đặt ở trên đống lửa mà nướng. Kia thịt thỏ đã là biến thành kim hoàng sắc, một tầng kim hoàng sắc dầu chân bao trùm ở phía trên, ở hỏa nướng hạ, phát ra suy suy tiếng vang. Hơn thế đồng thời, một luồng nồng nặc mùi thịt từ kia thịt thỏ bên trên chuyển ra. Mùi thịt làm cho Dương Dịch cùng Ngạ Luân đều là từ linh võ giả trong ảo tưởng tỉnh táo lại, không tự chủ được nuốt nước miếng một cái, sau đó hướng phía Hắc thụ đi đến. Ha ha, Hắc thủ thiệt quay tay nghề có thể khá vô cùng. Hôm nay các ngươi có luật ăn. Thấy hai người không kịp chờ đợi hình dáng, Thiết Lan cũng là nhịn không được bật cười. Thấy Dương Dịch hai người đi tới, hát thụ cũng là có chút tự hào cười, sau đó móc ra chùi thủ, thuần thục ở thỏ chân sau trên cắt lấy hai khối thịt, sau đó đặt vào lá sen trên, đưa cho Dương Dịch hai người. "Tới, trước tiên nếm thử." Nhưng mà, ai cũng không có phát hiện, ở hát thụ cắt thịt đồng thời, một luồng nhàn nhạt tự sắc khí thể từ trong rừng dập bay ra, sau đó tiến vào kia kim hoàng sắc thịt thỏ bên trong. Ngạ luôn dùng hai cái ngón tay nhẹ nhàng cầm lên khối kia kim hoàng sắc thịt thỏ, sau đó trực tiếp bỏ vào trong miệng. Nồng nặc mùi thịt nhất thời tràn ngập ngạc luân cả miệng. Thật là thơm." Ngạ Luân cười thở dài nói, nhìn Ngạ Luân hưởng thụ dáng vẻ, Dương Dịch cười cười, sau đó cũng đem thịt quay bỏ vào trong miệng. Ăn. Tỉ mỉ nhai vài cái sau đó, Dương Dịch vùng xung quanh lông mày khẽ nhíu một cái. Cái này thịt thỏ bên trong thế nào còn có một luồng mùi hoa Cái gì? Nghe được Dương Dịch lời này, Thiết Lan vội vã trong lòng căng thẳng, sau đó đoạt lấy hắc thụ trong tay thỏ, ngửi một cái. Không tốt, cái này thịt thỏ có độc. Thiết Lan vội vã quát lớn. Cái gì? Dương Dịch cùng Ngạ Luân nhất thời kinh hô lên. Nơi đây coi như hai người bọn họ ăn thịt tọa a toàn thể đề phòng theo thiết Lan ra lệnh một tiếng hát thụ bọn người là lập tức đứng lên cảnh giác nhìn một phía chuyện gì xảy ra còn không đợi dương dịch phản ứng kịp một luồng cảm giác hôn mê tiểu từ trong đầu chuyển đến làm cho dương dịch thân thể đều là mềm nún bất quá dương dịch cũng là cũng đủ lãnh tính trường trườnga trong nháy mắt tiểu xuất hiện ở trong tay hung hăng cắm vào mắt đất chống đỡ thân thể sau đó ánh mắt nỗ lực mở nhìn trầmằ xung quanh ngạ luôn cũng giống như vậy đem tay vị ở một cây đại thụ bên trên chống đỡ bắt đầu biến mềm thân thể hahaha ha ha. Không hổ là mạo hiểm binh đoàn, phản ứng rất nhanh. Một đạo có phần thanh âm khàn khàn ở trong rừng rậm chuyển ra, ngay sau đó một đạo thon dài thân ảnh từ một cây đại thụ sau đó đi từ từ đi ra. Người đến là một người mặc hắc bào nam tử, thân cao khoảng chừng ở chừng một thước tám, một đầu tóc tím buộc vào trên vai, kia có chút tái nhợt gò má của là hắn nhìn qua dị thường yêu dị. Nam tử hai tay chớ ở sau người, đầy cõi lòng tiêu ý mà nhìn cảnh giác thiết lan một đám người. Độc thủ thương lang. Thanh âm trầm thấp từ thiết lan trong miệng truyền ra, hắc tụ bọn người là biên sắc. Tên này bọn họ không thể quen thuộc hơn nữa, ở vùng này lẫn vào người đều là nghe nói qua chất độc này tay danh tiếng. Độc Lang Tông tông chủ, độc thủ Thương Lang, cũng không tệ lắm, có thể nhận được ta. Thương Lang nhẹ khẽ cười, cười tay phải từ phía sau lưng xuất ra, sau đó nhẹ nhàng vuốt ve mình một chút trên vai tóc tím, có phần tán thưởng nhìn Thiết Lang. Đáng ghét ta, cư nhiên bị phát hiện. Cảm thụ được thân thể bên trên truyền tới mềm yếu cảm giác, Dương Dịch không khỏi mãn thầm Vốn cho là cho dù Độc Lang Tông bay đầu cũng sẽ đi trước tìm Bạch Quả Sơn Trang, không ngờ Độc Lang Tông tự mình xuất động tông chủ, đồng thời trực tiếp tìm được rồi bọn họ. Sáu cái võ giả Có chút thực lực, thảo nào dám giết ta Độc Lang tông người. Bất quá, các ngươi tưởng là như vậy thì có thể cùng ta Độc Lang tông đối nghịch. Thương Lang trên mặt lóe lên một chút dữ tợn, nhìn về phía Thiết Lan đám người, sau đó cười nói, ngươi thế nào ba biết là chúng ta? Ngạ luôn bàn tay chặt chẽ đặt tại thân cây bên trên, có phần suy yếu hỏi, "A." Bên trong ta tử vân độc lại còn có thể mở miệng nói. Thương Lang trong mắt của lóe lên một vẻ kinh ngạc, lập tức cười cười lắc đầu, "Bất quá ngươi cũng kiên trì không được bao lâu, bên trong ta tự vận độc, tuyệt đối sống không quá 2 giờ." Cũng tốt, ở các ngươi trước khí chết. Ta tiểu đem bọn ngươi nghi hoặc trở ra. Thương Lang bước chân chậm rãi về phía trước, hất tụ đám người cầm trong tay kiếm, sau đó chậm rãi lui về phía sau. Đối mặt cái này loại địch nhân, mặc dù là Thiết Lan cũng là lòng tràn đầy kiên lệ. Kia cô bị các ngươi phá hoại khôi lỗi bên trong cơ ta đặc chế bột phấn, chỉ cần đem kia khôi lỗi đánh vỡ người, đều có thể dính trên cái này loại bột phấn. Ngươi cho là các ngươi chạy thoát. Thương Lang có chút buồn cười mà nhìn mọi người, trong mắt tràn đầy xem thường. Hỗn loạn, đội trưởng chúng ta liều mạng với hắn. Hất tụ đứng ở Thiết Lan một bên, nhìn Thương Lang kia tràn đầy cười khuôn mặt. Nhất thời lửa giận vặn trượng, tức giận mắng một tiếng, sau đó hướng về phía Thiết Lan nói ra: "Cũng chỉ có thể như vậy. Các minh đệ, chúng ta liệu mạng với hắn." Thiết Lan một tiếng hạ lệnh, hát thụ ba người đều là đứng ở bên người của nàng, sau đó nhìn Tương Lang. Tương Lang nhìn giá thế này, cũng là nhiều hứng thú méo một chút đầu, sau đó hơi tiêu ý mà nhìn Thiết Lan. "Ừ." Thiết Lan cũng là cắn răng một cái, trên mặt lộ ra vài phần uất sắc. Sau đó vũ khí trong tay nắm thật chặt, vẻ mặt cẩn thận mà nhìn Tương Lang. "Nha." Hắc thủ cắn răng một cái, sau đó nổi giận gầm lên một tiếng trực tiếp hướng về Thương Lang vọt tới. Thương Lang nhìn vọt tới Hắc Thụ, khẽ miệng khinh thường một vệ, bàn tay nhẹ nhàng nâng lên. Hắc Thụ trên nắm đấm linh lực đại thịnh, một quyền trực tiếp hướng về Thương Lang trên mặt đánh. Thương Lang nhẹ nhàng hơi nghiêng thân chính là tránh ra Hắc Thụ công kích, sau đó nhẹ nhàng một trường vỗ ra, kia trên lòng bàn tay, một chút tử quang phát hiện. Bành! Nhìn như nhẹ nhàng một trường, cũng là trực tiếp đem Hắc Thụ vỗ té bay ra ngoài, hung hăng té xuống đất. Đáng ghét! Thiết Lan tức một tiếng, đang muốn hướng về Thương Lang phong đi, một đạo tiếng quát khẽ truyền đến. "Đội trưởng chờ một chút!" Kia nói những âm quen thuộc làm cho Thiết Lan thân thể trực tiếp dừng lại, sau đó nhìn về phía cái kia cầm trong tay trường đào thiếu niên. Chỉ thấy thiếu niên chậm rãi đem trường đao trong tay giơ lên, sau đó đường năng tới, ngăn trở Thiết Lan về phía trước đường đi. Kia hơi lộ ra non nớt khuôn mặt hơi hơi giơ lên, nhìn Tương Lang, chậm rãi thở ra một hơi. Các người đi mau, ta ngăn trở hắn. Dương Dịch huynh đệ. Thiết Lan bị Dương Dịch mà nói làm cho sững suốt, sau đó có phần bất khả tư nghị nhìn Dương Dịch. Đi mau. Dương Dịch quát to một tiếng. Thiết Lan nhìn thiếu niên trên gương mặt kiên quyết, trong mắt nhất thời đã ướt nước bắt đầu. Sau đó hung hăng cắn răng một cái. "Đi." Thương Lang nhiều hứng thú nhìn Dương Dịch, sau đó lắc đầu, mở miệng nói: "Hôm nay các ngươi ai cũng không đi được. Dứt lời, dưới chân khe động, sẽ phải hướng phía Thiết Lan đám người cùng tới." Nhưng mà, Thương Lang chân vừa mới bước ra một bước, một đạo kim quang tiểu từ Dương Dịch trong mắt bắn ra, hung hăng bắn về phía Thương Lang. Hơn thế đồng thời, Dương Dịch thân thể cũng là ngã xuống. Thương Lang quay đầu nhìn về phía phóng tới kim quang, cũng là cảm nhận được một luồng nguy hiểm, đang muốn né tránh, kim quang kia hóa thành một cái màu vàng con rắn nhỏ, một cái truyền biến. Hung hăng cắn ở tại thương lang trên cánh tay. Đây là Hoa Linh Sả Vương, đáng ghét. Thương lang quát lên một tiếng lớn, một thanh trường kiếm đột ngột xuất hiện ở trong tay, hung hăng chém về phía Hoa Linh Sả Vương. Nhìn trường kiếm hướng mình bộ tới, tiểu hoa tránh cũng không né, tia sắc nhọn hàm răng bên trên lại là một hồi nọc độc tuân ra, dưới vào thương lang cánh tay bên trong. Phốc suy. Theo một đạo huyết quang tung bay ra, màu vàng kia con rắn nhỏ cũng là ở kia dưới trường kiếm, biến thành hai đoạn, sau đó rơi xuống đất. Rãy vài cái sau đó, thủy không bao giờ nữa động tác. Hỗn Thương Lang nhìn trên đất Hoa Linh Xà Vương, cũng là tức giận mắng một tiếng. Đối với Hoa Linh Xà Vương độc, hắn dĩ nhiên là không sợ, bất quá muốn giải độc cũng là thật tốt một đoạn thời gian. Mà giờ khác này, Nga Luân cũng đã không nhịn được, ngã trên mặt đất. Thương Lang ánh mắt nhìn về phía Thiết Lan đám người đào tàu phương hướng, trên mặt tràn đầy vẻ dữ thợn. Đừng tưởng rằng các ngươi như vậy liền có thể lấy đào tàu, dám giết ta độc lang tông người, phải làm tốt đền mạng chuẩn bị. Hung hăng bỏ lại một câu nói, Thương Lang cũng là trực tiếp xoay người ly khai. Hoa Linh Xà Vương độc để cho hắn không dám khinh thường, phải mau chóng trở lại tông phái bên trong. Như vậy mới có thể giải độc. Mà đối với Dương Dịch hai người, Thương Lang xem chưa từng lại lần nữa liếc mắt nhìn, bởi vì hắn tự tin. Lấy Dương Dịch hai người thực lực, bên trong hắn tử vận động, không có khả năng còn nữa mạng sống. Thương Lang ly khai, cái này mảnh thiên yến sơn mạch vòng ngoài không biết tên rừng cây nhỏ cũng là lần nữa an tính lại, chỉ có còn lại trên đất hai cái thiếu niên cùng một cái bị chém thành hai đoạn con rắn nhỏ. Mà ở Thương Lang sau khi rời đi không lâu sau, một cái con rỏ trúc thiếu nữ xuất hiện ở cánh rừng cây này bên trong. Thiếu nữ thân người mặc đạm lam sắc quần áo Một đầu tóc dài đen nhánh bị hắn buộc thành tóc tát bím đuôi ngựa treo ở sau người, phía sau rọ trúc bên trong tiêu các loại các dạng thực vật. Thiếu nữ đi tới dương dịch trước mặt, sau đó ngồi xổm xuống, xuống, kéo ra dương dịch quần áo vừa nhìn, chỉ thấy dương dịch trên lồng ngực đã là xuất hiện một khối tử sắc đan ban. Thử vân độc, Là tên hồn đàn nào? Một đạo vui vẻ lại hơi thanh âm tức giận ở cái này trong rừng cây vang lên. Bất quá không tồi gặp gỡ ta. Thiếu nữ thuần thục đem phía sau rọ trúc đặt ở trên mặt đất, sau đó trực tiếp ở dương dịch bên cạnh ngồi xuống. Chương 67, Mạc Lăng. Bách Quá Trấn. Một cái nhỏ khách sạn một gian phòng trong bên trong. Không khí trầm muộn ở cái này, không gian thu hẹp bên trong tràn ngập, căn phòng bên trong tràn đầy một luồng để cho người ta không tởn nổi trầm thấp bầu không khí. Căn phòng bên trong hết thảy đều phảng phất trở nên vô cùng chỗ trống, ở kia trầm thấp bầu không khí bên trong lặng lặng nằm. Bên trong căn phòng, bốn người hình thái khác nhau mà ngồi ở ghế trên cùng giường chiếu bên trên. Bất quá như nhau là vẻ mặt của bọn họ, lúc này đều là khó khăn xem tới cực điểm. Kia bốn tờ khuôn mặt đều tối tăm thật tốt dường như muốn tích xuất nước tới, không khí ở cái này, loại bầu không khí dưới cũng là càng phát ra tỏ ra nặng nề. Đội trưởng, làm sao bây giờ?" Thanh âm quen thuộc vang lên, Hắc Thụ trên gương mặt có nùng nặng phẫn nộ cùng bi thương, cặp kia đã là trở nên có phần đỏ thắm ánh mắt chậm rãi rời đến Thiết Lan trên mình. Thiết Lan ngồi ở giường chiếu bên trên, một chân uốn cong giẫm nát trên giường hẹp, nhìn như tiêu sái động tác vào thời khắc này cũng là tỏ ra dị thường tiêu điều. Nghe được Hắc Thụ thanh âm, Thiết Lan mặt không chút thay đổi, ánh mắt chậm rãi trên rời, dừng ở lại Hắc Thụ trên mình. Kia lộ ra lúc này, lãnh lực băng xương khuôn mặt dưới nhất định như cha mẹ chết. Từ cùng Trương Vĩ lúc này cũng chết chết nhìn chằm Thiết Lan, trong ánh mắt có một loại trợ Hắn lúc này tiểu cùng đợi Thiết Lan lên tiếng. Kia lộ ra vào thời khắc này đã là tỏ ra có chút tái nhợt môi mỏng run rợn, sau đó một chút ẩn chứa vô tận thanh nghiêm tức giận ở cái này thu hẹp căn phòng bên trong vang lên. Đề thăng thực lực, giết trên độc Lang tông, là dương dịch huynh đệ cùng ngạ luân huynh đệ báo thù. Mà ở thanh âm này vang lên sau đó, các thụ ba người thân thể đều là ngẩn ra, ngay sau đó một luồng đồng hậu chiến ý từ ba trên thân người phát sinh, ở cái này trong phòng buộc phát ra. 6. Ánh mặt trời xuyên thấu tầng tầng lá cây, sau đó rơi trên mặt đất. Từng cái từng cái hình tròn vết lốm đốm ở trong rừng cây tỏ ra đặc biệt mỹ lệ. Từng tiếng trùng tiếng kêu cùng tiếng chim hót theo nhau mà đến, làm cho cái này nguyên bản tiểu sinh đẹp rừng cây tăng thêm vài phần sắc thái thần bí. Mà giờ khác này, một luồng nhàn nhạt mùi thuốc ở cái này trong rừng cây tràn ngập ra, một lúc lâu sau đó, hai cái nằm dưới đất thiếu niên đều là chậm rãi có động tĩnh. Dương Dịch mí mắt nhẹ nhàng giật giật, sau đó chậm rãi mở. Ánh mặt trời trói mắt từ cây kia một bên trong chiếu xuống, chiếu vào Dương Dịch ánh mắt bên trên, làm cho hắn nguyên bổn định mở ra hai mắt đều là híp trở lại. Dương Dịch vươn tay lưng để che được ánh mặt trời. Sau đó ánh mắt hơi hơi nhau lại. Người tỉnh rồi?" Một hồi dường như phong linh thanh thúy giọng cô gái ở cái này trong rừng cây vang lên, kia thanh thúy tiếng chim hót ở thanh em này dưới cũng là buồn bã thất sắc. Người là ai?" Bất tình lình thanh âm cũng là làm cho Dương Dịch sợ hết hồn, đi vội vàng ngồi dậy, sau đó nhìn về phía thanh em phát ra địa phương. Bất quá bởi vì còn không có thích đứng ánh mặt trời chói mắt, Dương Dịch ánh mắt cũng là có một chút híp lại lên, khoảng chừng qua nửa phút, mới dần dần thấy rõ cảnh tượng trước mắt. Chỉ thấy một người mặc đạm lam sắc quần áo thiếu nữ đang ngồi ở một cái cọc gỗ bên trên. Chư người của nàng là một khối ở giữa có hình tròn vững chắc đầu, kia trên đá lúc này đang để một chút lục sắt thảo dược, mà thiếu nữ hai tay cầm một cây côn gỗ, không ngừng đảo kia lục sắt thảo dược. Thiếu nữ sau lưng, một cái đen sẫm sắc ngựa theo đuôi thiếu nữ đảo dược động tắt một tả một hưu mà thả lỏng. Thiếu nữ nhẹ nhàng ngẩng đầu nhìn Dương Dịch, sau đó ngọt ngào cười. Kia thanh thuần nhất tháp hồ đồ hình dáng, cũng là phải Dương Dịch mẩn ra, trước mắt người thiếu nữ này dung mạo, có thể nói là Dương Dịch đã gặp trừ ra linh ảnh Nguyệt ở ngoài đẹp nhất. Chỉ bất quá nàng khí chất trên người, cùng linh ảnh Nguyệt hoàn toàn bất đồng. Cứu người của ngươi Thanh âm ngọt ngào vang lên lần nữa, hình tròn vết lốm đốn cùng bóng cây hỗn loạn cùng một chỗ, ảnh ngược thiếu nữ trên mình, kia nguyên bản tiểu thanh thuần nhất tháp hồ đồ khuôn mặt, lúc này trở nên càng thêm chọc người ưa thích. Ngạ Luân lúc này cũng là ngồi dậy, gãi đầu một cái, có phần nghi ngờ nhìn trước mắt người thiếu nữ này. Trong các người độc lang tông tử vận động, nếu không phải ta, các ngươi bây giờ đã chết. Thiếu nữ hình như nhìn thấu Ngạ Luân cùng Dương Dịch nghi hoặc, nhẹ nhàng cười, sau đó từ phía sau lưng lấy ra một cái nho nhỏ cái bình, đem trên đá thảo dược cầm lấy, nhẹ nhàng bóp một cái, lục sắc nước tiệu từ kia thảo dược bên trong chảy vào bình nhỏ kia bên trong. Nghe được lời của thiếu nữ, Dương Dịch mới như là đột nhiên tựa như nhớ tới cái gì, vội vàng ngắm nhìn bốn phía, tìm kiếm cái gì. "Ngươi là tìm cái kia con rắn nhỏ sao?" "Nó là các ngươi đồng bạn a, nó chết rồi, ta đem chôn ở nơi đó." Thiếu nữ ánh mắt nhìn về phía Dương Dịch, sau đó chỉ vào rừng cây cạnh một cái đống đất nói, "Cái gì?" Dương Dịch bị lời của thiếu nữ sợ hết hồn, sau đó trực tiếp xông về cái kia đống đất, nhẹ nhàng đẩy ra một chút, Dương Dịch thấy được kia quen thuộc lần thiến, cặp kia con người nhánh, trong nháy mắt tiu đỏ lên. Dương Dịch quỳ một chân xuống đất, song quyền nắm thật chặt. Thân thể càng không ngừng run rẩy. Ngạ Luân đứng lên, lặng lặng đi tới Dương Dịch bên người, kia lộ ra nhìn như yên ổn trên mặt, kỳ thực cẩn chứa vô tận phẫn nộ. Một lúc lâu sau đó, Dương Dịch đem đóng đất nhẹ nhàng che trở về, sau đó đứng lên, vô vô đầu gối bên trên hoàng thổ. Thanh âm nhàn nhạt từ thiếu niên trong miệng chuyển ra. "Ngạ Luân, đề thăng thực lực, huyết tẩy độc lang tông." Ngạ Luân ánh mắt nhìn Dương Dịch, sau đó khỏe miệng hơi hơi nhếch lên. "Minh bạch." Tiểu Hoa chết làm cho Dương Dịch phi thường tương tâm, bất quá Dương Dịch cũng là đã là đã trải qua một chút sự tỉnh, tuy rằng tư tâm cũng không có bị phẫn nộ hướng đầu góc mê muội náo. Hắn biết Độc Lang tông là một cái quái vật lớn, bọn hắn bây giờ vẫn không thể đối phó, bất quá dương dịch trên gương mặt kiên quyết, làm cho ngạ Luân Minh Bạch, có lẽ không lâu sau sau đó, cái kiếp kêu, kêu thương lang gia hỏa sẽ vì hôm nay sợ tác sở vi, hối hận không kịp. Thiếu nữ có phần kinh ngạc nhìn hai người thiếu niên, thiếu niên trong miệng kia nguyên vốn cả chút nói khoác mà không biết ngượng mà nói, lúc này nghe vào là dị thường chân thực. Thiếu niên trên gương mặt kia luồn kiên vẻ, cũng là làm cho lòng của thiếu nữ đầu lên dung, trước mắt hai cái nhìn qua kỷ cùng nàng không sai biệt lắm thiếu niên. Cư nhân để cho nàng có một loại tin tưởng xung động. Dương Dịch rất nhanh thì chế trụ tâm tình của nội tâm, sau đó chậm dài hướng đi thiếu nữ. Là người giúp chúng ta giải độc. Dương Dịch nhìn thiếu nữ, chậm rãi nói, đều nói là ta cứu các ngươi, chẳng lẽ còn gạt người sao? Thiếu nữ nhìn Dương Dịch, có chút bất mãn, lầm bầm nói, Độc Lang tông tử Vân Độc không phải là không có thể giải sao? Ngươi giải thích như thế nào độc? Ngạ Luân cũng là theo sau, nhìn thiếu nữ, có phần nghi ngờ hỏi. Thiếu nữ nhẹ nhàng ngẩng ngẩng đầu lên, nhìn Ngạ Luân, sau đó thần bí cười. Trên đời này không có giải không được độc từ vân độc tuy rằng lợi hại, nhưng ở trước mặt ta không đáng giá nhất tới. Ngươi là ai? Nhìn thiếu nữ nụ cười, dương dịch cũng là có chút cảnh giác. Yên tâm, ta không phải là độc lang Tô người. ta chỉ là một thôn trang bên trong nhỏ y sư. Thiếu nữ hình như là nhìn thấu dương dịch lo nghĩ, nhẹ nhàng cười, giải thích. Động tác trong tay cũng là không chút nào dừng lại, lại là một nắm thảo dược nước bị nàng chen đến cái bình bên trong, một luồng nhàn nhạt, nhạt mùi thuốc cũng là lan ra. Vậy ngươi vì sao cứu chúng ta, ngươi sẽ không sợ chúng ta là người xấu? Ngạ Luân cũng là nhịn không được lên tiếng hỏi, thiếu nữ trước mặt tuy rằng mỹ lệ. Thế nhưng theo bọn họ cũng là quá mức thần bí. Tiễn tay tiểu giải khai kia được xưng không thể rõ ràng từ vận động, bực này năng lực, Ngạ Luân nghe đều chưa nghe nói qua. Nhìn thuận mắt tôi. Thiếu nữ nhẹ nhàng cười, sau đó lại từ phía sau lấy ra một cái bình nhỏ, tiếp tục chứa nước thuốc, tự coi như các ngươi là người xấu ta cũng không sợ, bởi vì các ngươi không dám đối với ta thế nào. Nói đến đây, thiếu nữ ngẩng đầu cùng Ngạ Luân nhìn nhau, sau đó nhẹ nhàng cười. A, vì sao? Ngạ Luân có phần nghi hoặc, lên tiếng hỏi. Ngươi động tác một chút chẳng phải sẽ biết. Thần bí thiếu nữ mà cười. Sau đó không nhìn Ngạ Luân, tiếp tục chứa nước thuốc. Ngạ Luân nhướng mày, sau đó muốn đi khống chế linh lực trong cơ thể, không ngờ một luồng thống khổ cảm giác từ trước ngực truyền đến, làm cho Ngạ Luân trực tiếp ngồi trên đất. Người ba ngươi hạ độc. Ngạ Luân trong lòng căng thẳng, cấp vội vàng ngẩn đầu có phần tức giận nhìn thiếu nữ. "Hạ ngươi cái đại đầu quỷ, ta giúp các ngươi giải độc. Chỉ bất quá tử vân độc có chút phiền phức, bây giờ còn chưa xong toàn bộ giải hết, đem bình này nước thuốc uống xong, ngày mai các ngươi độc trong người hẳn là liền sẽ hoàn toàn tiêu hết." Thiếu nữ trừng Ngạ Luân một cái, sau đó đem vật cầm trong tay hai cái bình thuốc ném tới. Ngạ Luân cùng Dương Dịch tiếp nhận bình thuốc, nhìn nhau một cái, sau đó đều là mở bình thuốc cuốn vào. Dương Dịch biết, thời điểm đó tự mình đích xác đã là bên trong Thương Lang Tử Vân độc, bây giờ không có khả năng tỉnh lại, cho nên nếu là trước mắt người thiếu nữ này nếu muốn giết bọn họ, bọn họ không biết chết bao nhiêu lần. Mà bây giờ, bọn họ không chỉ tỉnh lại, còn bị nói cho có thể giải độc. Dưới tình huống này, Dương Dịch hai người cũng chỉ có thể lựa chọn tin. Như vậy mới đúng chứ. Được rồi, ta không có thể như vậy xem các ngươi đẹp trai mới cứu các ngươi a. Ta cũng vậy cùng kia độc lang tông có phần độ trạm, cho nên thuận tiện cứu các ngươi cũng có thể khí khí bọn họ. Thiếu niên nhìn Dương Dịch hai người đem nước thuốc uống xong, cũng là đứng dậy, vừa cười vừa nói: "Ngươi cũng cùng Độc Lang Tông có độ trạng." Nghe nói như thế, Dương Dịch có phần kinh ngạc lên tiếng hỏi: "Ân, một lần phát hiện một gốc linh dược, sau đó kia Độc Lang Tông tông chủ cũng phát hiện. Sau đó hắn muốn giết ta, đã bị ta hạ độc. Không nghĩ tới hắn nhanh như vậy tiểu khôi phục." Thiếu nữ bĩu môi, nói ra: "A." Lời này hạ xuống, Dương Dịch cùng ngả luân càng thêm kinh ngạc, bọn họ có thể nhìn ra được, trước mắt người thiếu nữ này sức chiến đấu cùng bọn họ chênh lệch không bao nhiêu thậm chí so với bọn hắn còn thấp hơn một phần. Bất quá nàng lại nói để cho Độc Lang tông tông chủ, vị kia độc thủ thương lang bên trong nàng độc. Tin tức này quá mức rung động. Dương Dịch hai người đều có chút hoài nghi nhìn thiếu nữ, bất quá thiếu nữ trên gương mặt kia vẻ mặt hồn nhiên nụ cười, làm cho Dương Dịch hai người đều là nhịn không được tin tưởng bắt đầu. Ta là y sư, hắn độc đối với ta vô dụng. Không để ý đến Dương Dịch hai người ánh mắt kinh ngạc, thiếu nữ chỉ là nhẹ nhàng lắc đầu nói. Không nói cái này, ta còn không biết tên của các ngươi đấy, đây. Dứt lời, thiếu nữ kia thanh thuần trên gương mặt lại nổi lên nụ cười ngọt ngào. Dương Dịch: Ngạ Luân, các người tốt, ta là Mạc Lăng. Chương 68: Tiên thảo thôn. Mạc Lăng. Dương Dịch lầm bầm lặp lại một lần, chợt trên gương mặt nổi lên lau một cái hiền hòa nụ cười. Hắn từ trước đến nay đều là người ân oán phân Minh, trước mắt cái này Têu Mạc Lăng nữ hải tướng hắn, vậy hắn dĩ nhiên là không có khả năng ác lời nói tương hướng. Đồng thời cô gái này một thứ đơn thuần hình dáng, cũng là làm cho nàng sinh lòng hảo cảm. Đồng thời cô gái này y thuật cùng dụng độc cũng là để cho Dương Dịch có hứng thú rất lớn, bằng chừng ấy tuổi liền là võ giả. Đồng thời theo chính nàng mà nói còn làm cho kia độc thủ thương lang bên trong qua độc, như năng lực này, như là thật, vậy thật là đáng sợ. Ngươi thế nào một người tới đây Thiên Yến Sơn mạch a? Nơi đây nguy hiểm như vậy. Một bên Ngạ Luân nhìn một chút Mạc Lăng, sau đó lên tiếng hỏi. Mặc dù là Thiên Yến Sơn mạch bên ngoài, nhưng là có trình độ nhất định nguy hiểm. Dương dịch bọn họ không có cùng Thiết Lan tách ra trước là 6 cái võ giả đội hình đi tới nơi này Thiên Yến Sơn mạch, như vậy đều còn cần phải cẩn thận, Mạc Lăng một người có gan tới nơi này, không khỏi để cho Ngạ Luân có phần nghi hoặc. Lăng nhìn Ngạ Luân, cười cười Trần thủ từ phía sau lấy ra một cái hương nang vậy đồ vật, sau đó nói: "Ta là tới nơi này hái thuốc, về phần nơi này linh thú, ta có cái này." Dứt lời, liền đem kia hương nang vậy đồ vật đưa cho Ngạ Luân. "Đây là cái gì?" Ngạ Luân tiếp nhận kia hương nang vậy đồ vật, lần một cái, có phần nghi ngờ nói. Dương Dịch cũng là đem đầu đưa tới, vật kia bên trên tản mát ra một loại nhàn nhạt, nhạt mùi thối, làm cho Dương Dịch đều là không khỏi nhướng mày. Mặc Lăng Thần bí cười, sau đó có phần kiêu ngạo nói: "Đây là ta nghiên chế khu thú phấn, nó có một loại đặc thù hiệu quả, chính là một thứ linh thú nghe thấy được thứ mùi này" sẽ không dễ dàng tới gần. Có nó, ta ở cái này Thiên Yến Sơn mạch bên ngoài hái thuốc, chỉ cần không đi chủ động trêu chọc, trên cơ bản không sẽ gặp phải linh thú công kích. Thần kỳ kí như vậy. Ngạ Luân lần nữa nhìn một chút trong tay tản ra nhàn nhạt mùi túi đồ vật, có phần kinh ngạc. Loại vật này bất kể là Dương Dịch hay vẫn là Ngạ Luân, đều là không có nghe nói qua, mà vừa mới Mạc Lăng lại nói là chính nàng lựa chế, như thế để Dương Dịch cùng Ngạ Luân càng thêm kinh ngạc, trước mắt cái này thành thuần cô gái xinh đẹp, thật đúng là làm cho bọn họ càng ngày càng nhìn không thấu. Nhìn Dương Dịch cùng Ngạ Luân trong mắt hoài nghi, Mạc Lăng không khỏi cái miệng nhỏ nhắn một đô, sau đó một nắm đoạt lại bên trong đảm bảo khu thú phấn hương nàng, sau đó chừng hai người một cái. Ta tiếp theo phải về làng, các người đọc vẫn chưa hoàn toàn rõ ràng, không muốn ra ngoài ý muốn tiểu đi theo ta. Thoại âm rơi xuống, Mạc Lăng liền cầm lên sau lưng rọ chúc lần nữa trên lưng, sau đó đi về phía trước. Sau lưng bôi ngựa cũng là theo cước bộ của nàng tả hưu thả lộng, bộ dáng kia thật là chọc người yêu thích. Dương Dịch cùng Ngả luôn nhìn nhau một cái, đều là bất đắc dĩ chia đều buông tay, sau đó đi theo. Tuy rằng Dương Dịch trong lòng cũng là có chút bận tâm thiết lan đáng người Bất quá bây giờ cũng là không có biện pháp tìm kiếm. Dương Dịch tin tưởng lấy Tiểu Hoa năng lực khẳng định cản trở Thương Lang một chút thời gian, kia thiết Lan đám người chắc là an toàn thoát đi. Tiểu Hoa, nghĩ đến Hoa Linh Sả Vương, Dương Dịch nắm đấm lại là không khỏi nắm thật chặt. Độc thủ Thương Lang, ta nhất định muốn cho ngươi bầm thầy vạn đoạn. Dương Dịch trong lòng gieo họ. 6. Trong rừng rậm, hai người thiếu niên liền theo lưng dõi thúc thiếu nữ không ngừng đi về phía trước. Mà ở đi một đoạn đường sau đó, Dương Dịch cũng phát hiện, Mạc lang nói cũng không có khoát lạc, bởi vì chỉ cần bọn họ tới gần, Một chút linh thú đều là chủ động dò tẩu, chút nào không dám tới gần bọn họ. Mà bực này phát hiện, cũng làm cho Dương Dịch cùng Ngạ Luân trong ánh mắt càng thêm kinh ngạc, phía trước cái kia vùng vẫy đuôi ngựa bóng lưng, cũng là càng ngày càng thần bí. Ta nói, ngươi có cái này khu thú phấn, làm gì không cầm bán? Nếu là cầm bán đấu giá, thứ này sợ rằng sẽ gặp phải một chút cường giả điên cuồng a. Tiếp tục đi một đoạn đường, Dương Dịch đang cảm thán cái này khu thú phấn thần kỳ đồng thời, lên tiếng hỏi. Loại bảo vật này, nhất định sẽ có thật nhiều cường giả đỏ mắt, bởi vì thiên sơn mạch bên trong vật đông đảo, không chỉ là linh dược. Còn có rất nhiều như trước bởi vì lọt vào linh thú tập kích mà bỏ mạng ở cái này Thiên Yến Sơn mạch bên trong cường giả để lại bảo vật. Mà thu hoạch phải những bảo vật này, lớn nhất trở ngại chính là linh thú, nếu là có đồ vật có thể cho bọn họ tránh né linh thú, vậy khẳng định sẽ có thật nhiều võ giả trở nên điên cuồng. Nào có dễ dàng như vậy, cái này khu thú phấn là tam phẩm linh dược, đại vương hoa, cùng với hai loại nhất phẩm linh dược luyện chế mà thành, ta cũng chỉ có cái này một bọc nhỏ đấy. Đây. Đồng thời cái này khu thú phấn với đẳng cấp thấp linh thú hữu hiệu, chưa chắc hữu với đẳng cấp cao linh thú cũng có hiệu. Dù sao cũng ta là không dám đi thí nghiệm. Mạc Lăng nghe xong đề nghị của Dương Dịch, không khỏi đứa môi. Cái này ra hỏa tưởng là cái này, khu thú phấn là cầm tới nhà sao, còn cầm bán? Được rồi. Dương Dịch bất đắc dĩ gãi gãi cái hốc, thở dài một cái. Bực này bảo bối nếu là số lượng nhiều, kia đích xác là biến thái. Gì? Một đạo có phần thanh âm kinh dị từ Mạc Lăng trong miệng chuyển ra, kia về phía trước bước chân cũng là trong nháy mắt dừng lại. Làm sao vậy? Sau lưng Dương Dịch cùng ngả luân đi tới Mạc Lăng bên cạnh, hỏi: "Hắc, hắc phát hiện bà bối" Mạc Lăng hướng về phía hai người thần bí cười, sau đó bước liên tục nhẹ nhàng, đi tới phía trước một cây đại thụ dưới, nhẹ nhàng mà ngồi xổm xuống. Đây là cái gì? Dương Dịch hai người cũng là đi tới đại thụ kia dưới, chỉ thấy đại thụ kia phía dưới, sinh trưởng một mảnh nhỏ tự xắt tiểu hoa. Cái này kêu tử la hoa, có giải độc hiệu quả, tuy rằng không phải là linh dược, nhưng nếu là cùng cái khác linh dược phối hợp muốn luyện chế ra tới giải dược, có rất mạnh hiệu quả. Ta đã là tìm thật lâu, không nghĩ tới ở chỗ này phát hiện. Mạc Lăng trên mặt có chút kinh hỉ, một bên giải thích một bên vội vàng ngắt lấy đóa hoa. Cái này cũng được." Dương Dịch cùng ngả luân lần nữa nhìn nhau một cái, khuôn mặt không thể tưởng tượng nổi. Bọn hắn bây giờ đối với Mạc Lăng đã là từ bắt đầu hoài nghi biến thành bội phục. Vì vậy, hai người cũng là học Mạc Lăng dáng vẻ, bắt đầu ngắt lấy kia tử la hoa. Tựa hồ nhìn thấu hai người kinh ngạc, Mạc Lăng nhẹ nhàng mà cười cười, sau đó một bên ngắt lấy vừa nói: "Kỳ thực trên đại lục này, thần kỳ đồ vật rất nhiều. Không nhất định là linh dược, rất nhiều không phải là linh dược đồ vật cũng là có không tưởng được hiệu quả, chỉ là mọi người còn không có phát hiện mà thôi. Gia gia ta tìm cả đời nghiên cứu dư liệu." lại vẫn là không có hoàn thành tâm nguyện, ta nhất định phải kế thừa hắn, trở thành giỏi nhất ý sư. Nhìn Mạc Lăng trên mặt kiên quyết cùng hướng tới, Dương Dịch cũng là nhịn không được nết miệng lên, như vậy là mộng tưởng chấp nhất, bất kể là hắn vẫn là Ngã Luân đều là giống nhau. Mà trước mắt người thiếu nữ này, hiển nhiên cũng là như vậy. Tuy rằng giấc mộng trong lòng bất đồng, thế nhưng kêu luồng tín niệm cũng là như nhau. Dương Dịch nhẹ khẽ cười cười, hắn nghĩ tới muốn tìm một chút đồng bạn cùng mình bơi trung lịch đại lục, Ngã Luân là người thứ nhất, bây giờ trước mắt cái này Mạc Lăng, có lẽ là một cái lựa chọn tốt đấy. Đây, được rồi. Ở Dương Dịch trong lúc suy tư, một mảnh nhỏ tử La Hoa chính là bị ba người ngắt lấy phải không sai biệt lắm. Mạc Lăng vỗ tay một cái trên tăng vật, sau đó hài lòng nói ra: "Đi thôi, phía trước không xa chính là của chúng ta làng." Mạc Lăng nhìn Dương Dịch hai người, cười cười nói. Dương Dịch hai người cũng là gật đầu, sau đó cùng Mạc Lăng đi về phía trước. Ba người lần nữa đi tới gần 10 phút sau đó, một cái ốc sáng nghiễm nhiên thôn trang nhỏ tiểu xuất hiện ở mọi người mi mắt. Thôn trang nhỏ bên trong, từng tòa thấp bé phòng ở rải rác mà sắp hàng, từng nhà lốc nhà bên trên, đều có một cái hình tròn ống gói. Thôn trang nhỏ bốn phía đều là bị tiểu sơn bao vây bắt, dị thường mỹ lệ. Dương Dịch chậm rãi hít một hơi, một luồng nồng nặng quê cha đất tổ khí tức đập vào mặt, làm cho hắn căng cứng nội tâm đều là hơi hơi bưng lỏng. Loại địa phương này, có thể nói thế ngoại đảo nguyên một thứ a. Thôn chúng ta kêu Tiên Thảo thôn, bởi vì ở vào Tiên Yến Sơn mạch phương bắc, dường như che khuất, cho nên tới người cũng ít hơn. Mạc Lăng nhìn trước mắt thôn trang, trong lòng cũng là hiện ra một luồng tình cảm ấm áp, sau đó có phần tự hào hướng về Dương Dịch hai người giới thiệu. Dương Dịch gật đầu, Tiên Yến Sơn mạch là đồ vật hướng đi. Mà cái này tiên thảo thôn tọa lạc tại Thiên Yến Sơn mạch phương bắc một chút, đồng thời bị các loại núi nhỏ kẹp ở giữa, đích sắc dường như khó phát hiện. Mạc Tỷ tỉ, tỉ, một đạo thanh thúy giọng trẻ con từ xa xa chuyển đến, chỉ thấy một cái nhìn qua năm sáu tuổi, cột bím tóc tiểu Nam Hải hướng về Mạc Lăng chạy tới. "Ha ha, tiểu đồng a." Thấy cái này tiểu Nam Hải, Mạc Lăng cũng là vui vẻ chào hỏi, hiển nhiên là rất quen dáng vẻ. Bất quá đợi được tiểu Nam Hải chạy tới gần, Mạc Lăng nụ cười trên mặt cũng là chậm rãi thu hồi, bởi vì nàng phát hiện, kia tiểu Nam Hải trên mặt cư nhiên tràn đầy nước mắt. "Mạc Tỉ Tỉ, ba ta ba." Tiểu Nam Hải chạy tới Mạc Lăng trước mặt, không ngừng mà thở hổn hển, kia non nốt trên gương mặt, nước mắt giàn giụa hoa. Mạc Lăng thấy tiểu Nam Hải bộ dáng này, một loại dự cảm bất tưởng cũng là ở trong lòng mọc lên, nhẹ nhàng sờ sờ tiểu Nam Hải đầu, sau đó ngồi xổm xuống, xuống. Tiểu Đồng không khóc, đã xảy ra chuyện gì cùng tỷ tỷ nói. Tiểu Nam Hải ngẩng đầu, trong hốc mắt giọt nước mắt tựa như kia cắt đứt quan hệ Trần Châu, không ngừng mà đi xuống. Mụ mụ ba mụ mụ bị sơn tặc đả thương. Cái gì? Nghe đến đó, Mạc Lăng sắc mặt bỗng nhiên biến đổi. Sáng sớm thời điểm, thừa dịp ngươi không ở, Lần trước cái kia bị người đánh đuổi đại hán, lại dẫn theo hai cái người rất lợi hại qua đây. Muốn chúng ta giao 200 cái kim tệ cho bọn hắn Thôn trưởng nói một có nhiều như vậy, đại hán kia liền trực tiếp xuất thủ đem thôn trưởng đà thương. Sau đó ba bà ta cùng tương thúc thúc bọn họ tiểu xuống tới, kết quả bị đại hán kia mang tới hai người vung tay lên tiểu đánh bay ra ngoài. Nghe người trong thôn nói, ba người bọn họ đều cùng tỷ tỷ giống nhau là võ giả. Sau đó bọn họ đã nói cho thôn trưởng một ngày thời gian, sáng sớm ngày mai tới lấy kim tệ. Nghe đến đó, không chỉ Mạc lăng Liên Dương Dịch cùng Ngạ Luân trong mắt đều là thoáng qua một chút tức giận. Thân là võ giả lại đúng những thứ này giản dị dân chúng xuất thủ, thực sự quá ghê tởm. Mạc Lăng chậm rãi đứng lên, sau đó sờ sờ tiểu nam hài đầu, kia lộ ra thanh thuần trên mặt, một luồng tức giận nổi lên. "Tiến tâm đi, ngày mai bọn họ cầm không đi tiền. Trước tiên mang ta đi nhìn một chút ba ba người bọn họ a." Chương 69, "Làm đồng bạn của ta a." Tiên Thảo thôn, thôn trưởng trong nhà, lúc này đang vây quanh không ít người. Những người này trên mặt đều là tràn đầy vẻ giận dữ. Mà đám người kia ở giữa chính là cong rõ trúc Mạc Lăng cùng với song song nằm 5 người. Kia nằm 5 người, trên mình đều cũng có một chút vết máu, lúc này đều là đã là hôn mê bất tỉnh. Hiển nhiên là đã bị thương rất nặng. Cái này ba Mạc Lăng nhìn trước mắt năm năm người, không khỏi con ngươi co rụt lại, sau một lát, một luồng không chút nào che giấu tức giận ở nàng thanh thuần gương mặt của bên trên hiện ra tới. Trước mặt 5 người, cũng đều là nàng trong thôn người quen. Bây giờ lại bị đánh cho nghiêm trọng như vậy, điều này làm cho lòng của thiếu nữ đang tức giận đồng thời, còn giống như dao cắt cũng thế đau. Mạc Lăng a, ngươi trở lại rồi. Ngươi nhanh mau cứu thôn trưởng bọn họ a. Bên trong gian phòng, một vị trước người vây bắt lục nhặt tạp dề phụ nữ có phần ngạc nhiên nhìn Mạc Lăng, bất quá kia đỏ bừng viền mắt cũng là nhìn ra được nàng có bao nhiêu thương tâm. Những thứ này hỗn loạn, Mạc Lăng kia rũ xuống hai bên ngọc thủ nắm thật chặt, cặp kia sáng rực trong veo mắt to bên trong, một chút trong suốt nổi lên. Dụ theo thân thể không ngừng run run, kia viền mắt cũng là biến phải đỏ bừng. Dương Dịch cùng Ngả luôn nhìn nằm ở trước mặt 5 người, cũng là bị sợ hết hồn, đặc biệt thấy một người trong đó có tóc muối tiêu lao ra già cũng bị đánh thành trọng thương sau đó, trong nội tâm một luồng phẫn nộ cũng là hiện ra tới. Đã là từ cái kêu kêu tiểu đồng tiểu nam hài trong miệng biết, xuất thủ là ba cái võ giả, mà năm người này rõ ràng liền võ giả đều không phải là, lại bị đánh thành như vậy. Cái này không khỏi để cho Dương Dịch hai người thầm than, xã hội này mạnh được yếu thua đồng thời, trong lòng đúng vậy không biết thân phận ba người sinh ra một loại phẫn nộ. Tuy nói ở Hồng Thổ đại lục trên, một thứ lấy thực lực vi tôn, thế nhưng xuất thủ đánh không còn sức đánh trả chút nào lao nhân, vẫn còn có chút quá phận. Mạc Tỷ Tỷ, tiểu đồng kia hơi tiếng khóc vang lên, đem Mạc Lăng từ trong khiếp sợ giật mình tỉnh giấc. Lăng đè nén nội tâm tức giận, chậm rãi về phía trước. Từ phía sau xuất ra một cái nũ bình sứ màu trắng, từ đó đổ ra năm khỏa hắc sắc đan dược, sau đó đưa cho chồng đám người một cái trung niên nam tử. "Chính thúc tốt, đây là ta luyện chế chữa thương dược. Người trước tiên đút cho thôn trưởng bọn họ ăn." "Hào hào hào." Trung niên nam tử kia tiếp nhận dược hoàn, gương mặt kinh hỉ, sau đó vội vã đến chén nước, đem dược hoàn phân biệt đút cho 5 người. Thôn này bên trong, không ai không biết Mạc Lăng y thuật, chỉ cần nàng xuất thủ, bất kể là cái gì thương thế hoặc là bệnh trạng đều có thể thuốc đến bệnh trừ. Hơn nữa nàng là trong thôn duy nhất võ giả. Cho nên Mạc Lăng ở cái này tiên thảo thôn bên trong danh vọng thậm chí so với làng cao hơn. Đối với lời của nàng, các thôn dân trên cơ bản cũng sẽ không hoài nghi. Mạc Lăng mặt không chút thay đổi, đem phía sau giỏ trúc gỡ xuống, sau đó từ đó lấy ra một gốc lục sắc thảo dược. Hoàng đăng thảo. Dương Dịch liếc mắt một cái liền nhận ra cái này loại đúng chữa thương có kỳ hiệu nhất phẩm linh dược, khi đó ở Huyền Phong Sơn, Dương Dịch bị Huyền Phong thú công kích bị thương, thảo căn chính là cho Dương Dịch một cái hoàng đăng thảo, mới làm cho Dương Dịch vết thương có thể rất nhanh khép lại. Ánh mắt thoáng nhìn kia giỏ trúc, Chỉ thấy rõ thuốc bên trong còn có 4 năm gốc hoàng đẳng thảo nằm ở nơi đó. Không chỉ như vậy, Dương Dịch còn gặp được một loại tiêu lục thủy căn nhị phẩm linh dược. Cái này ra hỏa tìm dược cũng rất lợi hại đấy, đây. Dương Dịch nhẹ nhàng nhìn thoáng qua cùng với bắt đầu đảo dược mặc lăng, sau đó âm thầm than thở một tiếng. Bình thường bọn họ rất khó gặp được linh dược, lại bị nàng dễ dàng như vậy liền tìm nhiều như vậy. Hoàng Đăng thảo bởi vì toàn bộ đại lục đều có phân bố, giá thị trường cũng không cao, thế nhưng nếu muốn tự mình đi tìm, vẫn có nhất định độ khó. Chỉ ít, Dương Dịch thì không thể bảo chứng mình có thể tìm được Bởi vì hắn cũng không có những kinh nghiệm này. Mạc Lăng động tác rất nhuần nhuyễn, một chút thời gian cũng đã đem Hoàng Đẳng thảo đao thành dược cẩn bã Mà lúc này, kia 5 viên thuốc cũng là đã là bị kia bị thương 5 người ăn. Mạc Lăng nhẹ nhàng mà đem Hoàng Đẳng thảo dược cặn bá thoa lên 5 người miệng vết thương, kia đơn thuần trên gương mặt vẫn là mặt không chút thay đổi. Dương Dịch lặng lặng nhìn thiếu nữ trước mắt, không khỏi có phần cảm thán. Bây giờ khuôn mặt của cô gái bên trên, kia khả ái nụ cười đã là biến mất hầu như không còn, xem ra cùng thôn này cảm tình cũng là sâu đậm, không phải cũng không có khả năng như vậy phẫn nộ. Các quân thân đều tối lui a để cho thôn trưởng bọn họ nghỉ ngơi một hồi, đến ngày mai, thương thế của bọn họ hẳn là liền sẽ được rồi. Mạc Lăng đứng lên, nhìn trước mắt một đoàn hương thân phụ lão, trong mắt cũng xuất hiện vài tia nhu hòa. "Mạc Lăng a, ngày mai kia sơn tặc sẽ phải tới lấy tiền. Chúng ta có thể làm sao bây giờ a?" Kia tiểu đồng mụ mụ lúc này ôm tiểu đồng, lo lắng hỏi. "Đúng vậy, đúng vậy. Vậy phải làm sao bây giờ a?" Nghe được lời này, các thôn dân đều là phản ứng rất kịch liệt, hiển nhiên ban ngày kia sơn tặc đã đem bọn họ dọa. 200 cái kim tệ, chúng ta toàn bộ người góp cũng rất khó góp đi ra a. Mạc Lăng, ngươi có thể giúp chúng ta một tay a?" Một câu cú tiếng nghị luận từ trong đám người truyền ra. Mạc Lăng nhìn trước mắt Hương Thần, trong mắt cũng là lóe lên một chút ngoan sắc, sau đó hàm răng nhẹ nhàng cắn cắn kia môi mỏng. "Các Hương Thần yên tâm, ngày mai ta sẽ bảo hộ mọi người. Về phân tiền, mọi người không cần quên góp, ta biết nếu để cho Sơn Tặc tiền, kia tiếp theo bọn họ nhất định sẽ ngày một thảm tệ hơn. Cho nên các Hương Thần đi về trước đi, chuyện ngày mai giao cho ta tới. Có ta ở đây, ta tuyệt đối sẽ không để cho kia Sơn Tặc thương tổn các ngươi mày mày." Nói đến đây, Mạc Lăng kia đại trong ánh mắt, một luồng chiến ý buộc phát ra, làm cho không ít thôn dân đều là thân thể ngần ra, sau đó gật đầu, an tâm thu lui. Đối với bọn hắn mà nói, trước mắt cái này tuổi tắc vẫn chưa tới 20 tiểu cô nương, lại là bọn hắn chỗ dựa vững chắc. Theo mọi người rời đi, Mạc Lăng cũng là bất đắc dĩ thở dài một hơi, sau đó nhìn về phía Dương Dịch cùng Ngạ Luân. "Không có ý tứ a, ra khỏi chuyện này. Các người đi theo ta." Dứt lời, cũng là lén lút rời khỏi thôn trường trong nhà. Dương Dịch hai người cũng là chậm rãi theo cùng, khoảng chừng đi 2 phút, Mạc Lăng ở một cái nhà gỗ nhỏ trước dừng lại. Sau đó quay đầu lại nhìn một chút Dương Dịch hai người một cái. Nơi này là nhà ta, các ngươi hôm nay ở nơi này a? Các ngươi đợi được ngày mai hẳn là liền có thể hoàn toàn trở ra, đến lúc đó ta cho các ngươi thêm một chút dược, sáng mai các ngươi liền lì khai a. Nghe nói như thế, Dương Dịch hai người đều là sửng sốt. Lập tức hiểu được, xem ra cái này Mạc Lăng muốn tự mình đi ngăn cản kia sơ tắc. Cái này gia hỏa cũng quá thiện lương a, chẳng lẽ không biết chúng ta cũng là võ giả sao? Cái ý niệm này gần như đồng thời ở Dương Dịch cùng Ngã Luân trong lòng xuất hiện. Bất đắc dĩ thở dài, Dương Dịch tiến lên một bước, mỉm cười Mạc Cô Dung, ta Dương Dịch chưa bao giờ làm việc vong ân phụ nghĩa sự tình, ta biết thôn các ngươi từ ngày mai gặp nạn, mà ngươi đã cứu chúng ta, ta đây tuyệt đối sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Ngươi để cho chúng ta ly khai, vậy cũng cùng đem kia sơn tặc đánh bại sau đó a. Đúng vậy, nghe kia tiểu đồng nói phía bên kia có ba cái võ giả, chúng ta cũng ba cái, vừa lúc một đấu một, ngươi cứ nói đi. Ngạ Luân cũng là tiến lên một bước, cười cợt nhìn Mạc Lăng. Mạc Lăng nhìn trước mắt hai người, trong lòng hơi ấm, xem ra chính mình cũng không có cứu là người. Bất quá mặc dù là như vậy, Mạc Lăng vẫn còn có chút lo nghĩ. Bởi vì Dương Dịch hai người thực lực thoạt nhìn cùng nàng không sai biệt lắm, trước một lần bị nàng cưỡng chế di rời một tên sơn tặc là một cái sức chiến đấu 28 ra hỏa, ai cũng không biết lần này tên kia gọi tới giúp đỡ, sẽ có nhiều mạnh. Nếu là quá mạnh mẽ, đây chẳng phải là làm phiền hà bọn họ. Tiên tâm đi, chúng ta mệnh là người cứu, vậy coi như là chết ở cái này, chúng ta cũng sẽ không có câu oán hận. Tựa hồ nhìn thấu Mạc Lăng lo nghĩ, Dương Dịch khẽ cười nói. Nhưng mà ba Mạc Lăng còn muốn nói thêm gì nữa, một cái bàn tay để lại đến trên đầu của nàng. Dương Dịch đi tới Mạc Lăng trước mặt, vươn tay nhẹ nhàng mà sờ sờ thiếu nữ đầu. Đẩy thế này cô gái khả ái cho dù, cái này sự tình chúng ta có thể làm không được. Đồng thời, chúng ta cũng không dễ dàng chết như vậy. Mạc Lăng ngẩng đầu, ngơ ngác nhìn Dương Dịch, người thiếu niên trước mắt này hơi lộ ra gầy gò thân thể vào thời khắc này trở nên dị thường cao lớn, kia trên gương mặt ánh mặt trời nụ cười làm cho Mạc Lăng nội tâm xuất hiện một loại không danh tâm tình, sau đó kêu thanh thuần trên gương mặt, lau một cái khả ái nụ cười lần nữa nổi lên, khẽ gật đầu một cái. "Ừm." "Thế thế, Dương Dịch cùng ngả luân trên mặt, đều là đổi lên nụ cười." Ba cái võ giả Bọn họ có thể cũng không sợ trước bên trong thương la độc là bởi vì sơ ý như không phải như vậy dương dịch hai người mới sẽ không như vậy chật vật mà cái này loại bởi vì thiếu kinh nghiệm mà nói có một lần là đủ rồi cáchhé nhà gỗ nhỏ cửa bị mạc lăng nhẹ nhàng đẩy ra một luồng nhàn nhạt, nhạt mùi thuốc chính là sông và mũi làm cho dương dịch hai người hoạt bát đều là trở nên rung lên phòng trong rất đơn giản một cái bàn tròn một cái giường trúc còn có một cái có rất nhiều ngăn kéo ngăn tủ nghĩ đến là hẳn là cầm tới chứa đựng dữ liệu hai cây cây cột trong đó còn có một tấm lưới hình giả vong Không có gì đổ vật chiêu đãi các ngươi." Mạc Lăng quay đầu lại nhìn một chút Dương Dịch hai người, có chút ngượng ngùng nói: "Khách khí như vậy làm gì, có thể ở ở thư thái như vậy trong phòng, là vinh hạnh của chúng ta." Ngạ Luân vội vàng khoát tay đáp nói: "Một mình ngươi ở sao? Cha mẹ ngươi đấy, đây." Dương Dịch nhìn quanh bốn phía một cái, lên tiếng hỏi. Ngay vậy, Mạc Lăng nhẹ nhàng nhấp mân cặp môi thơm, sau đó trong mắt lóe lên một loại yêu thương: "Ta nguyên vốn không phải ở thôn trăng này, 10 năm trước, nhà của ta lọt vào người xấu cướp sạch. Phu mẫu ta đều là chết ở kia chàng thai nạn bên trong." là gia gia ta đem ta mang đến nơi này. Bất quá ra ra ở hai năm trước cũng bởi vì bị bệnh qua đời. Ẩn chứa nhàn nhạt yêu thương thanh âm từ thiếu nữ trong miệng chuyển ra. "Xin lỗi." Dương Dịch hôn nhẹ mà nói một câu, không nghĩ tới cái này thanh thuần khả ái thiếu nữ còn có như vậy thân thế bi thảm. Dương Dịch lại lần nữa nhìn thoáng qua ngạ Luân, cái này ra hỏa đồng dạng là một đứa cô nhi, xem ra chính mình đã coi như là may mắn. Không quan hệ. Mạc Lăng nhẹ nhàng mà lắc đầu, mấy năm nay, một người cũng để cho nàng trưởng thành quá nhiều. Tuy rằng nghĩ đến phụ mẫu vẫn sẽ có chút thương tâm. Nhưng đã là không đến mức cùng như trước kia khóc không ra tiếng. Lần này sau khi chấm dứt, tới làm chúng ta đồng bạn a." Dương Dịch thanh đẽm đột đột vang lên, Mạc Lăng đột nhiên ngẩng ra, ngơ ngác nhìn trước mặt vẽ mặt thành thật Dương Dịch. Mà một bên Ngả Luân, nghe được Dương Dịch mà nói, cũng là đem hai tay ôm ở trước ngực, Khỏe miệng hơi hơi nhếch lên, nhiều hứng thú nhìn Mạc Lăng, cùng đợi nàng trả lời. Chương 70, Mạc Lăng thực lực. Trong nhà gỗ nhỏ, ba người đối diện mà đứng. Dương Dịch cùng Ngả Luân đều là hơi tiêu ý, nhìn trước mặt đột nhiên dại ra đi xuống Mạc Lăng, cùng đợi câu trả lời của hắn. Từ lúc nhỏ bắt đầu, Dương Dịch chính là mơ ước du lịch đại lục, mà cái này mơ ước một cái trọng yếu nội dung chính là tìm kiếm một đám mạnh có lực đồng bạn. Ngạ Luân là người thứ nhất, mà trước mắt Mạc Lăng là Dương Dịch thứ hai lựa chọn. Đối với Mạc Lăng, Dương Dịch biết nàng một ngày không đến tụ mở miệng mời nàng, tự nhiên là có lý do của hắn. Trước mắt cái này Mạc Lăng, tuổi còn trẻ tựu là võ giả, đầu tiên thiên phú cũng không tệ, hơn nữa kia y thuật thần kỳ cùng với dụng độc phương pháp, tuy cũng đủ làm cho Dương Dịch đối với nàng sinh lòng kính ý là tối trọng yếu là, trước mặt người thiếu nữ này tâm địa thiệt lương. Đối với Bình Thủy Tương Phùng của hắn cũng là thà rằng tự mình mạo hiểm cũng không đành lòng liên lụy. Cho nên Dương Dịch cảm thấy, trước mắt nàng là một cái rất tốt lựa chọn. Mặc dù nói như vậy trực tiếp mở miệng sẽ có chút đột nhiên, thế nhưng Dương Dịch lại chút nào không muốn bỏ qua một cái yếu tố như vậy đồng bạn. Mạc Lăng có phần đờ đẫn nhìn trước mắt hai người thiếu niên, nội tâm của nàng cũng là dần dần lựa nóng. Đối với đại lục này, nàng đồng dạng là tràn ngập tò mò, địa phương khác dữ liệu cùng với các loại các dạng người, nàng vẫn luôn là phi thường hướng tới. Chỉ bất quá nàng một mực không dám xuất phát, một là cảm giác mình thực lực chưa đủ, hai là bởi vì thả không dưới nơi này thôn dân. Nhưng mà trước mắt Dương Dịch vừa mới nói, cũng là đem nàng nguyên vốn đã tạm thời giấu rốt lên mộng tưởng lần nữa đánh thức, để cho nàng kia khỏa thiếu nữ nội tâm lần nữa lửa nóng. Ta suy nghĩ một chút a 3 dừng lại một hồi lâu, vài mới từ Mạc Lăng trong miệng phun ra. Sau khi nói xong, thiếu nữ chính là chậm rãi đi ra ngoài. Dương Dịch cùng Ngạ Luân nhìn nhau một cái, trong mắt cũng là nổi lên một chút mừng rỡ, Mạc Lăng không có trực tiếp từ tuyệt, vậy liền nói rõ còn hấp dẫn, mà để cho một cái y thuật cao minh người theo bên người, bất kể là Dương Dịch hay vẫn là Ngạ Luân đều là minh bạch kia tác dụng to lớn. Bất quá Dương Dịch cũng là minh bạch, loại sự tình này cưỡng cầu không thể. Nếu là Mạc Lăng không muốn, vậy hắn tự nhiên cũng sẽ không cưỡng cầu. Nàng đã cứu chúng ta, cho dù nàng có nguyện ý hay không theo chúng ta đi, ngày mai phiền phức cũng phải giúp nàng giải quyết. Dương Dịch hít một hơi thật sâu, sau đó chậm rãi nói ra: "Ân." Ngạ Luân cũng là nhẹ nhàng gật đầu, sau đó trên mặt nổi lên lao một cái nụ cười, hôm nay bị tia thương lang an toán, đánh cũng không đánh tự đùa, cái này biết quất, ngày mai thật tốt tốt phát tiết một chút. Lần nữa nhìn nhau một cái sau đó, hai người đều là khoanh chân ngồi xuống. Kia tử vân độc còn chưa khởi ra hết, vào ngày mai chiến đấu đã tới trước, bọn họ phải đem trạng thái điều chỉnh đến cao nhất. 6. Thiên rất nhanh tối xuống, làm cuối cùng một luồng ánh mặt trời cũng bị kia từng tòa ngọn núi sau khi cắn uốt, cả tiểu sơn thôn cũng là trở nên có phần âm u bắt đầu. Bất quá mặc dù là âm u, tối nay cái này thôn trang nhỏ cũng là kiên quyết sẽ không an tính. Từng đợt tiếng nghị luận không ngừng mà ở thôn trang nhỏ truyền đẩy ra tới. Tuy rằng ban ngày Mạc Lăng đã là lên tiếng, bất quá những thôn dân này ở ban ngày gặp qua ba người kia cường hãn sau đó cũng vẫn còn có chút lo nghĩ. Dù sao Mạc Lăng chỉ có một người, có thể hay không ngăn chặn phía bên kia người nhiều như vậy. Bây giờ vấn đề này có lẽ là mỗi một cái thôn dân nghi vấn trong lòng. Cửa thôn, một gốc đại trên nham thạch, một đạo bóng hình xinh đẹp đang đứng ở phía trên, quần áo đạm lam sắc quần áo dưới, thân thể đường cong như ẩn như hiện, hơn nữa ánh trăng soi sáng, một luồng dục cho người phạm tội khí tức cũng là từ thiếu nữ trên mình phát ra. Vụ. Lắng nghe trong thôn không ngừng chuyển ra lo lắng có tiếng, Mạc Lăng trên gương mặt cũng là nổi lên một chút nghiêm trọng. Chỉ có thể cầu nguyện, chuyện của ngày mai nếu là có thể giải quyết. Ta liền cùng các ngươi cùng một chỗ ly khai a." Mạc Lăng ánh mắt nhìn về phía nhà gỗ nhỏ phương hướng, chỗ đó hai đạo có phần gầy gò lại dị thường ánh mặt trời thân ảnh nổi lên, chẳng biết tại sao, tiếp xúc ngắn ngủi, hai cái này thiếu niên chính là cho nàng một loại lực lượng, để cho nàng lần nữa nhặt lên lúc đó ngụ tượng. Kia hai cái nhìn qua một mực có sáng rực nụ cười trên gương mặt, cho dù thân chúng kịch độc thiếu chút nữa bỏ mình, cũng có thể ở sau khi tỉnh lại mặt tươi cười, cho dù đối mặt độc lang tông cái này loại hung danh truyền xa thế lực, cũng có thể không nháy một cái nói ra hối tẩy. Tuy rằng Mạc Lăng đối với Dương Dịch mà nói có phần hoài nghi, Nhưng này luận quyết đoán cũng là làm cho nàng dị thường hồi phục. "Vụ, ra ra. cho dù ngày mai địch nhân có nhiều mạnh, ta nhất định sẽ sống sót, đi hoàn thành ngươi chưa hoàn thành mục tượng." Nhẹ nhàng nhỉ non tiếng ở cái này trong trời đêm tỏ ra đặc biệt kiên định. Sáng sớm hôm sau, mặt trời lần nữa sẽ rách tầng mây, sau đó hễ mái xái hướng đại địa. Kia nặng nghề trong núi lớn, không ít giá thú cũng là bắt đầu hưng phấn mà gào lên, bởi vì đối với chúng nó mà nói, lại là một ngày mới bắt đầu rồi. Bất quá hôm nay, kia trong núi lớn, một tòa thôn trang nhỏ bên trong, bầu không khí cũng là có phần nặng nề. Một đám tôn dân đều là sáng sớm tụ vây ở cửa thôn chỗ, trong mắt có phần lo âu nhìn phương xa. Những người này phía trước, một đạo bóng hình xinh đẹp lặng lặng đứng thẳng, đen sấm đuôi ngựa treo ở phía sau, thanh thuần gương mặt của bên trên giống vậy có vẻ lo âu. Cách đó không xa, một cái nóc nhà bên trên, Dương Dịch cùng Ngạ Luân song song ngồi, nhìn những thôn dân kia, trong mắt cũng là không có chút nào lo lắng. Chúng ta không trực tiếp đi tới sau. Ngạ Luân nhìn hai tay trầm ở sau góc, sau đó hai chân chéo ngoệ nằm ở nóc nhà bên trên Dương Dịch, hỏi: "Trước xem tình huống một chút, đến lúc đó cho bọn hắn một kinh hỉ." Dương Dịch nhẹ khẽ cười một cái, nhắm hai mắt lại. Hắc hắc, thật là hư hỏng. Ngạ Luân cũng là cười mắng một tiếng, hoàn toàn không có những thứ kia người trong thôn bầu không khí. Ở như vậy chờ đợi khoảng chừng qua sau nửa giờ, một hồi kịch liệt tiếng vó ngựa từ đàng xa chuyển đến. Hơn thế đồng thời, Mạc Lăng cùng người khác nhiều thôn dân tâm đều là thật chặt nheo trở lại, ánh mắt chặt chẽ nhìn chầm chằm xa mới chậm rãi về phía trước bóng đen, nhưng thân ảnh kia sau lưng, trận trận hoàng thổ theo tiếng vó ngựa phất động, sau đó chậm rãi hướng về làng tới gần. Lại đây. Ngạ Luân nhẹ nhàng nói một tiếng. Sau đó ánh mắt nhìn về phía phương xa cấp tốc mà đến bầy ngựa. Dương Dịch cũng làm mở mắt, nhìn về phía vậy không đoạn lái tới gần bầy ngựa, sau đó trên mặt nổi lên lau một cái khó có thể phát giác nụ cười. Nửa phút sau, những thứ kêu tiếng vó ngựa cũng là từ từ tới gần, chín mã đi tới tốc độ rất nhanh, thoáng cái tiểu tới gần tiên thảo thôn. Dương Dịch nheo mắt lại nhìn lại, chỉ thấy người tới khoảng chừng có 10 cái, đều là người mặc hắc sắt chiến y, cầm trong tay màu bạc trắng chiến đao, khí thế hung hang hướng về tiên thảo thôn qua đây. Phía trước nhất, một cái có ám hoàng sắt tóc ngắn trắng hán ngồi trên lưng ngựa. Điều hai cánh tay tráng kiện lộ ở bên ngoài cánh tay trái bên trên in một cái hát sắc đầu khâu lâu cho người ta một loại cảm giác sợ hãi ở tóc vàng tráng hán sau lưng là hai cái tráng hán đầu trọc hai người hình dáng có phần tương tự đều là mặt chữ chứể sau đó mang theo trùng dâu cũng là một bộ ăn người dám vẻ haha ha, các vị đây là tới nên tiếp chúng ta sao như vậy lại lễ ta tuyển Sơn trại có thể không chịu nổi A một đạo tiếng cười điên cùng từ kia tóc vàng tráng hán trong miệng truyền ra sau đó một đám người cũng là đi tới cửa thôn sau đó mang theo nồng nặc tiêu ý nhìn cửa thôn tốt dân ha ha Mạc Cô Nương, ngươi đây là nghĩ thông suốt sao?" Tóc vàng trắng hắn sau lưng, một người trong đó đầu bóng lưỡng đại hán cũng là cười quái dị nhìn Mạc Lăng nói ra. "Hiển nhiên, cái này ra hỏa chính là trước bị Mạc Lăng đánh đuổi người." Mạc Lăng vẻ mặt âm trầm nhìn mở miệng cháng hán đầu trọc, trầm giọng nói, "Muốn phải đắc ý, hôm nay cho dù các ngươi đã tới bao nhiêu người, đều đừng hỏng từ ta tiên thảo thôn cầm lấy được tiền." Người ba cháng hán đầu trọc rõ ràng bị Mạc Lăng mà nói chọc giận, đang muốn xung qua, lại bị kia hoàng sắc tóc ngắn cháng hán lại. Kia tóc vàng đại hán nhiều hứng thú nhìn Mạc Lăng. "Nàng chính là ngươi nói cô gái kia?" ân, đại ca." Tráng hán đầu chọc gật đầu, bất quá trên mặt tức giận vẫn là không có tan đi, cam tức nhìn Mạc Lăng, sau đó hướng về phía nàng làm một cái làm thịt động tác. Còn thật xinh đẹp, tốt như vậy, người theo ta trở về làm ta áp trại phu nhân, như vậy thôn các ngươi bảo hộ phí liền có thể để tránh khỏi." Kia tóc vàng tráng hán vẻ mặt nụ cười dâm đãng mà nhìn Mạc Lăng. Cút. Nhan nhạt lại ẩn chứa thanh âm tức giận từ Mạc Lăng trong miệng chuyển ra, Ngọc Thủ đưa đến bên hông lấy ra một cây tiên, sau đó nhìn tóc vàng tráng hán. Kia thanh thuần gương mặt của bên trên tuy rằng mặt không chút thay đổi, nhưng ai nấy đều thấy được Cái này khả ái nữ hài đã là phẫn nộ tới cực điểm. Hừ, rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Tóc vàng trắng hán mặt cũng là trong nháy mắt âm trầm xuống, sau đó từ lập tức nhảy xuống, nhìn mặt Lăng, "Hôm nay ta cũng muốn nhìn một chút, ngươi có không có năng lực để cho ta cút." Vừa dứt lời, sau lưng hai cái tráng hắn cũng là nhảy xuống ngựa, đi tới tóc vàng trắng hắn bên cạnh, hơi tiếu ý mà nhìn mặt Lăng. Theo bọn họ, hôm nay cái này khả ái thiếu nữ là đã định trước là tao hương. Sức chiến đấu một cái 25, một cái 28, cái kia tóc vàng 30. Cách đó không xa, nóc nhà bên trên Ngả luôn ánh mắt mang theo khảo thí khí cụ, nhìn kia ba gã trắng hán, sau đó nói: "Hắc hắc, đi tới a." Dương Dịch nói xong, sau đó nhẹ nhàng nhảy từ nóc nhà bên trên nhảy xuống, sau đó hướng về Mạc Lăng kia vừa đi đi. Ba gã trắng hán đứng ở Mạc Lăng đối diện, tỉ mỉ đánh giá Mạc Lăng, kia thân cao trên lệch thấy thôn dân sau lưng chân đều là không ngừng run rẩy. Vóc người này trên lệnh thế này đại, Mạc Lăng có thể thắng sao? Lúc này trong lòng của bọn họ đều là xuất hiện nghi vấn cùng lo lắng, bởi vì nếu là Mạc Lăng thua, bọn họ nhất định phải giao tiền, thế nhưng nhiều tiền như vậy bọn họ căn bản không giao ra được. Nói vậy, tiểu nhất định sẽ lọt vào những sơn tặc này hành hung. Đại ca, để cho ta tới a. Cái này ra hỏa lần trước thừa dịp ta thiếu thả độc khí, ta chỉ có thể tạm đánh, lần này không có đơn giản như vậy. Kia đã từng cùng Mạc Lăng đã giao thủ cháng hán đầu chọc cười cười, sau đó bước lên trước, trường đao trong tay dưới ánh mặt trời tản ra hàn quang, thấy Mạc Lăng thôn dân sau lưng một hồi giận cả tóc gáy. Vậy liên thử xem a. Mạc Lăng như trước vô cùng âm trầm, trong tay trường tiên hung hăng xuống phía dưới nem xuống ra, nặng nghệ mà rơi vào trên mặt đất, phát ra một hồi chói tai tiếng đánh. Sau đó thân thể trực tiếp hướng về Tráng Hán kia bắn mạnh tới. Chương 71, đối thủ của người là ta. Siêu. Một đạo chói hai tiếng xé gió vang lên, Trường Tiên xẹt qua giữa không trùng, sau đó trực tiếp hướng về Tráng Hán đầu chọc đánh. Kia Trường Tiên bên trên tản ra bạch quang nhàn nhạt, nhạt, hơn nữa công kích kia tốc độ, không ai là hoài nghi kia một roi uy lực. Tráng Hán đầu chọc ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm đánh tới Trường Tiên, sắc mặt cũng là không có bao nhiêu biến hóa, hai chân dùng sức đạp một cái, chính là lui ra mấy bước. Vành. Tiên hung hăng đụng vào mặt đất trên nham thạch. Giọng hô sắc nham thạch nhất thời nước ra rồi một cái thật nhỏ vết nước. Tráng Hán sau lưng, những thủ hạ kia đều là ngược lại hít một hơi khí lạnh, nhìn lại hướng Mạc Lăng thị, trong ánh mắt có không che giấu được kinh ngạc. Bọn họ thật không ngờ, trước mắt cái này nhìn như nhu nhược thiếu nữ cư nhiên cũng là có bực này lực lượng. Kia cầm đầu tóc vàng tráng Hán lúc này trong mắt cũng là lóe lên một vẻ kinh ngạc, bất quá vẫn như cũ lặng lặng đứng, xem bộ dáng là đúng tráng Hán đầu chọc rất có lòng tin. Hắn đó có thể thấy được, Mạc Lăng sức chiến đấu chỉ có 24, mà Hán đầu sức chiến đấu thì là có 28. Hai người trong đó vẫn có một chút chênh lệnh, cho nên hắn cũng không lo lắng, trắng hắn đầu chọc là hắn nhị đệ, hắn đối với cái này cho tới nay cùng mình cùng nhau nhị đệ cũng là có nhất định rõ ràng, hắn cũng tin tưởng nhờ. Đệ của mình lần trước sở dĩ là chịu thiệt, chỉ là sơ ý mà thôi. Dương Dịch cùng Ngả Luân lúc này cũng đã đi tới vòng chiến bên cạnh, bất quá khi bọn họ thấy tóc vàng trắng hắn hai người cũng không có cùng một chỗ lúc độc thủ, bước chân của bọn họ cũng là ngừng lại, đứng ở bên sân, quan sát đến Mạc Lăng chiến đấu. Mạc Lăng sắc mặt băng lãnh, nhìn thấy một kích thất bại, cũng không có ngoài ý muốn, cổ tay hung hăng giun lên. Kia Nguyên bản thất bại trưởng tiên lần nữa dường như cuốn sóng về phía trước, kia đẩy trường tiên lần nữa hướng về Tráng Hán công tới. Hừ. Tráng Hán đầu chọc hư lạnh một tiếng, nhìn cấp tốc phóng tới trường tiên không có lần nữa né tránh, mà là đem trong tay chiến đao ngang đến trước ngực, ngăn trở kia đánh tới roi. Choang. Trưởng tiên đụng vào chiến đao bên trên, một đạo tiếng kim loại trói thai âm chuyển ra tới, ngay sau đó trường tiên liền bị cản trở lại. Mạc Lăng nhìn công kích bị ngăn cản, trong tay trường tiên lần nữa vỡ động, trường tiên biến thành đẩy trời bóng roi, hung hăng hướng về Hán đầu chợt phụ tới. Vô số bóng roi không ngừng hướng về Tráng Hán Đầu chọc tới gần, làm cho hắn căn bản vô pháp chạy trốn. Nhìn qua bực này ác liệt công kích, Tráng Hán Đầu chọc trong mắt của cũng là dần dần nghiêm trọng, trong tay chiến đao cũng là không ngừng quơ múa. Kia cánh tay Tráng Kiện bên trên, nổi vân xanh, một luồng lực lượng cường hãn từ hai cánh tay hắn bên trong truyền ra, kia chiến đao ở vậy chờ lực lượng khu xử dưới cũng là biến thành đầy trời đao ảnh, cùng kia bóng roi trên không trung hung hăng đụng nhau. Leng keng leng keng. Từng đợt chói tai kim loại tiếng đánh không ngừng truyền ra, làm cho thôn dân tâm đều là chăm chú trở lại. Ánh mắt của bọn họ đều là không nháy mắt nhìn chằm chằm đánh nhau hai người, nắm thật chặt hai tay cũng là phản ứng ra khỏi bọn chúng cần trương. Mặc dù đối với ở tại Mạc Lăng có thể cùng Tráng Hán này đụng nhau cảm thấy có chút kinh ngạc, bất quá bọn hắn vẫn như cũ rất lo nghĩ, tuy rằng bọn họ cũng không phải võ giả, nhưng nhìn giá thế kia bọn họ cũng đó có thể thấy được, ở Tráng Hán đầu chọc kia sau lưng còn có một cái càng thêm lợi hại tóc vàng Tráng Hán, cái này cũng làm cho bọn họ nội tâm càng thêm lo lắng. Mạc Lăng bây giờ là bọn chúng duy nhất dựa vào, nếu là Mạc Lăng thua, vậy bọn họ làng cũng sẽ xong. Chăng. Lại một lần nữa va liệt va chạm, Mạc Lăng thân ảnh trực tiếp bị đẩy lui mấy bước, mà Tráng Hán Đầu chọc kia cũng là lui nửa bước, sau đó ánh mắt nhìn về phía Mạc Lăng, trên lòng bàn tay chuyển tới tê dại cảm giác cũng là làm cho Tráng Hán Đầu chọc có phần phẫn nộ, trước mắt cái này mới nhìn qua yếu đuối thiếu nữ, có lực lượng cũng là không nhỏ. Trước va chạm cũng là để cho hắn hơi cảm giác biệt khuất, dù sao lực chiến đấu của hắn muốn so với Mạc Lăng cao hơn, mà Mạc Lăng cũng là có thể cùng hắn đụng nhau, điều này làm cho hắn cảm thấy ở những thứ này trong tay trước mặt mất hết bộ mặt. Nghĩ tới đây, Tráng Hán Đầu Trọc kia không khỏi phẫn nộ rồi bắt đầu Kia Nguyên bản tiểu mặt lộ vẻ hùng quang trên gương mặt trở nên càng phát dữ thợn, cặp mắt kia bên trong hình như có một đoàn hỏa diễn bay lên. Trong tay chiến đao hung hăng hướng trên mặt đất vung một cái, một hòn đá chừng bằng nắm tay chính là cấp tốc bay về phía Mạc Lăng. Hơn thế đồng thời, cháng hán đầu chọc thân hình cũng là hướng Mạc Lăng công tới. Nhìn không ngừng phóng đại thạch đầu, Mạc Lăng cũng là không có gấp, trong tay trường tiên dùng sức vung lên, chính là chuẩn xác vô cùng rơi vào kia trên đá, nhất thời kia hòn đá lớn chừng quả đấm đã bị Mạc Lăng roi đánh cho nát bấy, hóa thành vô số mảnh vụn từ không trung hạ xuống. Mà lúc này, cháng hãn đầu chọc đã đến trước mắt. Nha Gầm lên giận dữ từ tráng hán đầu chọc trong miệng chuyển ra, trong tay chiến đao từ trên đi xuống hung hăng hướng về Mạc Lăng bổ tới. Mạc Lăng trên chân đạp một cái, một cái như người, rất hiểm địa tránh thoát chiến đao công kích. Thế nhưng tráng hán đầu chọc công kích cũng không có kết thúc, không đợi chiến đao rơi xuống đất, tráng hán kia trên cánh tay gần xanh lần nữa bạo khởi, sau đó một luồng lực lượng khủng lồ từ cánh tay hắn truyền ra, làm cho nhanh chóng rơi xuống chiến đao gắng gượng mà ngang qua đây, hướng Mạc Lăng tránh né phương hướng ngang vô tới. Lăng trong mắt cũng là thoáng qua một chút khủng hoảng, nửa người trên vội vã lui về phía sau không thẳng. Mạc Lăng vô cùng eo thon vào thời khắc này bày ra, mặc lăng nửa người trên lui về phía sau ngã xuống, kia chiến đao cơ hội là gián mạc lăng trước ngực xẹt qua, một nắm đầu tóc cũng là ở sắc bén kia chiến đao hạ cùng mạc lăng ra đầu chiến liễu, sau đó chậm rãi hướng trên mặt đất rơi đi. Hơn thế đồng thời, mạc lăng vậy còn lưu ở phía sau chân phải hung hăng đi lên đá vào, sau đó chuẩn sắc mà đá vào tráng hán đầu chọc cổ tay bên trên. Không có dừng lại, cái chân còn lại cũng là rơi lên, hung hăng đá vào tráng hán trên lồng ngực. Một luồng phản lực làm cho mạc lăng nguyên vốn cũng không ổn thân thể bay ra ngoài, sau đó rơi vào trên mặt đất. Mà cháng hắn đầu chọc kia thân thể ở Mạc Lăng một trận dưới, cũng là lui về phía sau mấy bước. Dương Dịch nhìn vội vã đứng lên Mạc Lăng, trong mắt cũng là lộ ra vài phần khen ngợi vẻ, trước mắt người thiếu nữ này chiến đấu và nàng kia thanh thuần bên ngoài hoàn toàn bất đồng. nàng lúc này giống như là trải qua xa trường nữ tướng quân một thứ, mà không phải là một thôn trang bên trong nhỏ y sư. Phản ứng rất nhanh, kinh nghiệm chiến đấu rất phong phú. Ngạ Luân nhìn Mạc Lăng, cũng là gật đầu tán dương. Vừa mới kia một chút, làm cho Ngạ cũng là kinh ra khỏi một nắm mồ hôi lạnh, đang chuẩn bị xuất thủ, lại phát hiện Mạc Lăng đã đem kia ác liệt công kích tránh khỏi. Mặc dù có chút chật vật, nhưng này cùng tốc độ phản ứng cũng là làm cho ngạ luân âm thầm thán phục. Ân. Dương Dịch cũng gật đầu, Mặc Lăng biểu hiện hoàn toàn ngoài dữ liệu của hắn, cùng so với tự mình sức chiến đấu cao 4 người độ nhau, Dương Dịch cũng có thể làm được, nhưng đây là đang sử dụng võ kỹ điều kiện tiên quyết, hắn có thể chiến thắng sức chiến đấu cao người hoàn toàn chính là dựa vào võ kỹ đẳng cấp cùng với tinh thần công kích. Mà trước mắt Mặc Lăng cũng là dựa vào kỹ xảo chiến đấu cùng cháng hán đầu chọc liêu mạng, tuy rằng hơi hơi rơi xuống hạ phong, thế nhưng cũng là tương đối khá. Mà một màn này cũng để cho Dương Dịch có mới ý nghĩ quy sảo chiến đấu, thứ này có lẽ tự mình cũng là phải đi học. Ánh mắt lần nữa rơi xuống giữa sân, Mạc Lăng đã là lần nữa cầm trong tay trưởng tiên cùng Tráng Hán quân quất lấy nhau. Choang, lại là một tiếng kịch liệt va chạm, hai người lần nữa đều tự thối lui hai bước. Tiểu nha đầu, ngươi thật sự thật lợi hại, thế nhưng hôm nay liền đến nơi này, có thể ép đại gia dùng võ kỹ, ngươi cũng coi như lợi hại. Tráng Hán đầu chọc trong ánh mắt hiện ra vài tia ngon ý, sau đó nhìn Mạc Lăng, khỏe miệng hơi hơi co quắp hai cái, sau đó hung tợn nói ra. Lời nói vừa mới hạ xuống, Tráng Hán đầu chọc chúng quanh thân thể, Bạch quang đại thịnh một luồng nồng nặc linh lực chấn động lan ra. Liệt Viêm chạm. quạc khẽ một tiếng tiếng từ tráng hán trong miệng chuyển ra, sau đó trong tay hắn chiến đao giơ lên thật cao. Hơn thế đồng thời, chiến đao xung quanh, linh lực bắt đầu khởi động, sau đó hóa thành một đạo xích ánh sáng màu đỏ. Thấy như vậy một màn, tia tóc vàng tráng hán trong mắt cũng là lóe lên một vẻ kinh ngạc, chiêu này Liệt Viêm chạm là bọn hắn tìm số tiền lớn mua hàng một bộ cam cấp võ khí, mặc dù đang cam cấp võ kỹ bên trong giường như cấp thấp, thế nhưng uy lực cũng là không thể khinh thường. Mà lúc này hắn nhị đệ lại bị một cái sức chiến đấu so với hắn thấp thiếu nữ làm cho sử dụng cái này một lá bài tẩy, điều này cũng làm cho hắn không khỏi cảm thán trước mắt người thiếu nữ này lợi hại. "Hừ, ngươi cho là tiểu ngươi là võ kỹ?" Một tiếng hử lạnh tiếng từ Mạc Lăng trong miệng truyền ra. Mà cái này một giọng nói cũng là làm cho bên sân đang muốn xuất thủ ngạ luân dừng bước, sau đó có phần kinh ngạc nhìn Mạc Lăng. "Thiểm Tiên." Mạc Lăng trong miệng một đạo tiếng quát khẽ truyền ra, sau đó tay bên trong trường tiên nhất thời trở nên hư ảo, hung hăng sau đó, kia trưởng tiên hình như biến thành cứng rắn thế, trở nên thẳng tắp thẳng tắp gia rơi trên mình tản mát ra cam sắc qua mang, sau đó bắn về phía Tráng Hán Đầu Trọc. Nha. Tráng Hán Đầu Trọc đem vật cầm trong tay chiến đao hung hăng đi xuống bộ tới, một đạo màu lửa đỏ đao khí cũng là từ kia chiến đao bên trên bay ra, hung hăng đánh vào trường tiên bên trên. Oanh. Xích hồng sắc đao khí bị trường tiên đánh tan, hóa thành một hồi khói mù, mà kia trở nên thẳng tắp trưởng tiên cũng là ở xích hồng sắc đao khí bị đánh tan sau đó, biến trở về bộ dáng lúc trước. Mạc Lăng sau lưng, các thôn dân nắm thật chặt hai tay, nhìn chằm chằm bị khói mù bao trùm ở hai người, gương mặt lo lắng. Dương Dịch cung ngả luôn ánh mắt cũng chết chết nhìn chằm chằm giữa sân, cùng đợi kết quả. Mà mọi người ở đây chờ đợi là lúc ở kia khói mù bên trong, một đạo mắt thường gần như không nhìn thấy kim quang thoáng qua, ngay sau đó một đạo tiếng kêu thảm thiết từ cháng hán đầu chọc trong miệng truyền ra. "Nhi đệ." Tóc vàng cháng hán vội vã lối ra, có phần lo lắng nhìn khói mù bên trong. Theo khói mù tan đi, trong sân tình thế cũng là từ từ hiện hiện ra. Chỉ thấy Mạc Lăng mặt không thay đổi đứng ở trong sân, đối diện với nàng, tráng hán đầu chọc kia bưng cánh tay, vẻ mặt thống khổ gián vẻ. Chỉ thấy kia trên cánh tay Ba cây kim châm đang chuẩn xác mà cắm vào nơi đó, mà kim châm sen vào địa phương, một chút hắc khí bắt đầu lan tràn. Người ba người dám an toán. Bên sân tóc vàng tráng hắn thấy như vậy một màn, nhất thời phẫn nộ quát, sau đó linh lực trong cơ thể cũng là bạo dũng ra, thủ trình chảo hình dạng, hung hăng hướng về Mạc Lăng chụp tới. Nhưng mà, đang ở tay hắn chảo nhanh đến Mạc Lăng trước mắt thì, một đạo hắc ảnh quỷ dị dần hiện ra tới, một cây chùy thủ nhẹ nhàng rạch một cái, nhất thời ở tay kia chảo bên trên phá vỡ một vết thương, kia tóc vàng trắng hắn cũng là cấp tốc lui hai bước. Đối thủ của ngươi là ta. Một đạo thanh âm đạm mạc ở trong sân vang lên. Chương 72, chiến đấu kinh liệt. Thanh âm đạm mạc ở trong sân vang lên, làm cho các thôn dân đều là lăng lăng nhìn giữa sân cái kia có phần thiếu niên gầy gò. Hắn không phải là mạc Lăng ngày hôm qua mang về bằng hữu sao? Không biết, hình như rất lợi hại dáng vẻ. Nhưng mà kia sơn tặc cũng rất lợi hại, không biết hắn có thể hay không ngăn trở, hắn như vậy gầy. 3. Tiếng nghị luận từ thôn dân trong miệng truyền ra, hoài nghi cùng kinh hỉ đan vào một chỗ. Ngươi là ai? Tóc vàng hắn bưng trên bàn tay chỗ rách, vẻ mặt âm trầm nhìn Ngạ Luân, hỏi Bạn của Mạc Lăng, Ngạ Luân nhẹ nhàng cười, chuỳ thủ trong tay dạo qua một vòng, sau đó hơi nụ cười nhìn tóc vàng trắng hán. Lời kia vừa thốt ra, Ngạ Luân sau lưng Mạc Lăng cũng là hơi sững sờ, nhìn đứng ở trước mặt mình gầy gò thân ảnh, hàm răng khẽ cắn, ánh mắt có phần hồng nhuận bắt đầu. Bằng Hữu, cái từ này đối với nàng mà nói có phần xa lạ, ở trong thôn này, mặc dù mọi người đều xem nàng như thành thần đối đãi giống nhau, nhưng lại không có cho nàng bằng Hữu cảm giác. Các thôn dân cũng chỉ là có người ngã bệnh sẽ tìm nàng, gặp gỡ phiền toái sẽ tìm nàng, tuy rằng cũng như thường lệ có người sẽ đến cùng nàng nói chuyện thiếm. Nhưng cũng không phải giữa bằng hữu cái loại này. Bởi vì nàng y thuật cùng với võ giả thân phận, trước sau để cho nàng ở những thôn dân này trong mắt có phần cao quý. Những thôn dân này đối với nàng có chỉ là kính ngưỡng mà không là giữa bằng hữu quan tâm. C. Hò Nên, làm ngả luân lời nói này lối ra sau đó, Mạc Lăng trong lòng rõ ràng xuất hiện một luồng tình cảm ấm áp Này này, ta nói ngươi cái ra hỏa này, thường ta danh tiếng đều không nói ngươi. Còn đem ta lời kịch cũng mạnh. Lại là một đạo hơi hoán trách thanh âm vàng liền. Sau đó mọi người chính là nhìn thấy một cái cầm trong tay một cây trường đao thiếu niên tóc đen hơi thiếu ý mà đi tới Mạc Lăng bên cạnh. "Hắc hắc, ai cho ngươi ngây mốc? Ngạ Luân ánh mắt nhìn về phía Dương Dịch, sau đó cười khẽ một tiếng. Đối với Ngạ Luân mà nói, Dương Dịch chỉ có thể nhún vai, sau đó nhìn về phía Mạc Lăng. "Nếu ta nghĩ tìm ngươi làm đồng bạn, vậy liền không ai có thể thương tổ ngươi." Nhan nhạt có phần cuồng vọng thanh âm từ Dương Dịch trong miệng chuyển ra, làm cho Mạc Lăng trong lòng xuất hiện lần nữa một luồng tình cảm ấm áp, có phần cảm động nhìn che ở nàng phía trước hai cái thân ảnh. Đại ca Lúc này, tóc vàng tráng hán sau lưng, vậy còn dư lại lánh một người đầu chọc cũng là đi tới tóc vàng tráng hán bên người, sau đó cùng một chỗ căm tức nhìn dương dịch hai người. Hừ, ngươi cho là chỉ bằng các ngươi liền có thể lấy ngăn cản chúng ta. Kia tóc vàng tráng hán cười lạnh một tiếng. Hắn mặc dù không có mang khảo thí khí cụ, thế nhưng dương dịch hai người tản ra khí tức để cho hắn có thể cảm giác được, hai người này mặc dù là võ giả, nhưng sức chiến đấu lại muốn so với tự mình thấp, cho nên ở dương dịch hai người xuất hiện thời điểm, hắn có chỉ là tức giận, mà không phải là kinh hoàng. Người không tin có thể thử xem Ngạ Luân lông mày nhướng lên, giơ giơ lên chủy thủ trong tay. Kia tóc vàng trắng hán thấy Ngạ Luân chui thủ, sau đó cảm thụ được trong tay chuyển tới cảm giác đau đớn, nhất thời ánh mắt phát lạnh. Đánh lén mà đã, ta cũng muốn nhìn một chút, chính diện va chạm, người có thể hay không đỡ ta? Đang nói vừa mới hạ xuống, tóc vàng trắng hán chính là hướng Ngạ Luân phóng đi. Ngạ Luân thấy thế, cũng lại nhếch miệng cười, sau đó nhìn về phía Dương Dịch, vẻ mặt bất đắc dĩ, lần này lợi hại tự lựa cho ta, không có biện pháp. Dương Dịch bất đắc dĩ cười, sau đó mạnh đẩy Ngạ Luân, đem hắn đẩy hướng về phía kia tóc vàng trắng hắn, cười nói: Tặng cho Ngạ Luân một cái lão đảo đã đến tóc vàng tráng hán trước mặt của, một năm chiến đấu cũng đã đến ngạ luân đỉnh đầu. Hoa. Ngạ Luân biến sắc, dưới chân khẽ động, thân thể nhất thời quỷ dị một tránh, trốn được một bên, tránh được chiến đao công kích. Kia ẩn chứa linh lực chiến đao lệnh xuống đất, nhất thời đem nham thạch đập ra một cái hô to. Vụ. Ngã Luân cấp vội vàng lui về phía sau mấy bước, sau đó vô vô ngực, vẻ mặt bị kinh sợ hình dáng. "Tiểu tử, ngươi chỉ biết chạy sao?" Tóc vàng hán xoay người, căm tức nhìn chạy trốn tới một bên Ngạ Luân. "Đúng thì thế nào?" Ngạ Luân cũng là chút nào không để ý tới lửa giận của hắn, nhẹ nhàng cười, sau đó liền lần nữa lui về phía sau mấy bước. "Hừ, ta xem ngươi có thể trốn tới khi nào." Tóc vàng trắng cháng nộ quát một tiếng, sau đó nâng chiến đao tiếp tục hướng về Ngạ Luân công tới. Ngạ Luân vui cười hình dáng đã là làm cho hắn lửa giận trong lòng bay lên, hắn bây giờ rất muốn lập tức tiêu diệt chết Ngạ Luân, lấy giải tâm đầu khí. "Ngươi không tới sau. Bên kia, Dương Dịch đem nguyên bản gánh trên bả vai bên trên trường đao bắt lại, sau đó mui đao chỉ vào cái kia còn lại hán đầu trọc. Đối diện Kẻ tiên sức chiến đấu 25 Tráng Hán Đầu Chọc đỡ bị Mạc Lăng dùng kim châm bắn trúng đầu bóng lưỡng, vẻ mặt âm trầm nhìn Dương Dịch. Kia tiên bị Mạc Lăng đả thương Tráng Hán một cánh tay lúc này đã là trở nên một mảnh đen nhánh, hiển nhiên kia kim châm bên trên muốn nhiễm kịch độc lúc này đã là bắt đầu lan tràn. "Tam đệ, giúp ta giết bọn họ." Kia bị thương Tráng Hán Đầu Chọc bưng cánh tay, có phần suy yếu nhìn Dương Dịch cùng Mạc Lăng, hung tận nói ra. Nhị ca yên tâm, xem ta giúp người báo thủ. Thoại âm rơi xuống, Hán Đầu Chọc kia chính là về phía trước hai bước, sát mặt băng lánh trong tay chiến đao chỉ vào Dương Dịch, "Tiểu tử Hôm nay xem ta thu mạng của ngươi, để cho ngươi biết xen vào việc của người khác kết cục. Dứt lời, trong tay chiến đao bên trên, linh lực đại thịnh, kia thân thể cường tráng giống đạn pháo một thứ hướng về Dương Dịch phong tới. Hiển nhiên, cái này Tráng Hán Đầu Trọc không có dự định lưu thủ, ngay từ đầu chính là vận dụng toàn lực. Nói khoác mà không biết ngựa. Dương Dịch hư lạnh một tiếng, cũng là cấp tốc về phía trước, trường đao trong tay hung hăng hướng về Tráng Hán Đầu Trọc chém tới. Choang. Trường đao cùng chiến đao hung hăng đụng vào nhau, một chút hỏa tinh cũng là ở hai thanh đao kịch liệt cọ xát dưới sản sinh. Đem giải dược giao ra đây. Ta có thể tha cho người khỏi chết." Tráng Hán Đầu chọc trên cánh tay cơ thể căng thẳng, dùng sức nắm chiến đao cùng Dương Dịch trường đao chém cùng một chỗ, sau đó hung tận nói ra: "Ta xem người còn không có làm rõ ràng tình thế." Đối mặt Tráng Hán Đầu chọc uy hiếp, Dương Dịch chỉ là khẽ cười một tiếng. Trên cánh tay linh lực hiện lên, sau đó hung hăng đẩy, chính là đem Tráng Hán Đầu chọc đẩy ra, sau đó tự mình cũng là nhân cơ hội lui về phía sau. "Đều lên cho ta." Tráng Hán Đầu chọc kia bàn tay vung lên, vậy còn giữ lại 7 danh thủ hạ đều là nâng chiến đao Lăng công tới. Mà Mạc Lăng thấy như vậy một màn, Kia thanh thuần trên gương mặt nổi lên leo một cái tiêu ý, ngọc thủ tới eo lưng trong sờ một cái, một cái tử sắc tiểu cầu tiểu là xuất hiện ở ngọc thủ của nàng bên trong. Cổ tay nhẹ nhàng run lên, kia tiểu cầu chính là hướng về kia bảy người bay đi. Và anh, tử sát tiểu cầu trên không trung họa xuất một đạo sinh đẹp đường vàng cùng, sau đó chuẩn xác mà rơi xuống kia bảy người trước người, nhất thời một hồi tử sắc khói mù tràn ngập ra, trong nháy mắt chính là đem kia bảy người nuốt hết. A, từng tiếng tiếng kêu thảm thiết ở màu tím kia trong khói mù truyền ra, một lúc sau, bảy đạo thân ảnh đều là ngã trên mặt đất. Người bá Tráng Hán Đầu Trọc nhìn trong nháy mắt tựu được giải quyết hết 7 người, cũng là giận dữ. Người cũng không có thời gian xem bên kia. Ở Tráng Hán Đầu Trọc giận dữ là lúc, Dương Dịch thân ảnh đã đến Tráng Hán trước người, trường đao trong tay giơ lên thật cao, sau đó hướng về Tráng Hán hung hăng chém tới. Tráng Hán Đầu chọc biến sắc, vội vã đem vật cầm trong tay chiến đao để ngang đỉnh đầu, ngăn chặn Dương Dịch công kích. Trường đao bên trên mang theo linh lực, một luồng cực lớn lực đạo ẩn chứa ở trong đó, sau đó hung hăng đánh vào Tráng Hán chiến bên trên. Mãnh liệt đánh làm cho Tráng Hán Đầu thân thể uống trầm xuống, đầu gối đều bị ép tới con quèo. A Tráng Hán hai cái đuổi trên nếu mạnh bạo khởi, sau đó hung hăng đạp một cái, mới đưa dương dịch đẩy ra. Hôn Đản, tiểu tử, ngươi có thể chọc giận ta? Tráng Hán đầu chọc trong tay chiến đao chuyển một cái, sau đó sờ sờ đã là mồ hôi rầm rề đầu bóng lưỡng, cả giận nói: "Sáu." Chăng. Chiến đao cùng chủy thủ chạm vào nhau, sau đó Ngạ Luân thân hình nhanh lui, thân hình lần nữa trở nên quỷ dị. Hôn Đản. Tóc vàng Tráng Hán tức giận mắng một tiếng, bởi vì Ngạ Luân không cùng hắn chính diện đánh, chỉ là dựa vào kia thân pháp thần kỳ cùng với so với hắn mau hơn rất nhiều tốc độ cùng hắn chào hỏi làm cho hắn dị thường bị khuất có thể là bất kể hắn thế nào phẫn nộ, hắn đều là đánh không đến ngà Luân. Ma ngà Luân bằng vào kia thân pháp, mấy lần tiếp cận hắn, kia chủy thủ đã là ở cánh tay hắn bên trên họa xuất hai cái vết thương. Hắc <cười> hắc.